lập tức có đạo nhân đối với thiên tử xin thuốc sự tình khịt mũi coi thường thiên tử cũng bất quá chỉ là phàm nhân mà thôi không tu đức được không tích công đức liền nghĩ một lòng xin thuốc tiên h nhân như thế nào để ý đến hắn còn có cái thanh niên đạo nhân nói ra ta sáng nay xuống núi thời điểm còn nghe được có người nói đến tin tức mới nhất đoạn thời gian trước toàn bộ kinh thành đều chìm đắm vào một kinh khủng tay ươm ma kinh thành mấy chục vạn bách tính hóa thành con rối ba toàn bộ kinh kỳ hỗn loạn tương bừng thiên hạ nguy cơ s ớ m tối chính là không trần đạo quân xuất thủ hàng phục cái này yêu ma ta đại chu mới bình yên vô sự thiên hạ bách tính mới hưởng thái bình cái gì vậy mà đã xảy ra chuyện như thế những cái khác còn không có nghe chuyện này đạo sĩ nguyên một đám kinh hô ra tiếng liên tục hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra đạo nhân này tinh tế đem những gì mình biết mọi thứ đều tố nói ra yến định phủ yêu ma tề tụ thần kinh hóa thành yêu ma thành hai trận đại chiến núi cao hóa thành phế tích hoàng cung một cái biển lửa đủ loại xúc mục kinh tâm trang diện chỉ là nghe được liền để chư đạo người sợ mất mật chớ nói chi là nếu là thật tại chỗ thấy được cần phải là dạng gì một bộ tình cảnh đại yêu cự ma t ề tụ kinh thành bị không trần đạo quân trở bàn tay hủy diện lưu lạc ma trưởng kinh thành mấy chục vạn bách tính cũng là bị không trần đạo quân giải cứu ra hiện nay kinh kỳ địa phương từng nhà cung phụng và tế bái không trần đạo quân người người kích động không thôi cảm giác thân làm đạo môn người giữ hữu vinh yên cảm thấy vinh hạnh vừa mới bắt đầu nếu như chỉ là bởi vì đạo quân tiên nhân thân phận mà cung kính bây giờ thì là bởi vì không trần đạo quân đạo đức tiến hành mà kính ngưỡng nguyên một đám nhìn phía đỉnh núi tàng kinh điện phương hướng đối với không trần đạo quân ước mơ càng là sâu hơn mấy phần không trần đạo quân đúng là công đức tiên vậy có dạng này tiên thánh hàng thế là thiên hạ thương sinh phúc cũng là ta đạo môn phúc ca giờ phút này bên trên bầu trời quanh quẩn chim nhỏ cũng tàn đi hướng về các nơi đi đám người lần nữa nghị luận lên chuyện luyện đan lại không biết chim chóc kia kỳ thực là thèm muốn tiên đan linh khí nhưng lại e ngại vần quân uy áp không dám rơi xuống mới tạo nên như vậy kỳ cảnh t r ạ n văn tối giáng triều n ồ n g hồng vân đốt tiên h nhân rốt cục vung tay háo thu hồi côn lôn thần đỉnh dừng lại tất cả động tác không nói một lời chỉ là nhìn thoáng qua chân trời vân hà đến đây chấm dứt ngày sau ta hy vọng hai người các ngươi và thái sơ quan đem lấy thuật luyện đan dùng cho chính đồ đại đạo làm việc thiện tích đức phổ cứu giúp dân chúng nếu là dám dùng tại tà môn vai đạo sợ lấy họa ngày không xa rồi tiên nhân mặc dù nói thờ ơ nhưng là minh tâm và minh quang hai người lại cảm giác l ư n g phát lệnh cấp tốc quỳ xuống dập đầu hai người bọn ta mặc dù tuổi nhỏ nhưng là cũng thời thời khắc khắc khắc ghi bản thân là đạo môn đệ tử đạo quân nói chữ chữ khắc ghi tại tâm không dám quên không trần tử lấy đi đạo tàng tam thiên cũng còn đối phương đạo kinh một bộ bây giờ đ a n thành đỉnh thu phục cũng là lúc đó cần phải rời đi đạo nhân nhìn phía đại ngụy vừa quay đầu quan sát vân thiên quan và mộ sơn phương hướng lần này đi chính là triệt để rời đi đại chu vốn chỉ là xuống núi đi một chút chẳng biết tại sao lại càng đi càng xa phảng phất xa xôi vô tận phương tòa kia tên là côn lôn thần sơn từ nơi sâu xa hấp dẫn lấy hắn hướng nơi đó đi vân hà lên lấn át quỷ dưới đất minh tâm và minh quang hai đồng tử hai người ngầm đầu không thấy trước mặt không trần đạo quân thân ảnh quanh người mê vụ minh ông giờ phút này bên trên bầu trời chuyển đến tiếng vang không t r u n g bên trong một toàn thân tản ra ánh lửa hình bóng lôi kéo một tòa tinh xảo hoa lệ không xe xuyên thấu vân hà đạp trên sương mù phóng lên tận trời phá hủy sương mù mà ra đón dáng c h i ề u đi hai người lập tức đứng lên vội vàng hướng về phía bắc chạy tới thẳng đến đứng ở bên bờ vực nhìn xem ánh lửa kia lôi kéo vân xa một đường bắc đi từ hàm thế quan trên không xuyên qua sườn núi bên trong đông đảo đạo nhân cũng nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên là x ư n g sở sau đó lập tức liền minh bạch đây là không trần đạo quân rời đi cung tiễn không trần đạo quân xuất quan cung tiễn không trần đạo quân xuất quan tiên nhân đón xe đi rất nhiều đạo môn đệ tử quỳ xuống đưa tiên k ỳ xuất hàm thế quan chương một trăm bốn mươi tám tiểu l ư ổn thỏa hảo hảo cảm tạ bọn họ hàm thế quan một đám người trang phục trang điểm tay cầm trường kiếm giang hồ khách đi ra hùng vĩ quan thành hướng về thái sơ quan phương hướng mà đến cầm đầu là một nữ kiếm khách bộ d á n g đoan chính chính là mang theo một cô giang hồ khí mặt mày hàm sát vừa nhìn liền biết không phải nhân vật dễ t r e o chọc người tới là vân hà kiếm phái kiếm chủ và đệ tử bọn họ bởi vì cái kia hắc dực yêu cầm tụ tập mà đến giờ phút này yêu nghiệt đền tội cũng muốn đem rời đi sự tình lên mà tập hợp sự tình mà tán tới lui vội vàng thiên địa là nhà liền giống như cái khác giang h ồ người đồng dạng đuổi theo danh khí và hiểm nghĩa có lẽ sơ tâm cũng không chỉ trong sáng nhưng là lần này không để ý sinh tử đến đây hàng yêu trừ ma nghĩa cử lại đáng giá tán thưởng bất quá rời đi hàm thế quan trước đó bọn họ lại nghe được cái nào đó truyền văn kiếm chủ cái kia thái sơ quan thật sự có thần tiên có kiếm khách nhìn phía xa đại s â n hỏi chúng ta dạng này mạo muội đi lên thực được không có người lòng sinh lo lắng có chút bất an chúng ta cũng không phải đi lên tìm t i ề n chúng ta chỉ là đi thái sơ quan tới cửa ở nhờ lớn tuổi kiếm khách ra mặt liền muốn d à y đến rất nhiều tìm lên lấy cớ để mặt không đổi sắc vân hà kiếm chủ thì là chờ mong không thôi tay nắm thật chặt bảo kiếm vỏ kiếm chúng ta kiếm khách tu chính là một thanh kiếm này luyện thì là một cỗ kiếm đạo ý cảnh vốn kiếm chủ từ khi ngộ ra vân hà kiếm cao nhất ý cảnh về sau mấy năm qua không còn có đột phá qua cái kia lữ thương hải nhất kiếm phi tiên dĩ nhiên khiến tư mã phi tinh kiếm đều không dám rút ra liền thân bại tại chỗ ngày xưa ta tại vân bích huyện xem vân quân đàm đều có thể ngộ ra kiếm ý nếu là một lần này có thể nhìn thấy tiên nhân dù là chỉ có sự tình xa xa xem một cái tiên nhân đạo quân pháp tướng cũng đủ để làm cho kiếm thuật của ta nâng cao một bước lại không nghĩ đám người vừa mới ra khỏi thành trước mặt liền đụng phải nơi xa vân quang lan tràn một đường từ phương nam hướng về hàm thế quan lan tràn mà đến vân hà lên thứ chân trời một đường kéo hướng nơi đây sau đó một đầu toàn thân tản ra ánh l ử a thần thú lôi kéo một khung tinh xảo nội liễm vân xa xuyên vân phá vụ mà ra từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua hòa kỳ lân nhìn xem cái kia dẫm lên tầng mây toàn thân ánh l ử a thần thú đám người trong nháy mắt và trong truyền thuyết điểm lành thần thú liên tưởng là một vân hạ kiếm chủ đứng chết chân tại chỗ ánh mắt đi theo cái kia vân xa một đường đi xa con mắt đều không nháy mắt một cái nguyên lai、like, vân hạ kiếm cao nhất áo nghĩa không chỉ là vân hạ mây phía trên còn có điều khiển tất cả trên mây quân tiên thần c h i tôn hàng thế quan trên tường thành tuần tra sĩ tốt nguyên một đám nhìn phía xa nối liền đất trời vân hà còn có khống chế vân hà vân xa và thần quang căn bản không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thể hốt hoảng gõ gõ chiêng toàn bộ quan thành bên trong thương nhân phụ cận bách tính quân tốt quân quyến giang hồ khách nhao nhao đều bị hấp dẫn đến đây ánh mắt cái kia vang vọng tiếng chiêng phảng phất tại nên đón tiên thần đến một vang lên đám người liền vừa vặn thấy được thần tiên xa giá bước trên mây mà đến nội thành náo nhiệt phiên chợ trong nháy mắt sôi trào người người quỳ dạp xuống đất phủ tướng quân nha c h ấ n thủ hàm thế quan phiền tướng quân mang theo đông đảo quan lại võ tướng cũng chạy ra nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng đến cực điểm đột nhiên biến cố để đám người cho rằng xảy ra đại sự gì thậm chí là ngoại địch khấu bên cạnh giờ phút này n g n g đầu lại phát hiện hào quang đầy trời t h ầ n nhân lái xe bước trên mây vận chuyển qua cái này chúng quan viên biểu tình đủ kiểu bộ dạng có người hít ngược một hơi khí lạnh có người trố mắt ngoắt mồm có người sợ hãi lui lại kỳ lân kéo xe thần nhân xuất quan có người ánh mắt tốt thấy vậy tương đối rõ ràng đây là điểm lành a điểm lành dấu hiệu a chúc mừng phiền tướng quân còn có người lập tức tiến lên chúc mừng phiền tướng quân phiền tướng quân lại như có điều suy nghĩ trước đây không lâu vừa mới thu đến triều đ ỉ n h chiếu lệnh hắn mới biết được tiên đế băng hà tân đế vào chỗ càng là từ trong đó biết được liên quan tới không trần đạo quân sự tỉnh giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này lập tức và vị này gần nhất nghe được nhiều nhất tiên nhân liên tưởng đến cùng một chỗ cái này chẳng lẽ là không trần đạo quân pháp giá người người ngửa đầu mà nhìn toàn bộ hàm thế quan người cứ như vậy nhìn quần quận v â n khí một đường bắp đi vượt qua nhốt m à qua cuối cùng biến mất ở chân trời lưu lại chỉ có đầy trời tiêu tán giảm đi vân hà xa xa vân hà kiếm chủ nhìn xem biến mất thần nhân xa giá đột nhiên động trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang che mắt một kiếm lên phản phất thần nhân long mã giá vân mà ra chín tầng mây dáng hồng nương theo mà lên tất cả vân hà kiếm phái đệ tử lập tức minh bạch vân hà kiếm chủ cái này ngộ ra được mới kiếm ý kiếm thuật nâng cao một bước chúc mừng kiếm chủ kiếm pháp đại thành rất nhiều đệ tử mặt lộ vui mừng nhao nhao tiến lên chúc mừng trở về một lần này ta muốn nhìn xem tư mã phi tinh lữ thương hải rốt cuộc mạnh cỡ nào vân hà kiếm chủ lòng hăng hái vạn trượng không trần đạo quân triệt để rời đi đại chu lại lần nữa tại hàm thế quan lưu lại một đoạn truyền thuyết m à thái sơ quan cũng từ cái này một khắc một lần nữa hưng khởi từ đó về sau trở thành nổi tiếng thiên hạ một chỗ luyện đan địa phương đỉnh núi tàng kinh điện triệt để trở thành cấm địa không phải hạch tâm đệ tử không thể vào bên trong nơi đây không chỉ có trở thành tàng kinh địa phương cũng đồng thời trở thành chỗ luyện đan tất cả đệ tử đều là nói ngày xưa tiên thanh chính là ở nơi đây luyện thành vô thượng tiên đan bởi vậy ở trong này luyện đan liền có khả năng ngày xưa tiên thánh đạo quân sức mạnh gia tăng c à n g có thể nổ ra đan đạo trí cao phương pháp bao nhiêu đạo sĩ và mộ đạo sùng đạo văn nhân mặc khách hướng tới hướng về nơi đây tụ tập mà đến một mặt là chiêm ngưỡng ngày xưa không trần đạo quân vượt qua nhốt mà ra hàm thế quan suy nghĩ một chút lấy ngày đó một màn kia cảnh tượng một phương diện chính là bởi vì thái sơ quan thái sơ quan từng tòa cung điện một lần nữa sửa chữa lên một lại một đạo môn đệ tử nam nhân một lần nữa trở về đầu nhập môn hạ tái hiện ngày xưa tình cảnh đại ngụy vương triều hồ châu cảnh nội động huyện một chiếc xe ngựa chạy tại trên đường nhỏ đại ngụy vương triều một tòa phía dưới huyện thị trấn như ẩn như hiện thành quách kiến tạo dùng bùn đất hơi có vẻ hứng sắc nhìn qua có chút nặng nề đạo nhân ngồi ở bên ngoài xe ngựa hô hấp lấy không khí mới mẻ lão thần tự tại dựa vào phía trên đánh lấy c h o m ắ t nếu như không có biến cố gì rất có thể đợi lát nữa liền sẽ trở thành hồi lung rác công t â u huynh đệ rời đi trước đó đưa chiếc này xe lửa nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu dù là tại gồ ghề nhấp nhô con đường cũng đi được vững vững vàng vàng không có chút nào sóc này c ả m tạng không thể không nói rất được không trần đạo quân ưa thích về phần lưu đại tướng quân có thích hay không không trần đạo quân cũng là hỏi qua dù sao không trần tử cũng không phải không giảng đạo lý lao ra vẫn là vô cùng quan tâm quan tâm thần hộ phát m ô n lưu đại tướng quân lúc ấy là trả lời như vậy tiểu lư rất ưa thích có xe này về sau tiểu lư liền có thể tốt hơn đi theo làm tùy tùng vì lao ra ngài ra sức tiểu lư ngày sau nếu là lại đụng lên cái kia công thâu huynh đệ ổn thỏa hảo hảo cảm tạ bọn họ một phen hảo hảo cảm tạ bọn họ một phen về phần tại sao lúc nói lời này có chút nghiến răng nghiến lợi còn nói hai lần tất nhiên là lư đại tướng quân vui vẻ đến quá mức một chút chẳng có gì lạ hơn nữa xe này giá tới cũng vừa thật là lúc đó cao tiện vốn chuẩn bị thừa vân từ đại ngụy cảnh nội đi qua trừ bỏ đặt trước mấy nơi không định dừng lại lâu bây giờ ngược lại cảm thấy Phải thật khu tại đại tốt ngụy v ự chương đi đến vừa đi. n vừa ì n này thiên xem âm cái cơ tử d g i một trăm bốn mươi chín thổ địa nương nương động huyện thị trấn ở đây phương xa càng đến gần thị trấn ngoài thành mở ra đồng ruộng thì càng nhiều thôn trang cũng liền càng dày đặc xe lửa xuyên qua đồng ruộng nông thôn tầm đó người người trên mặt cũng mang theo nhàn nhã thân sắc nhìn qua đại ngụy vương triều dân sinh cũng không tệ lắm trong ruộng các nông phu vác quốc hô hào làm ruộng phong giam giữa chưa còn có vợ con đưa cơm tới chen trúc tại bờ ruộng phía trên nam trung vui vẻ h ò a thuận hoan thanh tiếu ngữ nơi này người nói và đại chu một bên kia không sai biệt lắm nhưng lại mang theo nồng nặc khẩu âm và từ địa phương đạo nhân có thể nghe hiểu nhưng lại là rất khó toàn bộ nghe hiểu ba lúc này một vị ăn mặc dày cỏ có hỏng gỗ nam tử đi qua đạo nhân xe lửa bên cạnh nhìn xem không giống như là cái nông phu thợ săn cũng không giống là thư sinh thương nhân trên người tràn ngập một cỗ mùi thuốc hẳn là một cái đại phu lang trung hắn rõ ràng đã qua lại đột nhiên lui về phía sau lùi lại mấy bước dắt đầu nhìn xem ngồi ở ở ngoài thùng xe mặt thưởng thức phong thổ đạo nhân hướng về cao tiện gương mặt kia gắt gao nhìn hồi lâu t h ằ n g đến cao tiện cũng hoài nghi g i a hỏa này có phải hay không nhìn ra thân phận của mình đến chẳng lẽ không trần đạo quân truyền thuyết và hình tượng đã vượt qua hàm thế quan đã tới đại ngụy vương triều bất quá nghĩ lại g i a hỏa này hẳn là một cái lang t r u n g đây chẳng lẽ là muốn bán mình rồi à? đạo nhân đột nhiên nghĩ tới vân bích h u y ệ n bán đại lực đan năm thông đại sư ánh mắt lập tức trở nên bất thiện không nghĩ tới người này lại đột nhiên phát ra một tiếng lắc đầu than thở lời nói ai lại là một dáng dấp xinh đẹp g i a hỏa xe lửa bộ pháp không có ngừng phía dưới ghé qua con đường mà qua vẫn như cũ hướng về động huyện đi người kêu lại dừng lại bộ pháp xoay người lại nhìn thấy đạo nhân hướng về động huyện đi hướng về phía đạo nhân gần d i ọ n g hô ta nếu là tiểu đạo t r ư ở n g ngươi l i ề n sẽ không đần độn vào thành đi xe lửa rốt cục dừng bước lại đứng tại trên đường thanh niên lang trung có cái dương gỗ đuổi theo đứng ở đạo nhân một bên đạo nhân quan sát toàn thể một lần người này không biết các hạ cớ gì nói ra lời ấy chẳng lẽ cái này động huyện b ầ n đạo còn không vào được thanh niên lang trung lắc đầu lập tức nói ra n g à y bình thường ngươi nếu là muốn vào động huyện đương nhiên không có chuyện gì thế nhưng là ngày mai sẽ là mười lăm thanh niên nghiêm túc nói phảng phất đó là cái rất đặc biệt thời gian ngày mai trong thành muốn trắng đêm cầu trúc người người đều muốn c h a i giới tắm rửa đốt hương cầu nguyện tế tự thần thánh thần linh có thể sẽ xuất hành d ạ phố ngươi thời điểm này vào động huyện cẩn thận l ệ n h cũng bị mất đạo nhân n h í u mày một cái mười lăm chẳng lẽ ngày này còn có cái gì thuyết pháp thanh niên lần nữa đánh giá đạo nhân một phen phảng phất từ đó nhìn ra lai lịch của hắn nghe ngươi khẩu âm vốn cho rằng ngươi là nơi khác đến hiện tại xem ra tiểu đạo t r ư ở n g ngươi không phải đại ngụy người a b ầ n đạo từ đại chu mà đến nam tử gật đầu một cái khẳng định trước đó chính mình suy đoán khó trách tiểu đạo trưởng đến từ đại chu khả năng không biết ta đại ngụy các huyện các quận châu đều có thờ phụng to to nhỏ nhỏ khác biệt thần linh có thần linh hương hỏa miếu thờ trải rộng sổ quận thậm chí vùng đất của một châu có thần linh là chỉ có một huyện địa phương thanh niên lang trung nhìn thoáng qua xa xa động huyện thị trấn mà ở chúng ta động huyện tất cả bách tính thờ phụng chính là động huyện thổ địa nương n ư ơ n g trong thành mỗi khi gặp mùng tháng một năm một năm lúc này vào ban ngày nội thành người đều sẽ đình chỉ lao động mỗi người cùng ngày nhất định phải trai giới t ắ m rửa được ban đêm giới nha pháp sư sẽ ra mặt nên đón thần linh pháp giá giáng lâm p h ạ m trần nhân gian tất cả mọi người khi trời tối đều phải đi ra ngoài quỳnh n đốt hương cầu nguyện thần linh giá lâm động huyện thị trấn trong thành chiêng c h ố n g văng trời náo nhiệt đến cực điểm cho đến giờ tí mới kết thúc mỗi tháng mùng một hôm rằm thời điểm thường xuyên sẽ có người vô c ớ biến mất hơn nữa đều là xinh đẹp binh sĩ và bộ dáng đoan chính dung mạo xinh đẹp nữ nhi thanh niên lang trung nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút phảng phất nghĩ tới điều gì đau đớn sự tỉnh thời gian bao lâu người người đều là nói thổ địa nương nương thích nhất xinh đẹp người những cái kia người mất tích đều là bị thổ địa nương nương đưa đến trong lòng đất đi phục thị thổ địa nương nương đi cho nên đến mỗi lúc này trông thành một chút nhi lang thiếu nữ đều sẽ nghĩ hết biện pháp tránh né được ngoài thành trong trạch tử không có giống đạo trưởng như vậy còn dám đi đến vừa chạy thanh niên lang trung hảo tâm khuyên nhủ tiểu đạo trưởng ngươi nếu là không có chuyện gì khẩn yếu tình lúc này liền chớ có vào trong thành đi đạo nhân nghe được những mày còn có chuyện như thế cho rằng như vậy còn có thể xưng thần thanh niên lang trung giơ tay lên phảng phất muốn nói gì cuối cùng chỉ có thể thở dài nói thần linh sự tình lại có thể là ngươi ta phản nhân có thể ước đoán càng là như vậy đạo nhân càng là muốn đi nhìn xem cái này cái gọi là thổ địa nương nương rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái đạo nhân nghe xong không nói gì chỉ là không chê xe hướng về động huyện đi thanh niên lang trung lập tức lần nữa đuổi theo hô lớn ấy ấy ấy ấy ngươi người này sao không nghe người ta khuyên đây như thế không biết tốt xấu hảo tâm coi như lòng lang giả thú đạo nhân không nói gì thanh niên lang trung c o n g gỗ một đường bước nhanh vừa nói hiện tại trong thành khách sạn đều đóng lại không tiếp đại khách lạ đạo trưởng nếu là tìm không thấy nơi đặt chân nhưng đến cựu bình hạng tìm ta đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì ngươi chỉ cần không ra trốn ở bên trong liền tốt đạo nhân dừng lại nhìn thoáng qua thanh niên này lan g trung nói một câu ngươi ngược lại là cái người hiền lành đối phương phảng phất không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này cười ra tiếng người sống tại trên đời này làm người xấu cũng là cần d ũ n g khí ta sinh ra nhát gan không có cái gì d ũ n g khí cho nên chỉ có thể làm người tốt để cho ta cảm thấy an tâm cũng mau vui thanh niên vừa chắp tay tự giới thiệu mình tại hạ lục tiểu lang là cái lang chung ngày bình thường giúp đỡ trong hiệu thuốc b ú c thuốc các thôn các thôn nông hán các sơn dân cũng thường xuyên mời ta đi khám bệnh đạo nhân gật đầu nói bần đạo không trần lục tiểu lang nhớ kỹ cái tên này không trần đạo trưởng tại hạ còn muốn đi giải ra thôn cho người ta xem bệnh đ o á n chừng phải buổi chiều mới có thể trở về đạo trưởng nhớ kỹ a nếu là không tìm được chỗ ở liền đến cựu bình hạng tìm ta nói xong lục tiểu lang liền c o n g h m gỗ vội vàng rời đi chuyển qua đồng ruộng tiểu đạo biến mất ở trên đường lư đại tướng quân lúc này mới dám mở miệng cái này con lừa nghe được bậc này khả năng và yêu ma quỷ quái có liên quan chuyện lạ ngược lại vui vẻ đến cực điểm lao r a cái này phá hủy trong huyện thành yêu quái không tầm thường a lại còn là một loại nữ yêu tinh tuyệt đối không thể buông tha nàng lao r a nhanh chóng tế ra pháp bảo hàng phục này nữa yêu tỉ mỉ đạo nhân nghe xong chỉ là lập tức quất vào lửa trên ngông ôi ôi ôi l ư tướng quân lập tức một tiếng kêu rên chạy nhanh chóng hướng về trong thành chạy đi kinh thị trấn cửa thành lúc đó không có cái gì phiến phức bất quá cửa thành bảo vệ t ố t và lục tiểu lang đồng dạng kỳ quái nhìn đạo nhân một cái sau đó chờ hắn vào thành về sau liền xì xào bàn tán hướng về phía hắn chỉ trỏ đạo nhân khống chê xe ngựa vây quanh thành bên trong dạo qua một vòng động huyện thị trấn đường phố cũng không tính rộng lớn chỉnh thể diện tích cũng không lớn dù sao chỉ là một phía d ư ớ i huyện phía đông là huyện nha quang thự và đại chu đồng dạng nhưng là tại phía tây lại nhiều hơn một tòa độc lập tràn đầy tông giáo thần quỷ sắc thái kiến trúc trên cửa mang theo một khối tấm biển trên đó viết hai chữ giới nha đây cũng là đại ngụy âm dương giới nha truyền thuyết trưởng quản sinh tử luân hồi địa phương xuyên thấu qua đại môn liền có thể nhìn thấy thờ phụng một vị hình thái và loài người tựa như nhưng là diện mạo mơ hồ thần linh có lẽ liền là lục tiểu lang nói tới thổ địa nương nương tại chỗ sâu đại điện bên trong một chỗ ưu ám lớn giếng nối thẳng sâu trong lòng đất chính là âm dương giới nha thiết yếu âm tỉnh cao tiện còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ngụy giới nha cũng là lần đầu tiên chạm đến thiên cơ tử thiết lập bộ này cảm giác có chút quỷ dị âm thế hệ thống vốn cho là nơi này có thể hay không cũng tồn tại và âm dương giới thành nơi bình thường ba bất quá lúc này đến nơi này xem xét liền phát hiện nơi này âm tỉnh phía dưới mặc dù thông hướng một chỗ rộng rãi nơi cũng có thể cảm giác được có sinh linh khí tức trong lòng đất hoạt động nhưng là có lẽ chỉ là một chỗ địa cung cái kia cái gọi là thổ địa nương nương cung đệ giống cái kia âm dương giới thành đồng dạng hóa thành hương hỏa thần cảnh có thể chứa người chết thành lập âm thành nơi hẳn là chỉ có một chỗ cái này thiên cơ tử đối với hương hỏa lực vận dụng cũng không phải là không có cực hạ nghĩ tới đây ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem động huyện âm dương giới nha đạo nhân ánh mắt nổi lên vẻ n g h i hoặc nếu âm dương giới thành chỉ có thể thành lập được một chỗ đến như vậy thiên cơ tử thiết lập nhiều như vậy âm dương giới nha và thần linh làm gì thì có ích lợi gì chỗ trấn an đại ngụy yêu ma thiên cơ tử bực này nhân vật không cần đến và yêu ma thỏa hiệp tất cả yêu ma tinh quái đối với lúc nào tới nói bất quá là nô b u ộ c chó san như vậy những yêu ma này tinh quái tất nhiên là có tác dụng vẫn là thiên cơ tử sáng lập âm thế thể hệ một bộ phận khống chế đại ngụy cao tiện căn bản không làm ý nghĩ này giống thiên cơ tử cao như vậy thị nhất tộc người muốn khống chế một phạm nhân vương triều căn bản không cần đến bất kỳ thủ đoạn nào đạo nhân cảm thấy nguyên nhân khả năng và ngày mai mười lăm tế bái thần linh có quan hệ bởi vì nghe lục tiểu lang nói cái này tập tục là từ đại ngụy triều đ ỉ n h quyết định từ gần trăm năm trước liền bắt đầu lưu truyền cái này có chút không giống ý vị ở bên trong chương một trăm năm mươi thần linh chỗ ở tiểu thuyết ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió động huyện âm dương giới nha bên trong bận bịu i thành một mảnh thổ điệu nương nương thần linh pháp giá liền bày ra tại đại điện bên trong cũng được tính thập người mặc áo đen ngồi xếp bằng ở một bên sớm một ngày liền bắt đầu trai giới tinh tâm nên đón thần linh người mặc màu trắng bảo phục pháp sư từ bên ngoài đi vào chung quanh bảy tám cái đạo sĩ đi cùng cái k i a áo bảo trắng vừa nhìn liền biết là giới nha quản sự người đại ngụy s ư n g là giới nha âm quan dân gian s ư n g là luân hồi pháp sư chuyên môn đưa người vào âm thế ưu minh cái này người tiến vào chính là toàn bộ động huyện giới nha tất cả mọi người đều là chân chính lệ thuộc vào âm dương giới nha hệ thống đạo tịch trong danh sách đạo sĩ áo bào t r ắ n g pháp sư nhìn thoáng qua thần linh pháp giá gật đầu một cái sau đó hỏi tới bên cạnh một đạo sĩ ngày mai hương hỏa tiếu tự chuẩn bị như thế nào giới nha đạo sĩ c h ắ p tay dựa theo lệ cũ đã sớm chuẩn bị xong sắp xếp ở phía sau khác một đạo sĩ tiến lên nội thành từng nhà tối nay bắt đầu đóng cửa niệm tụng thổ địa nương nương thần danh chúng ta cũng đều đi kiểm tra qua đ ừ n g lại cuối cùng một mười bảy mười tám tuổi đạo sĩ cũng nói đồ nhi cũng tự mình đưa tin vào âm điện được thổ địa nương nương đáp lại mặc dù là chu kỳ mười năm đều muốn thông lệ cử hành hương hỏa tiếu tự sự tình nhưng là những cái này động huyện âm dương giới nha đạo sĩ cửa nguyên một đám thiết lập đến đều dị thường cẩn thận không dám chậm trễ chút nào sợ không may xuất hiện có thể gặp đến việc này đối bọn hắn phi thường trọng yếu và tính mạng của bọn hắn tiền đồ cùng một nhịp thở áo bào trắng pháp sư nhìn một chút cái kia thần linh pháp giá còn có thổ địa nương nương tượng thần hy vọng một lần này hương hỏa tiếu tự thu hoạch có thể nhiều một ít người ta cũng có thể hết khổ sớm một ngày rời đi nơi đây đi đến quận thành thoạt nhìn cái này động huyện giới nha âm quan đối với tại vậy một phía dưới huyện đăng trực hơi có chút không cam tâm không có người chú ý tới giới nha trước đó đi qua xa giá càng không nhìn thấy luân hồi âm tỉnh phía trên đột nhiên tràn ngập ra nhàn nhạt hơi khói và cái kia hàn khí có hơi hơi khác biệt h ư vô phiêu miểu xa giá đi xa vân quân lại đột nhiên xuất hiện ở t r ư ớ c xe ngựa đạo quân đều đã làm xong ba toàn bộ động huyện mọi cử động đã ở vân quân không chế phía dưới luân hồi âm tỉnh ước chừng sâu mấy chục mét chỗ xuống dưới về sau không đến bao lâu sẽ thấy trên vách động mang theo vài chiếc màu trắng đèn lồng giấy đèn lồng chính diện viết động huyện âm điện người sống chớ vào mặt sau nhưng lại có một tấm vẽ lên mặt quỷ cái kia đèn lồng chỉ có chút vấn đề nếu là phàm nhân hẳn là tại chỗ t ứ c đoạt thần trí hơn nữa vẽ lên mặt quỷ còn có canh gác tác dụng chỉ là loại này cho vặt căn bản không phát hiện được bổn quân nói đến đây vân quân lệ cũ tiến hành một phen tự biên tự diễn đạo nhân hỏi xuống dưới về sau đây vân quân lập tức ngừng lại nói tiếp xâm nhập dưới đ ấ y về sau có mấy cái đường rẽ một chỗ thông hướng địa mạch hỏa thất là một đốt xác địa phương một chỗ thông hướng một tòa địa cung bốn phương thông suốt trên đó viết âm điện bốn chữ vân quân nhìn một chút bên trong tổng cộng có bốn mươi lăm người chỉ có một yêu quái hẳn là cái gì đó thổ địa nương nương giới nha những người kia phụ trách bên ngoài tế tự cái này thổ địa nương nương ở tại bên trong không biết là lên cái tác dụng gì đạo nhân gật đầu một cái xua đuổi lấy con lửa chuyển hướng vòng qua đại đạo hướng về hẻm nhỏ vừa đi đi đi thôi ngày mai nhìn xem cái này cái gọi là hương hỏa tiếu tự rốt cuộc là cái gì tự pháp liên biết cái này âm dương giới nha yêu quỷ c h i thần rốt cuộc là làm gì lục tiểu lang có cái hòm thuốc một đường bước nhanh đi tới cửa nhà mình nhìn chung quanh không nhìn thấy mình muốn nhìn cái kia giá xe lửa ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc nhưng là vào cửa tử bên trong về sau liền thấy một cái con lửa leo ở trong sân hai mắt nhìn lên trời nhà mình một đôi nhi nữ chính vui cười lấy vây quanh hắn đại chuyên v i ệ n giáo ánh mặt trời chiếu rơi nơi một đạo sĩ ngồi ở ngồi trên ghế dựa vào đọc sách xa giá đ ầ u ở sân trong góc lư đại tướng quân cũng cuối cùng từ xe lửa bên trên xuống tới mặc dù cái này xe lựa trọng lượng đối với lư đại tướng quân mà nói và không có cũng kém không nhiều nhưng là đối với bản tính háo động lư đại tướng quân kéo lấy vậy một khung xe cảm giác liền không thể vui chơi chạy trốn thoát khỏi xa ra trói buộc vừa đi qua không có một hồi lư đại tướng quân còn không có vui chơi xông lên vài vòng trong sân hai cái tiểu quỷ nhìn chằm chằm hắn giờ phút này một thận trọng s ở lấy lư đại tướng quân lông lỗ h a i một s ở lấy lư đại tướng quân cái mông m ậ p tuy ý lư đại tướng quân ốn qua ốn lại hai cái này tiểu quỷ chính là không chịu từ bỏ lư đại tướng quân muốn nổ tung hắn mở ra miệng to như chậu máu lộ ra hai hàng răng trắng muốn lên tiếng hù dọa hai cái này hài đồng kết quả trước mặt liền bị nhét một củ cải trong mồm lư đại tướng quân thuận thế liền ngai hai mảnh môi d à y quật khởi ngai đến phá lệ vui sướng cục cục khen cục cục khen chỉ nhớ do ăn nhất thời liền quên đi nguyên lai muốn làm gì t i ể u lưu nhi ăn củ cải t i ể u nam hải sờ lấy lư đại tướng quân đầu cha khách tới rồi khách tới rồi bọ tới lư đại tướng quân trên người tiểu nữ h à i nghe được tiếng đẩy cửa lập tức ngẩng đầu lên trông thấy là lục tiểu lang về sau cao hứng hô to tới một đạo sĩ còn có cái con lửa nam hải cũng đứng lên vui vẻ nói ra cái này con lửa thật lớn tốt mập a tiểu nữ đồng trên không trung vạch thành vòng tròn phảng phất tại hình dung lư đại tướng quân cái mông mập so với chúng ta trước đó nhìn thấy con lửa cao hơn cũng n g ậ p nhiều lục tiểu lang tiến lên chắp tay không trần đạo trưởng không trần tử đứng dậy q u ấ y d ậ y sắc trời đã tối ăn cơm xong về sau lục tiểu lang ở ngoài cửa dọn dẹp thuốc của mình dương sửa sang lấy dược liệu đạo nhân vượt qua cửa mà ra nhìn một chút bầu trời bên trong dâng lên t r ă n g trọn ngày mai chính là mười lăm hôm nay mặt trăng đã giống như một khay bạc đạo nhân lại đột nhiên mở miệng hỏi lục lang bên trong làm cho phu nhân cũng là bị cái kia cái gọi là thổ địa nương nương mang đi à. đạo nhân đột nhiên mở miệng do lục tiểu lang nhảy một cái mà hắn hỏi ra vấn đề càng là làm cho lục tiểu lang khiếp sợ không thôi làm sao ngươi biết đạo nhân hơi cười một tiếng b ầ n đạo cũng không phải mù lòa ngươi nói đến cái kia thổ địa nương nương thời điểm đủ loại hoài nghi suy đoán và nội thành những người khác không giống nhau không có chút nào kính ý nói đến lần đầu tiên mười lăm thường xuyên có người mất tích sự tình càng là mặt mày có tổn thương đau nhức cần hiện càng là đại biểu cho ngươi nhất định có thân cận người cũng bị này h o a cướp mà ngươi trong nhà chỉ thấy một đôi nhi nữ nhưng không thấy làm cho phu nhân làm sơ liên tưởng liền dĩ nhiên biết được lục tiểu lang đứng dậy hành lễ đạo trưởng cặp mắt thật là sắp bén nói đến một chút cũng không sai đạo nhân nhìn xem lục tiểu lang hỏi nói một chút làm cho phu nhân sự tình a đây cũng là đạo nhân lần này đến mục đích muốn từ cái này lục tiểu lang trên người minh bạch cái này thổ địa nương nương rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại lục tiểu lang thở dài một hơi ta lục tiểu lang cũng là người có phúc mặc dù ta dáng dấp bề ngoài xấu xí lúc ấy cũng chỉ là bình an trong tiệm thuốc một học đồng nhưng lại cưới một đẹp tựa như thiên tiên đồng dạng thế tử còn sinh phía dưới một đôi nhi nữ mặc dù không phải cái gì gia đình phú quý thời gian cũng trôi qua bình thản nhưng là đối với ta lục tiểu lang mà nói đã là đủ hài lòng liên ở mấy năm trước một lần lần đầu tiên tiếu tự c h i nghi bên trên ta và vợ con cùng theo một lúc bái thổ địa nương nương muốn cầu nương nương phù hộ chúng ta một nhà bình an lúc ấy thổ địa nương nương pháp giá mới vừa từ chúng ta trước người đi ngang qua tiếng chiêng trống không ngừng ta quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn kết quả chờ đạo pháp giá đi qua đứng dậy về sau liền phát hiện nương tử của ta đã không thấy t â m hơi ta lúc ấy b ồ i rối luôn cuống trong đêm kiểm tra chung quanh càng là trong mấy ngày tìm khắp cả toàn bộ trong thành ngoại thành đều không có tìm được người người sống sờ sờ cứ như vậy nháy mắt không thấy lục tiểu lang nói đến đây nước mắt tràn đầy trường sam về sau người khác đều nói vợ ta là để thần linh cho mang đi lục tiểu lang giang tay ra cái này khiến thần linh mang đi chúng ta phạm nhân như thế đấy đi tìm còn có thể đi thần cư chi đi tìm sao đạo nhân n ế u mày hỏi trong thành dạng này người mất tích cỡ nào trước kia chúng ta động huyện cung phụng cũng không phải là thổ địa nương nương là mấy năm gần đây mới sửa cung phụng vị này thần linh từ thổ địa nương nương sau khi đến những năm này tính được liên liên tục tục mất tích có bốn mươi năm mươi người cao tiện tính toán như thế vừa vặn và trong cung điện dưới lòng đất nhân số đối mặt cái này thổ địa nương nương ngược lại là và cao tiện nghị không giống nhau lắm tất cả bị hắn bắt đi người đều còn sống mặc dù cái này thổ địa nương nương cướp người phục thị bản thân nhưng là không có tiến hành ăn thịt người tiến hành đối với yêu ma tinh quái mà nói đã là vượt qua ngoài ý liệu sự tình chẳng lẽ cái này âm dương giới nha lực ướt thuốc to lớn như thế để những yêu ma này t i n h quái đều có thể sửa bản tính tinh quái thiên sinh thú tính tự nhiên không cần phải nói chính là yêu ma đang dần dần đồng hóa quá trình bên trong cũng sẽ mất đi bản tính một khi trở thành yêu ma ăn thịt người huyết khí linh vận thật giống như người muốn ăn cơm một dạng là một loại bản năng đạo nhân quyết định chứng thực một lần đạo nhân vung tay lên một mảnh gợn sóng ngưng kết tại trước mặt liên y bên trong lẩn ẩ n biến hóa ra một tòa cung điện bên trong cảnh tượng là một chỗ âm ú địa phương tia sáng ảm đạm cung trên vách đá giấy lên đèn đuốc người tới lui dẫn theo đèn lồng có người bưng hộp cơm bàn ăn có người dẫn theo tỉ bà nhạc khí gợn sóng biến hóa một khuôn mặt người hiện lên trên đó cái này lục tiểu lang kinh ngạc hết sức nhìn xem đạo nhân không nghĩ tới bản thân tiện tay mời mời tới một thiếu niên người lại có thủ đoạn như vậy đạo nhân không có chú ý lục tiểu lang chân kinh trực tiếp hỏi ngươi nhìn ở trong đó người nhưng có nhà ngươi nương tử cái gì không trần đạo trưởng ngươi là nói vợ ta rất có thể ngay tại nơi này chẳng lẽ nơi này chính là thần linh chỗ ở lục tiểu lang một lần này không phải kinh hãi hoàn toàn là hoảng sợ càng không nghĩ đến trước mặt thiếu niên này đạo nhân tiện tay vung lên chiếu dọi đi ra là trong truyền thuyết thần linh chỗ ở tuy ý liền có thể nhìn trộm thần linh chỗ ứ n minh giới thế này sao lại là phàm người thủ đoạn chỉ có thể là thần tiên thủ đoạn a đạo nhân lại không chút nào cảm thấy thủ đoạn này có cái gì chỗ cao minh chỉ là nhàn nhạt nói tinh tế quan sát chớ nếu bỏ lỡ dù sao khoảng cách ngày đó đã qua mấy năm thời gian ngươi nương t ử bộ dáng xuất hiện một chút biến hóa cũng là có khả năng nghe lời này một cái lục tiểu lang liền hô hấp đều ngừng lại rồi gắt gao nhìn xem trước mặt hiện lên gợn sóng mắt con ngươi cũng không dám nháy một lần sợ bỏ qua cái gì một tiếp lấy một người bộ dáng xuất hiện ở gợn sóng bên trong có người nhỏ giọng và một bên người trò chuyện có người trốn ở trong góc thút thít đã có người quen thuộc sắc mặt như thường đây là hồ gia mẹ trẻ ta trước đó thay nàng xem qua bệnh nàng cũng ở nơi đây đây là la gia nhị công tử nửa năm trước mất tích lục tiểu lang càng xem càng kích động những cái kia người mất tích đều nhất nhất xuất hiện vợ hắn cũng vô cùng có khả năng cũng ở quả nhiên không đến bao lâu một người mặc thị nữ váy trải lấy lưu vân bùi tóc nữ tử xuất hiện ở trước mắt lục tiểu lang lập tức liền kích động toàn thân lập tức kéo căng nói chuyện đều mang thanh em rung động nương tử đây là nhà ta cần nương đây là nhà ta nương tử cần nương a đạo nhân nhìn thoáng qua hỏi xác định không có nhận lầm lục tiểu lang toàn thân phát run nhìn xem đạo nhân sẽ không sai tuyệt đối sẽ không sai đây chính là cần nương vợ ta ta nhận lầm ai đều tuyệt sẽ không nhận lầm vợ ta lục tiểu lang một cái quỳ tại trên mặt đất lại thở dài lại dập đầu một lần này đối diện t r ư ớ c vị này không trần đạo trưởng thủ đoạn triệt để tâm phục khẩu phục đạo trưởng tiên trưởng xin cứu cứu vợ ta a nhà chúng ta không thể không có nàng a đạo nhân được xác nhận gật đầu một cái đưa tay một c ỗ lực lượng lăng không sinh ra liền đem lục tiểu lang nâng lên chớ có kinh hoảng xem ra ngươi cũng biết thê tử ngươi bình yên vô sự ngày mai chớ có quái dày bần đạo đêm mai tế tự cúng bái lớn dụng cụ q u a đi, không chỉ có tôn phu nhân tất cả trong thành mất tích người cũng đều sẽ bình an về nhà đạo nhân nói xong câu đó liền xoay người rời đi lục tiểu lang không ngừng lau nước mắt nhìn xem đạo nhân rời đi phương hướng cao nhân cao nhân a mà đạo nhân lại đối cái này âm dương d ư ớ i thành hệ thống càng hiếu kỳ hơn chương một trăm năm mươi mốt hương hỏa tiếu tự vào ban ngày toàn thành không ngõ hẻm khi trời tối c h u ô n g cổ vang lên đầu tiên là giày đặc tiếng trống từ thành tây g ó vang d ư ớ i nha cao lầu bên trong đỉnh cao nhất đèn đuốc đốt lên thông qua hình tròn lõm xuống đĩa đồng c h ế t s ạ n hóa thành một đạo quang mang từ phương tây chiếu hướng đông phương đại biểu cho hương hỏa tiếu tự lớn dụng cụ bắt đầu từ thành tây đường phố bắt đầu phiến phiến đại môn mở ra từng nhà dẫn theo đèn lồng đi ra treo ở cửa ra vào toàn bộ động huyện thị trấn trong nháy mắt liền bị thắp sáng nhà nhà đốt đèn đường phố sáng sủa nhanh lên nhanh lên một nhà già trẻ cùng nhau vượt qua cửa mà ra trước cửa nhà vội vàng l ư hương cây châm lửa một người khác lập tức đưa lên người người trước cửa nhà mang lên hương án bàn thờ đốt hương sợi để lên cống phẩm nên đón thần linh giá lâm phần lớn người trên mặt mang sùng kính và bắt đầu trọng phản phất đối với thần linh và hương hỏa tiếu tự sự t ì n h đạt đến cuồng nhiệt đại ngụy phổ biến âm thế hệ thống thần linh tín ngưỡng trăm năm hiệu quả vẫn là khá lớn giới nha đại môn rốt cục đ ẩ y ra mười mấy tên mặc áo đen đại hán d ơ lên thần linh pháp giá vượt qua cửa mà ra một tên ăn mặc giới nha pháp y người đi ở trước nhất trên tay d ơ cao lên dài đến mấy thước cột một tràn đầy thần quỷ phù văn đèn lồng lơ lửng giữa không trung đen lông cái kia quỷ dị quang ảnh phát ra cao cao tại thượng chiếu hướng phương xa dân chúng trong thành cách mấy con phố xa xa nhìn thấy hôm nay đèn liền có thể biết được thần linh pháp giá được nơi nào giơ đèn lồng giới nha sai dịch sau lưng hai người giờ phút này đồng bộ gõ vang gõ chiêng ầm ông sau đó cả hai đồng thời dùng một cỗ tang thương mà trầm trọng giọng điệu hô thiên đăng dẫn đường vạn dân cung nen minh phủ mở rộng âm thần xuất du đám người bước lấy chỉnh tề bộ pháp đạp trên đường lát đá dọc theo đường phố đi xuống dưới đi đằng sau còn có nhiều người hơn thổi nhạc khí theo sát sau đó nhân số nhiều đến trăm người trở lên đội ngũ bảo vệ thần linh pháp giá trùng trùng điệp điệp dạo phố mà qua hai bên đường chờ đợi bách tính nhìn xem cái kia pháp giá từ đằng xa mà đến đầu tiên nghe thấy thanh âm sau đó nhìn thấy chính là thiên đăng cuối cùng là thần linh pháp giá nhao nhao cúi đầu không dám ngẩng đầu lại nhìn đợi đến thần linh pháp giá đến trước người hai tay dơ cao dập đầu đập cung nên thổ địa nương nương thổ địa nương nương phù hộ xin phù hộ nhà ta tiên tổ đang âm giới được hưởng a n b ì n h nguyên một đám hô to hô to sợ thần linh không nhìn thấy bọn họ thành kính đồng dạng có người khẩn cầu dương gian phú quý nhiều người hơn khẩn cầu âm thê ưu minh sự tình hy vọng tổ tiên lấy được miễn cước phí hy vọng chết rồi thần linh tới đón đưa hắn nhưng mà thần linh pháp giá bước chân không ngừng hướng về phía trước lại không chút nào bởi vì bất luận kẻ nào mà ngừng chân dừng lại cái kêu pháp giá chỉnh thể lấy một đầu chế tạo thành bên ngoài khoác lên mấy tầng màu đen màn tre mắt thường căn bản không nhìn thấy bên trong đến tột cùng là cái gì kể từ đó thì càng lộ ra thần bí khó lường trang nghiêm nặng nề phía dưới nền móng càng là không nhỏ cần mười mấy tên đại hán phân biệt nâng lên một nắm tay mới có thể vững vững vàng vàng nâng lên một đường từ thành tây đại đạo không ngừng hướng phía trước xuyên qua hai bên đường phố đèn lồng màu đỏ một c ỗ ánh mắt từ thần linh pháp giá bên trong đảo qua phía dưới không ngừng quan sát và đoán định đánh giá người phía dưới tướng mạo đây phảng phất là vị này động huyện âm thần đặc thù yêu thích có chút khinh n u nhỏ giọng xì xào bàn tán a vớ va vớ vẩn giọng nói kinh tởm vang lên đặc biệt là bài hát kéo dài mọc dài cái này cũng khó coi chỉ trỏ ta về sau nếu là biến thành người tuyệt đối không thể trở thành dạng này kèn cá trọ n canh cái này dáng dấp không tệ rốt cục đụng phải một hài lòng không nên không nên âm trong điện đã đủ nhiều người bắt nữa âm dương giới nha pháp sư liền sẽ vạch tội vốn âm thần sau đó lại nhớ ra cái gì đó cuối cùng chỉ có thể từ bỏ pháp g i a phía dưới kêu khóc khẩn cầu pháp g i a phía trên khịt mũi coi thường từ dưới đi lên nhìn là như thế trang nghiêm túc m ụ từ trên nhìn xuống lại là như thế khôi hài buồn cười thần linh pháp g i a tốc độ đi tới châm chạp làm ơi tới trong thành thời điểm trận này hương hỏa tiếu tự mới tiến hành một phần ba lại đã qua gần một canh giờ đột nhiên đã có động tính hấp dẫn đi nguyên bản nhìn chăm chú hướng thần linh pháp g i a rất nhiều ánh mắt càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên trời chuyện gì xảy ra có người phát hiện bên trên bầu trời một chút quang mang không ngừng p h o n g đại giống như sao trời đang lóe lên bây giờ không phải ban đêm sao lấy ở đâu lớn như vậy ánh sáng nhưng là cái kia ánh sáng tựa như đang không ngừng tiếp cận sáng ngời càng lúc càng lớn cuối cùng chiếu sáng toàn bộ động huyện thị trấn hàng ngàn hàng vạn người đứng lên ngửa đầu mà nhìn ánh mắt thẳng tắp hướng về quang mang kia bên trong vậy mà ẩn ẩn có thể thấy được một vị thần nhân độc ảnh tại trong ánh sáng như ẩn như hiện cái này thần nhân giống như một ngày từ trời rơi xuống đem quang minh đưa vào thế gian d ơ lên thần linh pháp giá từ đầu đến cuối không có dừng lại bộ pháp giờ phút này đột nhiên ngừng lại d ơ lên thần linh pháp giá hơn mười vị tráng hán nhìn lên bầu trời dị tướng khủng hoảng đến cực điểm nhìn phía âm dương giới nha đến người nhưng là tất cả động huyện âm dương giới nha âm quan và rất nhiều các đạo sĩ giờ phút này nguyên một đám nhìn lên bầu trời đi xuống thần nhân quang ảnh cũng hoảng sợ đến sợ thần ê cả ra đầu. Bọn ọ cũng ngạc ngạc cực căn chuyện đồng dạng kinh ngạc, kinh ngạc đến cực điểm, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. điểm, biết h xảy t ra linh hạ giới thần linh hạ giới cung nên thần linh hạ giới nhưng là dân chúng trong thành chỗ nào biết nhiều như vậy chỉ biết là tề hô gieo họ cho rằng đây cũng là thần linh hạ giới chân chính trang diện ở đám người hoảng sợ kinh ngạc khó hiểu gieo họ thần nhân mang theo c u ộ n c u ộ n quan mang một chút chút từ không trung lý đủ nhân gian vạn n g ư ờ i chú ý phía dưới Đi vào phàm người mặc áo dài trắng giới nha ầm quan và rất nhiều giới nha sai dịch lẫn nhau nhìn đối phương đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khó hiểu sợ hãi cái này là thế lực nào đại thần đến có thể có uy thế như vậy tuyệt đối chỉ có thần linh tất cả mọi người không làm hắn nghĩ cái này có phải hay không vượt giới mà đến làm trái âm dương giới luật lập tức có giới nha âm sai nói ra đầu lĩnh người mặc áo dài trắng giới nha âm quan lại phảng phất nghĩ tới điều gì quay đầu quát lớn đừng nói lung tung mặt trời từ trên trời giáng xuống cái này tất nhiên ngày hôm đó du thần đi dạo đến đây hạ giới kiểm tra ta động huyện hương hỏa tiếu tự sự t ì n h phải t r ă n g hết sức vừa nghe đến ngày du thần danh tự động huyện giới nha đến âm quan và âm sai lập tức thân thể lắc một cái cái gì ngày du thần dạng này đại thần tại sao sẽ đột nhiên giáng lâm ta động huyện nơi đây bất quá chỉ là một hồ châu biên giới phía dưới huyện thị trấn ở đây cũng bất quá chỉ là âm dương giới nha đến tầng dưới nhân vật ngày du thần dạng này thần linh đối với bọn hắn mà nói đã cao đến xa không được đám người bên trong chưa từng có người chân chính gặp qua ngày du thần bậc này tồn tại nhưng là không trở ngại bọn họ liên tưởng v ừ a m ớ i cái kia giống như mặt trời đi dạo thế gian thần linh đây không phải là trong truyền thuyết ngày du thần sao trong nháy mắt tất cả mọi người xác nhận xuống tới đây chính là ngày du thần đi ngang qua đã tới động huyện đến dò xét bọn họ hương hỏa t i ế u tự c h i nghi nghĩ tới đây giới nha âm quan cảng sĩ khủng hoảng đến toàn thân phát dun sợ xuất hiện lôi g ì để l o ạ n hướng về phía tất cả mọi người quát lớn nhưng lại không dám lớn tiếng sợ nhao nhao được cao cao tại thượng thần linh nhìn cái gì thần linh pháp giá sao có thể dừng lại một bên dẫn theo đồng la người lập tức luống cuống tay chân lần nữa gõ vang gõ chiêng cao giọng hô thiên đăng dẫn đường vạn dân cung nen Minh phủ mở rộng. phủ âm thần xuất du mười mấy tên tráng hán d ơ lên thần linh pháp giá lần nữa cắt bước d ơ lên thần linh pháp giá dựa theo lộ tuyến định trước đi xa mỗi người đều thành thành thật thật liền hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều ngày du thần cái tên này có thể so sánh cái gọi là động huyện thổ địa nương nương làm cho người khiếp sợ và để cho người ta khủng hoảng nhiều lắm cái này nhưng là chân chính thay thế âm dương giới thành tuần tra c h ấ n thủ thiên hạ thần linh mà thần linh pháp giá bên trong đang ngồi động huyện thổ địa nương nương âm dương giới thành sắc phong âm thần từ cái kia thần nhân từ trên trời giáng xuống một khắc này l i ề n đã sợ đến hồn phi phách tán kém chút không từ thần linh pháp giá phía trên lăn xuống thần nhân bước vào cuồn cuộn q u a n g mang chiếu vào màu đen màn tơ bên trong thổ địa nương nương rốt cục lộ ra diện mạo như trước một con thọ lớn l i ề n rất giống như người ngồi ở thần linh pháp giá phía trên mao nhung nhung trên đầu còn mang theo kim sắc thần quan bọc tại hai cái cái lô thai lớn bên trên giờ phút này nó kinh hãi thỏ mát không ngừng tả hữu lấp lóe chân giống như cái sàng một dạng run dậy không ngừng cái kia thần nhân vừa tiến đến thọ tỉ mỉ trực tiếp sủi lơ trượt chân trên mặt đất sau đó xoay người quỳ phục trên mặt đất nên đón thần nhân g á n g lâm và vừa mới động huyện bách tính quỳ hình dạng của nó hoàn toàn quay cuồng giờ khắc này hắn cũng bất quá chỉ là đối phương dưới chân một con run dế chỉ cần hắn d ơ chân lên hắn trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành m â y khói thần nhân nhìn cũng không nhìn cái này động huyện thổ địa nương, nương một cái trực tiếp đạp trên hư không mà xuống dẫm rơi vào thần linh pháp giá quay người ngồi lên màn tre thần tọa thần nhân chân nâng lên thọ tỉ m ị lập tức minh bạch phủ phục tiến lên thân thể j u n không còn hình dáng tiến lên nằm ở thần nhân dưới chân t ù y ý đối phương đem hắn coi như đệm một dạng khoác lên phía trên mao nhung nhung ra lông lộ ra phá lệ thoải mái dễ chịu vị này động huyện cao cao tại thượng thổ địa nương nương giờ phút này j u n lẩy bẩy một cử động nhỏ cũng không dám hoàn toàn không có bất kỳ cãi lại dũng khí hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại tồn tại này xa xa nhìn thấy tản mát r a thần quang cũng cảm giác tựa như toàn bộ trời đều đổ sụp xuống hướng về hắn bao trùm tới người phía dưới suy đoán ngày hôm đó du thần thổ địa nương nương giờ phút này h ẳ n không thể chửi mẹ v y thế này đã xa vượt xa quá nó bị sắc phong thời điểm nhìn thấy ngày du thần chính là âm dương giới thành và âm giới thần hoàng đều khó có khả năng có uy thế như vậy đây tuyệt đối là âm dương giới thành bên trong tồn tại đi ra thậm chí có thể là nghĩ đến cái tên đó thổ địa nương nương toàn thân run dậy càng thêm lợi hại thần nhân từ trên trời giáng xuống rơi vào thần linh pháp giá bên trong sau đó giờ phút này thần linh pháp giá một cỗ kia thần linh dò xét trong thành ý vị càng cường liệt dân chúng trong thành chỉ cần n g n g đầu liền có thể trực tiếp nhìn thấy vô thượng thần ảnh ngồi ở trong đó thần linh ánh sáng từ trong đó chiếu xạ đi ra d à i đầy đường phố tắm r ử a tại trên người mọi người trên đường phố cuồng hô và hò hét thanh em lớn hơn thần nhân cũng từ phía trên nhìn xem toàn bộ đường phố và nơi sắc bén ánh mắt quét sạch từ phương cao cao quan sát tất cả đem toàn bộ động huyện thấy rất rõ ràng cũng đem cái này cái gọi là hương hỏa tiếu tự nghi thức thấy vậy rõ ràng không trần tử có thể nhìn thấy theo bốn phương tám hướng tín đồ c ù n g nhiệt la lên và chiều bái trước mặt cái này thổ địa nương nương thể nội một mai bằng đá cổ điện thần l ệ n h đang không ngừng lấp lóe lấy q u a mang đó là âm dương giới thành sắc phong âm thần l ệ n h giờ khác này ở thu nạp dính thấp kém nguyện lực và ô h ế hương hỏa khí và hương hỏa thần đồ tinh khiết hương hỏa thanh khí không thể so sánh nhưng lại thắng ở rộng rãi và số lượng nhiều đây cũng là hương hỏa tiếu tự chân tướng và diện mạo như trước âm dương giới thành tại thông qua loại này nghi thức và âm thần thu tập hương hỏa lực sau đó dùng tại duy trì âm dương giới thành vận chuyển có thể nhìn thấy chỉ có ở cạnh đạt đến gần thời điểm cái này âm thần làm cho mới có thể có hiệu quả tiếp nhận được hương hỏa lực khoảng cách đến xa liền không cảm giác được hư hỏa hơn nữa loại này âm thần làm cho chỉ có và yêu ma tinh quái kết hợp với nhau mới có thể có hiệu quả cái này cũng là vì nguyên nhân gì âm dương giới thành muốn sắc phong cái này chút yêu ma tinh quái bị âm thần t h ầ n nhân ngồi ở thần linh pháp giá phía trên do xét qua toàn bộ động huyện thị trấn đường phố pháp giá bị tiền hô hậu ủng dơ lên kinh lục tiểu lang nhà thời điểm không trần tử túi đầu nhìn thoáng qua q u ỷ dưới đất lục tiểu lang và h ắ n một đôi nhi nữ lục tiểu lang quỳ gối cửa ra vào phía trước hai đứa bé thận trọng theo ở phía sau bất quá lục tiểu lang nhà nữ nhi có chút không quá an phận hoặc có lẽ là tuổi nhỏ không có thường nhân phức tạp như vậy tâm tư và lòng kính sợ trước đó liền lưu đại tướng quân cái mông cũng dám sờ giờ phút này ở những người khác đều túi đầu thời điểm càng là tò mò một mực nhìn lấy tầng tầng màu đen màn tơ bên trong thần nhân hình bóng sau đó một đôi mắt to tỏa ánh sáng phảng phất nhận ra đạo nhân hình bóng trực tiếp mở miệng nói ra làm sao bóng này giống như ngày hôm nay nhìn thấy cái vị kia đạo sĩ ca ca n g ồ i ở pháp giá phía trên thần nhân khỏe miệng vánh lên hướng về phía tiểu nữ hải gật đầu một cái nữ đồng nhìn thấy pháp giá phía trên thần nhân gật đầu lập tức xác nhận cao hứng không chính là hôm nay vị kia ca ca hắn đối ta gật đầu cha ngươi nhìn a lục tiểu lang ngẩng đầu nhìn lại pháp giá đã đi xa nhìn xem chỉ đi xa pháp giá nữ nhi lập tức đem hắn cánh tay nhân xuống tại vừa mới cái kia thần nhân trên trời rơi xuống thời điểm liền đã mơ hồ có suy đoán giờ phút này nghe nữ nhi nói như vậy càng nghĩ càng hoảng sợ c h ấ n kinh cái gì đạo sĩ ca ca không muốn lung tung mù hô lục tiểu lang nhìn xem đi xa thần linh pháp giá kích động không thôi nói chúng ta ngày hôm nay là thật đụng phải thần tiên toàn bộ trong thành tấu nhạc tiếng chiêng trống không ngừng ban đêm náo nhiệt không thua gì ban ngày mãi cho đến nửa đêm mới dừng lại cuối cùng toàn bộ giới nha người bảo vệ thần linh pháp giá vòng quanh động huyện thị trấn một vòng lớn một lần nữa về tới d ư ớ i nhà thần nhân cứ như vậy ngồi ở pháp giá phía trên được d ơ lên cùng một chỗ trở về chân đạp động huyện bách tính tin tưởng thần linh tiến nhập tâm điện chương một trăm năm mươi hai yêu tộc bắt đầu sâu trong lòng đất một tuyến đường phía dưới giống như đến u minh địa phương cái này động huyện âm điện so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn xây dựng đến cũng là thở mạnh rộng lớn có chủ điện ba tầng có hành lang lối đi nhỏ chút tràn đầy cây đèn có thiền điện ốc trạch có hai mươi ba mười chỗ ngồi vừa nhìn liền biết dựng lên tuyệt không phải nhất thời một ngày chi công nên là trăm năm lịch đại không ngừng xây dựng khuyết trương mà thành mới có hôm nay hình dạng bằng không một cái nho nhỏ động huyện chỗ nào khả năng mấy năm tầm đó ở sâu dưới lòng đất xây thành như vậy điện đường bây giờ cái này thổ điệu nương nương bắt đầu từ đời trước động huyện âm thần trong tay đem cái này âm điện kế thừa đến trên chủ điện mang theo đèn lồng ánh đèn lấp loe ưu ám nhưng nhìn đến lâu l i ê n dần dần cảm thấy sáng tỏ và quen thuộc t h ỏ tinh nằm sấp trên mặt đất phảng phất thực thành một cái bình thường con thỏ liền mở miệng cũng không thể đây chính là thổ địa nương nương đ ô n g tử mở miệng chất vấn cái này thổ địa nương nương và trong tưởng tượng không giống nhau lắm thật đúng là trong đất vân quân cảm thấy cái này con thỏ và thổ địa nương nương cái tên này vẫn rất phối hợp đến không tính là l o ạ n lên thịt kho tàu thịt thỏ đắc ý lư đại tướng quân lại di chuyển lên ngụm nước t h ỏ tinh nghe được run lầy bẫy bên trái là mắt lộ ác ánh sáng lư tướng quân bên phải là đằng đằng sát khí kiếm hộ pháp bầu trời còn tung bay một hư vô phiêu m i ể u như ma quỷ vân quân hung thần ác sát quỷ mây trên đó trận các loại ánh mắt cùng nhau hướng về cái này con thỏ thổ địa nương nương bất luận đi phía trái hướng phải vẫn là đi lên nhìn cũng cảm giác mình là một con đường chết trong ngày thường nơi nào thấy qua hung ác lửa ma và sát khí t r ù n g tiên sóng mây quỷ quyệt tồn tại mà dạng này khó có thể chống cự tồn tại chẳng qua là giờ phút này ngồi ở trên điện người phụ thuộc mà thôi thổ địa nương nương tiến lên một mực cung kính nói ra không biết là vị nào đại thần đích thân tới tiểu yêu chưa từng viễn nên còn xin đại thần tha tội ngồi ở âm điện trên bệ thần đạo nhân mở miệng hỏi thế gian tinh quái mặc dù có sinh nhi có thể n ô n nhân ngữ hạng người nhưng ngươi không thuộc loại này ngươi cái này trong cổ huếnh cốt là ai thay ngươi tan r a thọ tinh hai cái lỗ thai giật giật thầm nghĩ cái này đại thần chẳng lẽ là tới từ đại ngụy bên ngoài vì sao ngay cả chuyện như thế cũng không biết bất quá nghĩ đến nơi này liền càng sợ hơn bất luận là đại chu những cái kia lưu lại trước triều đại đại yêu vẫn là hướng tây bắc những cái kia khủng bố tà ma cái đó một tại trong truyền thuyết không phải giết người đầy đồng dưới chân thây chất thành núi đây chẳng lẽ là cái nào tiền triều thậm chí sống mấy trăm năm đại yêu ma vào ngụy quốc t h ổ địa nương nương càng nghĩ càng sợ hãi chúng ta những cái này tiểu yêu mở linh trí thức tỉnh huyết mạch liền sẽ nhận âm dương giới thành triệu hoán dựa theo yêu lực huyết mạch loại thuộc khác biệt sắc phong là lớn tiểu âm thần mỗi vị âm thần đang tiếp thụ âm dương giới thành sắc phong thời điểm đều sẽ ban thưởng thông ngôn đan âm thần lệnh linh đăng trản ba vợt tiểu yêu chính là a n âm dương giới thành thông ngôn đan hóa đi trong cổ hoành cốt tự nhiên là có thể mở miệng nói chuyện phản phất sợ mình nói đến không đủ trước mặt đạo nhân này không hài lòng thọ tinh liên tục không dứt giống như triệt để đồng dạng ảo hảo hảo nói không ngừng hận không thể đem mình biết nói hết ra không chỉ có như thế âm dương giới thành còn có hóa hình đan thiết đ ạ i được hóa thành nhân hình tiểu yêu từng tại mỗi năm một lần c h â u thành yêu yến phía trên đã từng thấy qua dạng này đại thần nhìn qua giống như người thường không hai nhưng loại này thần đan cũng không phải là tiểu yêu loại này phẩm tự âm thần có thể có được đạo nhân ánh mắt tham thảm nhìn về phía ngoài điện quỳ mấy cái nữ tử còn có toàn bộ âm điện bên trong mang mang lục lục người hầu người hầu ngươi vì sao không có an bọn họ thổ điệu nương, nương ngược lại là không có cảm thấy vấn đề này có cái gì kỳ quái dù sao ở ngoại giới yêu ma xem ra bọn họ những yêu ma này tình quái không ăn người mới là quái thai thổ địa nương nương nói ra âm dương giới thành có lệnh cấm chỉ tất cả âm thần không được â m dương giới nha cho phép tự tiện trước người hiền thánh cấm chỉ tất cả âm thần tự tiện ăn thịt người bởi vậy ban bố một bộ hoàn chỉnh âm dương giới luật chúng ta âm thần c h ấ n thủ một thành thu thập hương hỏa hàng năm quỷ tiết yêu hiến thời điểm nhất định phải tiến về châu thành một lần nộp lên trên hương hỏa tạo ra hương hỏa thần tiện những cái này hương hỏa thần tiền chúng ta không có phần nhưng là mỗi tháng trong thành người đã chết hóa thành linh dầu chúng ta âm thần nhưng lại có nhất định số định mức đủ để cho chúng ta âm thần tăng trưởng yêu lực ước chế yêu ma bản tính đương nhiên cũng có âm thần âm thầm ăn, ăn thịt người cũng không dám trắng trợn ngông cuồng ăn thịt người bị người phát hiện thuộc về phá hư âm dương giới luật một khi kinh động thượng thần nhật du thần lại phái dạ du thần đến đây kiểm tra đến lúc đó tiểu yêu liền triệt để chết chắc tiểu yêu bất quá chỉ là một chỉ là động huyện âm thần leo lên cái này âm thần vị trí bất quá mấy năm tuế nguyện nào d á m à? đạo nhân xem như minh bạch một chút cái này đại ngụy vương triều âm dương giới nha diện mạo âm dương giới thành sắc phong yêu ma tinh quái bị thần linh lại ban bố âm dương giới luật tiến hành ước thúc một bên lấy bọn họ làm gốc nguyên thu thập hương hỏa lực một bên lại lấy các nơi chết đi người luyện hóa linh d ầ u xem như bổng lộc phát cho những yêu ma này đạo nhân hỏi tiếp một tinh quái liền có thể làm một huyện âm thần vậy do nhân hóa thành cường hoành yêu ma cần phải đảm đương cái gì thần vị thỏ tinh lại nói ra một đạo người không tưởng tượng được đáp án đại thần không biết ở ta đại ngụy cảnh nội cấm chỉ bất luận cái gì phạm nhân hóa thành yêu ma một khi phát hiện châu thành nhật dạ du thần liền sẽ khoảng cách chen chúc mà tới vây quét yêu nhân thậm chí âm dương giới thành đều sẽ phái ra thượng thần đến đây lại không chút nào dễ dàng tha thứ dựa theo âm dương giới luật các nơi một khi phát hiện có loại tình huống này có yêu nhân tung tích đều phải lập tức báo cáo nếu không dựa theo phán ra âm dương giới thành luận sử t h ỏ tinh nói đến đây cẩn thận từng ly từng tí ở hắn nhìn đến trước mặt người đạo nhân này hẳn là đến từ đại ngụy bên ngoài yêu nhân dựa theo âm dương giới luật hắn nhất định phải báo cáo thế nhưng là báo lên chính là một không sợ a nhưng là không báo cũng là không sợ thổ địa nương nương trong lòng kêu jên không thôi hắn lần này thật là đại họa lâm đầu thanh âm cũng trở nên có chút thê lương tiểu yêu ngược lại là nghe thấy âm dương giới thành bên trong có yêu nhân tồn tại nhưng là tiểu yêu chỉ ở châu thành nhật du thần phủ tiếp thụ qua sắc phong không có bước vào qua âm dương giới thành bởi vậy cũng chưa từng ở bên ngoài gặp qua do nhân hóa làm yêu ma đạo nhân con ngươi lấp lóe không có yêu ma chỉ có tinh quái động huyện thổ địa nương nương gật đầu nói phải ta đại ngụy tất cả lớn nhỏ thần linh cơ bản đều là ở nơi này bên trong trăm năm xuất hiện mỗi một đều là ở nơi này trăm năm bên trong do âm dương giới thành s á t phong mà đến về phần trước đó đại ngụy cảnh nội yêu ma đi nơi nào tiểu yêu sẽ không hiểu lúc đầu âm dương giới thành nghe nói tất cả lớn nhỏ thần linh không hơn trăm bây giờ trăm năm xuống tới ta đại ngụy cảnh nội to to nhỏ nhỏ nói ít cũng có mấy vạn thần linh đạo nhân ngón tay gõ thần đài c h â u ngồi nhẹ giọng thì thầm mấy vạn yêu quái đây đã là một con số phi thường đáng sợ mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong cái này tất nhiên là âm dương giới thành cố ý gây nên không trần tử có chút nhìn không thấu cái này thiên cơ tử cách làm hắn đây là muốn làm gì dùng yêu đến thống ngự phạm nhân vẫn là phải dùng yêu đến thay thế người cái này đã hoàn toàn là một nhóm tộc đàn mới có k h á c với người lại lực lượng lại mạnh hơn người tộc đàn yêu tộc không trần tử càng nghĩ càng cảm thấy trong này có vấn đề bất quá vấn đề này đã không phải là trước mặt cái này nho nhỏ động huyện âm thần có thể trả lời không trần tử suy nghĩ một phen về sau tạm thời yên tâm bên trong lo nghĩ hỏi tới mặt khác một vấn đề cho nên ngươi bắt động huyện phạm nhân tiến vào âm điện chỉ vì bị bắt một chút tôi tớ tùy tùng người vì sao chỉ có chọn lựa bộ dáng đoan chính trẻ tuổi mỹ lệ nam nữ chẳng lẽ ngươi yêu quái này cũng biết nhóm người xấu xí đẹp thọ tinh lập tức nói ra yêu cũng có thể hóa thành nhân hình hơn nữa cũng là thượng thần biểu tượng chúng ta yêu quái đương nhiên cũng biết nhóm người xấu xí đẹp tiểu yêu ngày xưa đang gặp một vị thượng thần hóa thành nhân hình lúc đó sặc sỡ lóa mắt chúng yêu kinh hô tiểu yêu hâm mộ đến cực điểm hy vọng một ngày kia cũng có thể như thế đồng dạng cho nên bắt một chút dáng dấp đẹp mắt nghĩ đến ngày sau tiểu yêu nếu là cũng có thể biến thành người mà nói liền nhất định phải trở thành bản thân thích bộ dáng chương một trăm năm mươi ba yêu quái cũng có không dạng cùng nhau thông nôn đan đã bị ăn hết còn dư lại cũng chỉ có âm thần l ệ n h và linh đăng trản linh đăng trản đồng dạng là một kiện quái dị pháp khí, lực lượng hẳn là nơi phát ra từ âm dương giới thành cái nào đó yêu ma có thể cấu kết đại địa âm hỏa mà ra âm thần l ệ n h tại thổ địa nương nương thể nội đã cùng hắn yêu thể hòa là m một thể cũng không dàng như phải là dễ v ừ yêu ma quỷ quái người người đến mà chu diện thanh long đồng tử đối với yêu ma chưa bao giờ nhân l ư ợ n g mũi kiếm sáng lên phát ra một trận vụ vù, vù ý vị không nói tự biết thọ ngọc ở đây lại không biết ở trên bầu trời hàng nga ở phương nào vân quân như thường lệ và mặt khác hai cái hộ pháp tìm không thấy cái gì tiếng nói chung chỉ có thể buồn lời nói gió thu thổ địa nương nương thân thể run và run dậy một dạng nội tâm tuyệt vọng hò hét phảng phất đã thấy bản thân biến thành một bàn bàn món ăn nóng cầm đầu chính là một tê c â y thỏ đầu đại ngụy bên ngoài ma đầu quả nhiên hung á c bọn họ không chỉ ăn người liền yêu đều muốn ăn a mạng ta xong rồi ai tới mau cứu ta đạo nhân lại không có đáp ứng lắc đầu thổ địa nương nương ngẩng đầu nhìn tới trong ánh mắt phảng phất rốt cục thấy được hy vọng ánh dạng đông quả nhiên vị này nhìn qua ăn mặc đạo bảo thần nhân tương đối đáng tin cậy và có đạo đức ca đối phương bật thốt lên lại nói ra hai chữ không nội hai chữ giống như một c h ô i cương đao cắm vào thổ địa nương, nương ngực ư ơ n n g hai mắt triệt để hóa thành hát cám không trần tử trực tiếp thần hồn xuất h i ế u vươn tay một vện kim quang lấp lóe liền từ thổ địa nương nương thể nội lấy ra một mai cổ điện thạch lệ mà một cái tay khác là lăng không trong không khí rút ra một chục t r ư ờ n g quyền lần nữa cầm tới cái này âm thần lệnh không trần tử lập tức lấy ra hương hỏa thần đồ tiến hành so sánh dù sao hai thứ đồ này vẫn là rất giống nhau đều là thu thập hương hỏa lực vật chứa không nghĩ tới vừa mới lấy ra hương hỏa thần đồ cái kia âm thần lệnh liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang vọt vào bên trong hương hỏa thần đồ sau đó hương hỏa thần đồ bên trong phát sinh biến hóa tất cả hương hỏa thanh khí và cái kia âm thần lệnh kết hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo thần quang từ trong bản vẽ chiếu xạ mà ra thần quang rơi vào âm điện bên trong một cỗ nồng nặc hương hỏa mùi tràn ngập đang âm điện lòng đất các ngõ ngách tất cả mọi người cảm giác thần hồn phảng phất bị một tầng quang mang bao phủ ba nguyên bản cảm giác âm u lạnh lẽo lòng đất âm điện trong nháy mắt trở nên giống như mùa xuân ấm áp giữa hè n g ồ i ở đại điện trên bệ thần đạo nhân ánh mắt hiếp lại lập tức nhận ra đây là cái gì hương hỏa thần giới vốn chỉ là xem như hương hỏa thanh khí ngọn nguồn đạo tôn thần đồ và âm thần lệnh kết hợp về sau vậy mà tại nơi đây sinh thành một phương hương hòa giới cái này âm thần lệnh hoặc có lẽ là hắn đầu nguồn vị trí đồ vật nhất định cùng hương hỏa thần đồ tồn tại cường đại liên quan và liên hệ giống như phía trước côn lôn thần đỉnh một dạng bản thân liền là một bộ pháp khí chẳng lẽ đây mới là hương hỏa thần đồ chân chính cách dùng hương hỏa lực và cao thị nhất tộc có liên quan yêu ma khởi nguyên từ đạo môn tổ đ ỉ n h thần đ ồ là từ côn lôn thần sơn bên trên mang xuống đến ba cái bản thân tầm đó phảng phất liền tồn tại liên hệ nào đó đạo nhân ẩn ẩn suy đoán được ngày xưa côn lôn tổ đình cách làm đây là nghĩ thành lập thần đ ỉ n h nhưng là cuối cùng côn lôn tổ đình vẫn là diệt vong cái này biểu thị bọn họ thất bại hơn nữa hẳn là xuất hiện vấn đề lớn bằng không cũng sẽ không tác động đến toàn bộ côn lôn để cao thị nhất tộc cũng cơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa từ đó có thể suy đoán ra chỉ bằng âm thần lệnh đầu nguồn đồ vật thiên cơ tử hán lập nên bộ này âm thế hệ thống cũng tất nhiên tồn tại vấn đề nghiêm trọng không trần tử trong đầu liên quan tới những suy đoán này và ý nghĩ loe lên một cái rồi biến mất sau đó thu hồi hương hỏa thần đồ cái kia từ trong bản v ẽ chiếu xuống quang mang cũng trong nháy mắt tiêu tán thần đồ thu hồi bên trong âm thần lệnh cũng rơi xuống chỉ là nguyên bản bên trong cất giữ hương hỏa lực lại chống không lưu lại âm thần lệnh ném xuống rồi thổ địa nương nương lập tức tiến lên hai cái trắng nhung nhung đ u ổ i thỏ lập tức bưng lấy phảng phất sợ rất bể đa tạ đại thần đa tạ đại thần không trần tử nhìn thoáng qua cái này thổ địa nương nương dựa theo trước k i a đối yêu ma nhận thức một kiếm giết đương nhiên là kết cục tốt nhất đụng tới loại này không có hại người ngược lại duy trì trật tự yêu ma đạo nhân ngược lại là lập tức lộ vẻ do dự giết chết không giải quyết được vấn đề ngược lại sẽ cho động huyện mang đến thai họa ngầm và hỗn loạn không giết tạm thời mặc dù nhìn không r a mầm thai vạn nhưng là há lại chỉ có từng đó ngày sau có thể hay không làm hại nhân gian cuối cùng mở miệng nói ra nể tình ngươi không có hại người thể diện phía trên bần đạo cũng không giết ngươi chỉ là ba lúc này đừng lại đạo nhân bên tay trái thanh long đồng tử trong nháy mắt mà ra vừa đến màu xanh thần long gào thét mà ra đánh vào thổ địa nương nương trên người thanh long đồng tử mặt mày nhân lại vẻ mặt sát khí nói ra đánh lên một mai này là cấn ngươi về sau liền nghe ta và lao ra hiệu lệnh ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy làm hai hòa người cũng hoặc là kháng mệnh không tuân theo ta tại chân trời góc biển ta cũng có thể trong nháy mắt biết được hơn nữa tìm tới ngươi đến lúc đó ngươi liền biết được lột da rút xương lột da chóc thị tám t chữ này đến tột cùng là hạng gì thảm liệt đừng nói sau lưng ngươi những cái kia danh xưng ơ thần linh si mị v n g lượng chính là ngươi trốn đến bên trong âm dương giới thành đi cũng chạy không thoát bản đồng tử lòng bàn tay thổ địa nương nương không ngừng dập đầu đại thọ tử thân thể cũng cùng theo một lúc run trên dưới lay động căn bản không biết là dập đầu đập hay là hại sợ run đại thần đại tiên thiểu yêu tất nhiên nghe lời giam giáp ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không dám hướng tây ngài nói cái gì chính là cái đó tiểu yêu tuyệt đối không dám phản kháng thanh long đồng tử mặt đen hát xong cần phải không trần đạo quân ra sân rồi đạo nhân giơ tay lên ấy thở dài một hơi qua qua bần đạo cũng không phải loại kia mặt lạnh vô tình hạng người không cần đến lột da rút xương lời nói nhất c h u y ệ n lột da chóc thịt là đủ rồi thổ địa nương nương khóc không ra nước mắt hắn phát hiện trước mặt bọn da hỏa này quả nhiên không một người tốt cái đó hơn nữa càng sĩ d á n g dấp tuấn tú lịch sự một thân chính khí thì càng lòng đen tối hết sức giờ phút này quay đầu hướng về cái kia lừa ma đầu nhìn sang đột nhiên cảm thấy vẫn rất mặt mũi hiền lành một phen gõ qua đi không trần tử hỏi tiếp ngươi vừa mới nói châu thành quỷ tiết yêu hiến là chỉ vật gì thọ tinh hoàn toàn phục mỗi năm một lần chúng ta huyện âm thần muốn cầm hương hỏa âm thần lệnh giao cho quận thành sau đó tại quận thành một bên kia do quận thành đem hương hỏa lực toàn bộ hóa thành hương hỏa thần tiền hàng năm q u ỷ tiết diễn ra vào tháng bảy âm lịch thời điểm quận thần là mang theo chúng ta cùng nhau tiến về châu thành liền đem cái này hương hỏa thần tiền đưa đến nhật du thần dưới trướng q u ỷ tiết ngày đó khi trời tối lúc đó châu thành đường phố toàn bộ muốn đốt đèn lên châu thành bên trong đèn đuốc s á n g trưng trong thành rất sớm chuẩn bị kỹ càng nên đón chúng ta thần linh chúng ta châu phía dưới các quận các huyện âm thần sẽ cùng nhau bước vào châu thành theo đưa thần pháp giá tiến vào trong đám người đây là thuộc về chúng ta thần linh buổi lễ long trọng yêu ma dạ yến nhân ma cùng múa b ầ y yêu tụ tập là mỗi một năm náo nhiệt nhất cũng thú vị nhất thời gian cái này thổ địa nương nương nghe vào còn khá là chờ mong trong ngày thường ta đều rất sớm chuẩn bị liền mong mọi hàng năm lúc này có thể đến nhanh một chút ngày đó có các món ăn ngon rượu ngon vừa múa vừa hát các p h à m nhân sẽ còn cho chúng ta lên đài hát hí khúc biểu diễn đủ loại vở kịch màn đặc sắc xuất hiện giờ tí sẽ còn nở rộ khói lửa đẹp không sao tả xiết cao tiện gật đầu một cái r ấ tiếp tốt. t xuống bần đạo liền muốn nhìn xem cái này hương hỏa thần tiền là như thế đấy chế thành cũng phải đi xem một cái quỷ này l ệ yêu hiến nhìn xem ngươi cái này đ ạ i ngụy yêu của người là thế nào sống chung nói đến đây đạo nhân đột nhiên mở miệng sáng sớ ngày mai ngươi liền cái này âm điện người hầu người hầu toàn bộ xua tan thả bọn họ về nhà thổ địa nương nương nghe xong s ữ n g sở cái này con thỏ ngược lại bị từ bản thân điện này bên trong tôi tớ i nói tới nói lui thiểu yêu toàn mệnh sáng sớm ngày mai liền đem bọn hắn xa thải trở về nhà chỉ có là vì cái gì muốn thả bọn họ trở về đây ta đây âm điện bên trong bọn họ không buồn không lo không lo ăn uống không cần ngày ngày vất vả lao động không cần bị người ước hiếp lăng bách bọn họ trôi qua có thể so sánh bên ngoài tốt hơn nhiều đạo nhân nhìn cái này thỏ tinh một cái ngươi muốn biến thành một người nhưng bạn không hiểu mọi người về nỗi buồn và niềm vui khoảng cách thực sự trở thành người ngươi còn kém xa lắm đây thạch môn u quận q u ậ n t h nhâm điện bên trong khoác lên lấy áo giáp màu đen mang theo mũ giáp tướng quân ngồi ở chỗ cao trên bệ thần thân hình khôi ngô cao lớn lại có gần cao ba mét rõ ràng là đá chỗ ngồi hắn ngồi ở phía trên lại bị ép tới giống như muốn sụp đổ đồng dạng hắn ăn mặc áo giáp mũ giáp mặc dù nhìn qua và phạm nhân võ tướng đồng dạng nhưng l à nhô ra đến đen kịt móng nuốt lại bại lộ thân phận của nó thân đai bị màn che bao lại dưới cầu thang mặt là đứng đấy nguyên một đám yêu quái tiểu c o n lại số lượng không ít thực sự đó còn là tình cảnh của quan phủ nha môn thế gian yêu quái tiểu quan lại bên trong co cao cỡ nửa người con chuột hất lên thần bảo ra vẻ người đồng dạng không lưng có bảo b ọ o cáo bảo đen phía dưới cũng lộ ra chân gà và miệng mỏ tinh quái thử tinh tiến lên nói đến bẩm báo sát phong thần năm nay hương hỏa số định mức lại không đủ nếu là năm nay còn không có gom gót chúng ta một lần này quỷ tiết yêu yến chỉ sợ lại là cái gì đều vất không đến hơn nữa thử tinh do dự một chút năm nay là năm thứ tư chúng ta không có góp đủ nếu như sang năm chúng ta không còn con góp xem chừng tôn thần và chúng ta đều phải thượng châu giới n h à đến trạm thần đài nghe được trạm thần đài từ trên xuống dưới đám yêu quái toàn thân đều là lắp một cái s á t phong thần vỗ bàn một cái phát r a đinh thái nhức g ó c gào thét các người rốt cuộc là làm ăn gì hàng năm đều thu thập không đủ mỗi năm như thế thử tinh lập tức dọa đến leo trên mặt đất s á t phong thần cái này không thể trách chúng ta a là phía dưới những cái kia âm thần đều là phế vật yêu quái này tạo thành gánh hát rong thoạt nhìn liền không quá đáng tin cậy dù sao những cái này yêu quái liền xem như khai trí biết nói tiếng người nhưng là rất nhiều phương diện vẫn không thể cùng người so sánh đại đa số đều có chút vụ về liền xem như có chút thông minh lanh lợi cũng đều là một chút tiểu thông minh không nhìn thấy lâu dài một bên kê quái tiến lên c ấ t bước mở miệng nói ra tôn thần có muốn hay không dùng phương pháp kia s á t phong thần hỏi ngươi nói cái gì phương pháp áo bào đen kê quái thanh âm trở nên sắc nhọn âm trầm đến cực điểm người sống sinh tế phương pháp và hương hỏa tiếu tự không sai biệt lắm chỉ cần ở bên trong nhiều hơn trên một tầng dùng sinh người hiến tế thủ đoạn liền có thể để tín đồ nguyện lực hương hỏa trở nên đạt đến mãnh liệt chúng ta phía tây lâm châu không ít thần linh đều tại vụ trộm dùng phương pháp này đây nghe nói dùng tốt phi thường hơn nữa cũng không phiền phức chỉ cần sinh tế một người liền có thể làm cho hương hỏa thần nhiều tiền ra không ít còn có thể thuận tiện đến một giọt linh dầu sinh nhân tế đến càng nhiều hiệu quả lại càng tốt tiền nhang đèn mặc dù chất lượng kém một chút nhưng là đồng dạng cũng rất khó coi ra c h â u giới nha ra phân biệt không được kê quái nói đến đây trong giọng nói tràn đầy h ư ơ n g tới cũng kèm theo c h ờ i gian những cái kia thần linh dựa vào phương pháp này vớt đủ béo bở âm dương giới thành lại thiếu hương hỏa thần đồ thu nạp hương khói thủ đoạn có chút thô giáp cái này thu được hương hỏa thần tiền bản thân liền thấp kém không chịu nổi lại ô h ế pha tạp một chút cũng nhìn không ra vấn đề quá lớn s ắ t phong thần đang do dự nhưng là lúc này trong cơ thể âm thần lệnh đột nhiên nở rộ q u a n mang cái này thiết giáp yêu tướng lập tức đứng lên t h a n h âm bên trong tràn đầy khiếp sợ và gầm thét t h ầ n bài đột nhiên biểu hiện động huyện âm thần lệnh hương hỏa bị người động đậy nho nhỏ động huyện âm thần lại dám tham ố hương hỏa quả nhiên là không biết sống chết s ắ t phong thần dưới sự phẫn nộ lập tức chỉ kê quái nói ra cứ dựa theo ngươi nói xử lý chọn tại động huyện tiến hành ta không quản ngươi làm sao làm được nhưng là năm nay hương hỏa thần tiền nhất định phải đủ n g h c h áo bào đen kê quái gật đầu tôn thần yên tâm cấp dưới nhất định làm được thỏa đáng lời nói thành kính cung kính nhìn như trung tâm hết sức kỳ thực trong lòng lại nghĩ đến lần này có thể thuận tiện đưa cho chính mình mỏ được bao nhiêu béo bở những yêu ma này đem phạm nhân quan lại tốt bộ kia không học được một bộ này ngược lại là học được rất nhanh chương một trăm năm mươi bốn biến mất ti sứ thần ò ho ho trời tờ m ở sáng sáng lên gà gáy thanh âm vang lên tính cả cùng một chỗ còn có cho sủa, phản phất cùng còn phản chỗ cho cả có sửa, lục à người được cái gì. Cựu binh hạng gì. được cái Cựu l chạch cửa có vang, ra bị đập vàng, lộ ú tiểu gấp rút. t Lục tiểu lang vừa một ớ i giờ đứng này dậy, phút v i vội Ai ai? vàng vàng hướng về cửa ra vào chạy đến. Ai vậy? Là hướng đến. chạy cửa Lục ra i ể u lang một bên xuyên qua tiểu viện đi tới trước cổng chính rút ra c h ố t cửa trước mặt nhìn thấy chính là một lưng đ e o cái bao nữ tử tướng mạo trông giống như một màu trắng đã không được nhìn thấy trong một thời gian dài nhưng là tinh khí thần ý nguyên tại hai người một gặp nhau đều ngây dại lục tiểu lang trong nháy mắt lệ nóng doanh t r ọ n g trong đêm qua lật qua lật lại ngủ không được không nghĩ tới bản thân vẹn vẹn một lần ra ngoài nông thôn thay người xem bệnh trên đường đụng phải cái đạo nhân lại chính là trong truyền thuyết thần tiên thần tiên liếc mắt liền nhìn ra nhà bọn hắn vấn đề hơn nữa còn tiến về u minh địa phương thần linh chỗ ở tiến hành tìm kiếm hỏi t h ă m cuối cùng không chỉ có tại thần linh chi điệu tìm được nương tử của hắn hơn nữa nói trong vòng mấy ngày vợ hắn liền sẽ trở về nhà đây càng là để cho tâm cảnh kích động khó bình thật vất vả ngủ trong n g ọ n g tổng thị mơ tới đủ loại tràng cảnh ngày xưa bên trong ký ức hình ảnh đêm qua hương hỏa tiếu tự bên trong mặt trời thần nhân rơi xuống rung động một màn gợn sóng thủy kính bên trong nhìn thấy vợ mình tướng mạo còn có nhà mình nương tử đột nhiên về nhà ôm nhi nữ đối với mình cười tràng cảnh lại không nghĩ tới trong nháy mắt trong n g ọ n g cảnh liền đã biến thành hiện thực người trở về người thực trở về ta đây không phải l ạ i đang nằm mơ chứ lục tiểu lang nắm lấy khung cửa không ngừng lau nước mắt nữ tử một tay nắm lấy bọc một bên ngậm miệng không điểm đứt lấy đầu nước mắt cũng là rơi xuống chạy sôi thành tuyến ân ân ân ta trở về lang quân lục tiểu lang lập tức hướng về trong phòng hô to bản thân một đôi nhi nữ danh tự hai đứa bé đêm vớt mắt đẩy cửa ra đi ra thấy được mẫu thân về sau trên mặt lộ ra nụ cười lập tức hướng về bên ngoài vọt ra mụ mụ mụ m người một nhà ôm ở cùng một chỗ g i khóc g i cười làm sao cũng không dừng được ba lúc này lục gia trưởng nữ lại mở miệng hỏi cha có phải hay không ngày hôm qua cái thần tiên đem mụ mụ mang về lục tiểu lang sờ lấy đầu của nàng gật đầu ân cho nên chúng ta phải cảm ơn vị kia không trần thần tiên hắn được là nhà chúng ta đại ân nhân cái đó các ngươi về sau đều muốn nhớ ký ân đức của hắn ba ngoại trừ lục tiểu lang nhà bên ngoài động huyện trong thành mấy chục gia đình một màn này cũng ở đồng thời phát sinh có tuổi trẻ nữ tử vội vàng trở về nhà cha mẹ người nhà không khỏi khiếp sợ còn tưởng rằng là nhà mình nữ nhi quỷ hồn trở về dọa đến hồn phi phách tán thật lâu mới tiếp nhận về sau đi đầy đường la lên nữ nhi của ta trở về nữ nhi của ta trở về thổ địa nương nương thả ta nữ nhi trở về đa tạ thổ địa nương nương cảm tạ thổ địa nương nương a có thiếu niên về nhà trong nhà tất cả sớm đã cảnh còn người mất chỉ còn lại có người nhà đang đợi hắn con của ta a con của ta a ngươi xem như trở về mấy năm ở giữa người mất tích toàn bộ đều trở về nhà sáng sớm toàn bộ động huyện huyên náo không thôi từng nhà toàn bộ đều nghe nói chuyện này có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ có người nói thổ địa nương nương là vị thần tốt chỉ có có người là nói đến ngày rằm hương hỏa tiếu tự thời điểm mặt trời thần nhân đi xuống hình ảnh suy đoán có phải hay không và cái này có quan hệ bằng không vì sao đột nhiên cái này thổ địa nương nương liền đem trước đó mang đi người đều đem thả trở về đây động huyện thị trấn thành một mảnh gieo họ và vui mừng không ít người nhà châm ngòi lấy pháo cửa ra vào một cả ngày đều ở đốt hương cầu nguyện cảm tạ thần linh đem nhà mình nhi nữ thả trở về còn có đại hộ nhân ra mời gánh hát đến hát h í khúc khua chiêng gõ chống tế tự thần linh ba lúc này thạch môn quận âm thần điện áo bào đen kê quái ngồi ở thiền điện trên bệ thần hỏi tới phía dưới mấy người mặc áo đen p h à m nhân như thế đấy chuẩn bị xong chưa áo đen âm sai mở miệng bẩm báo tư thần sứ ta đọc qua toàn bộ thạch môn quận hộ tịch văn sách cái này động huyện trên dưới tổng cộng có hơn hai ngàn nhà những năm qua bên trong hàng năm nộp lên trên hương hỏa số định mức tại chư huyện mặc dù không tính là đệ nhất nhưng là cũng là ở hàng đầu dân chúng địa phương đối với âm thần cung phụng và tín ngưỡng còn là rất cao cái này động huyện giới nha âm quan rất có năng lực địa phương âm thần thổ địa nương nương cũng nên là cái linh nghiệm mà không quá hà khắc thần linh sự khác biệt cũng được nghe thấy áo bào đen kê quái một tiếng cười the thé năng lực gì và thanh danh đó đều là ngu m g ộ i đồ của người phạm thần linh không cần chú ý phạm nhân đối chúng ta cách nhìn thổ địa nương nương quả thực ngu xuẩn không được hơn nữa thân làm âm thần lại dám tham ố hưng ơ hỏa đây chính là tội chết động huyện thân làm hắn quản lý phía dưới dân cũng nhất định phải trả giá đắt nói đến nhiều như vậy cái này áo bảo đen kê quái chính là muốn tìm lý do dùng động huyện dân chúng lệnh đi bổ bọn họ thâm hụt thuận tiện tham ô bên trên một khoản sau đó áo bảo đen gà một đôi mắt gà trọi trở nên mê mang hai nghìn nhà hai nghìn nhà t í ngụm h nửa n à y nay một tấm lại nói so nghiền chết tám mươi tám con kiến còn muốn nhẹ nhàng thoải mái ngươi nhanh chóng tiến đến động huyện giới nha đem sắt phong thần thần dụ truyền đạt cáo chi cái kia động huyện giới nha âm quan động huyện âm thần thổ địa nương nương trái với âm dương giới luật lệnh bọn họ lặng lẽ phong tỏa âm điện bản tư sáng sớm dùng đến động huyện về sau làm tiếp khu chỗ người sống sinh tế sự t ì n h trước không cần đối cái kia động huyện âm quan trúc quan sơn nói nhưng là n g ư ờ i muốn nhớ ở trong lòng đến động huyện về sau trước hết tìm kiếm chuẩn bị ta đem cái kia động huyện âm thần thổ địa nương nương cầm xuống về sau lập tức phải bắt tay vào làm mở nửa năm nay quỷ tiết yêu yến đã nhanh được phải tất yếu đuổi ở trước đó gom góp năm nay hương hỏa số định mức bằng không sát phong thần trách tội xuống ta không chiếm được lợi ích ngươi phải chết mặc áo bào đen âm sai gật đầu tư thần sứ yên tâm hạ sai cái này đi làm động huyện âm dương giới nha từ quận thành mà đến xe ngựa vào giới nha quan thự đại viện người đều còn không có xuống tới toàn bộ động huyện giới nha liền đã bày săn trận địa nên đón quân một chỗ n ô buộc quỳ d i ạ p xuống đất động huyện giới nha âm quan trúc quan sơn mang theo trên giới quan lại cùng nhau nên đón không lưng chờ đợi người tới phẩm cấp mặc dù không cao nhưng là quan huyện không bằng hiệp quản đối phương vừa v ậ n chính là chồng coi động huyện giới nha sinh tử hiệp quản nắm sinh tử của bọn hán một người mặc màu đen thần bào c u ộ n thành âm sai đi xuống đem một phong viết thần linh ký hiệu đường vân tổn thất báo đưa cho động huyện âm quan trúc quan sơn các ngươi động huyện làm rất tốt sự tình quả nhiên là thật to gan xem một chút đi trúc quan sơn đầu tiên là kinh ngạc căn bản nghe không hiểu hắn nói rốt cuộc là cái gì nhưng mà tiếp nhận tổn thất báo đến xem xét biến sắc sắc mặt càng xem càng khó coi sau đó tràn đầy bất an đối phương phảng phất muốn thấy được chính là trúc quan sơn cái biểu tình này khoe miệng v á n lên biết rõ nên làm như thế nào t r ú c quan sơn lập tức lui về sau hai bước không người xoay người hành lễ hạ quan biết được thạch môn quận thành âm sai gật đầu một cái rất tốt an bài cho ta cái chỗ ở đem động huyện quê quán văn án hương hỏa tiếu tự chi nghi ghi chép đều đem đến ta đi đâu ta muốn xem các ngươi một chút gần nhất tất cả tình huống t r ú c quan sơn không biết đây là ý gì bất quá đối phương quả thật có quyền lực như thế đi làm hạ quan lập tức sai người làm tốt làm thỏa đáng còn thành giới nha âm sai an bài đi về sau t r ú c quan sơn mang theo một đám thuộc hạ âm quan âm lại lập tức trở về được quan thự bên trong t r ú c quan sơn cầm tổn thất báo vừa mới dưới trướng cái mông còn chưa xuống trên ghế lại lập tức đứng lên tại phía trước nhất tả hữu dạo bước sắc mặt khó coi đến biến thành màu đen kết thúc kết thúc xảy ra chuyện lớn một lần này thật là xảy ra chuyện lớn một bên người hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra t r ú c quan sơn cầm lên tổn thất báo d ơ cao lên nói ra Quận âm thần nói ta động huyện âm thần thổ địa nương nương tham ô hưng ơ hỏa tuân âm dương giới luật hiện dĩ bãi miễn hắn động huyện âm thần thần trước hắn dưới t r ư ớ n g tư thần sứ tối nay liền được lệnh chúng ta hiệp trợ hắn cầm xuống thổ địa nương nương áp tải thạch môn quận giới nha thẩm vấn đám người lập tức kinh động đến cái này không phải việc nhỏ mà là liên lụy được bọn họ mỗi một người t r ú c quan sơn nhớ lại quận thành truyền văn nghe thấy s á t phong thần bộ hạ có tử thử sứ và tư thần sứ nhị sứ một lần này đến tư thần sứ là khó ứng phó nhất hắn tính tham lam bạo ngược một khi đến chúng ta động huyện tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua sắt phong thần phái hàn tới vấn đề này liền không dễ dàng như vậy ta động huyện lần này cần gặp thái họa có người suy đoán có phải hay không là hôm qua nhật du thần tuần tra đến đây phát hiện thổ địa nương nương vấn đề dặn dò quận âm điện và giới nha bởi vậy quận âm thần sắt phong thần mới phái người đến đây xem xét bởi vậy lệnh cái này tư thần sứ đến gõ chúng ta dưới chướng người nhao nhao lắc đầu thở dài thổ đ ị a n ư ơ nương xảy ra vấn đề chúng ta cũng sẽ cùng theo một lúc gặp nạn có người vừa sợ xá lại khó có thể hiểu thổ địa nương nương làm sao dám vậy mà động hương hỏa lực chẳng lẽ không biết đây là âm dương giới luật không sợ luật sao đây là muốn bên trên trạm t h â n đài chúc quan sơn giơ tay lên một cái vậy nửa ngày cũng rốt cục bình tĩnh lại quận âm điện tư thần sứ tối nay sẽ đến trước mắt quan trọng nhất là n g h ê n đón vị này tư thần sứ phối hợp hắn cầm xuống thổ địa nương nương muôn ngàn lần không thể đủ tùy ý hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình bằng không gặp họa không chỉ có riêng là thổ địa nương nương cùng chúng ta toàn bộ động huyện bách tính chỉ sợ toàn bộ đều phải tao thương t r ú c quan sơn ánh mắt nhìn về phía đồ đệ của mình lỗ tây hà ngươi đem mấy thứ cho lên kém đưa qua đồng thời nhớ kỹ tìm tòi một lần bọn họ một lần này tới tình huống sau đó ánh mắt nhìn về phía những người khác những người khác bắt đầu chuẩn bị đi động huyện giới nha bận rộn sắc trời đã tối mặt trời rơi xuống hắc ám g á n g lâm thời điểm giới nha quan thự lầu nhỏ đỉnh bếp lò lần nữa thắp sáng thông qua đĩa đồng chiết xạ một đạo quang mang chiếu về phía chân trời cực kỳ dễ thấy phương viên hơn mười dặm đều có thể thấy được nó dường như đang chỉ đường cho thần linh thạch môn quận trong bóng tối một cái dương cánh đỏ lông cự điểu thừa dịp hát cám chui lên bầu trời mượn nhờ sức gió mà đi trong khoảnh khắc liền vọt lên bầu trời ra thạch môn quận của thành nhìn kỹ lại phát hiện đây không phải chim mà là một con gà một cái mọc da màu gà cây ò n trống. Cánh điện. như môn quận được động huyện, không dùng được một canh、giờ. Bóng có chút Tốc thạch được được mắt trọi lướt trời, vọt từ một tối, đêm m gà gà giờ. đại qua bầu bay dần vậy, độ sâu nhạc. Trong bóng tối phân thắng Trong tối biết nhạc. phương hướng liền không dễ dàng, chớ nói chi bóng liền dàng, nói đường. rõ là Kê dễ quái miễn cưỡng nhận ra phương hướng dự tính lấy không sai biệt lắm cần phải được lợi hại thời điểm một đôi mắt gà trọi lập tức thấy được xa xa quan mang đó là từ giới nha xuyên hướng thiên không quan mang vì nó chỉ dẫn phương hướng được Kê quái trên một ặ t l ra vui mừng, m ắ gà càng hung trọi trở thêm Một nên ác. lần này tối thiểu chỉ ó t ể thể thể đến đoạn. đầu đặt đầu chuyến linh dầu, yêu lực tất nhiên có thể lại trướng bên trên một đoạn. Qua mấy năm, ta sáng sớm thần cũng có thể tranh một chuyến quận thành âm thần vị trí. Cái kia ngu xuẩn gấu sát phong, đầu ngoan vụn trên đầu của ta. Dương dương đắc ý, mang lần này mấy một mấy sớm một âm tham lam. Một tất gấu yêu chục tích lực có có Cái hóc cố cực cái của đắc ta ti trí. sát ta. lại kia dầu, dựa Qua gì vào vị về kỳ, ở ý, có là lần đầu tiên sinh nhân tế tự về sau có thể lắc lư lấy cái kia sát phong nhiều xử lý mấy lần dù sao cuối cùng đều là cái này ngu xuẩn gấu c o n g nổi hắn khoảng cách động huyện cũng càng ngày càng gần đã có thể trong bóng đêm nhìn thấy động huyện thành quách cánh b i ế n hướng giảm tốc độ trượt hướng về trong thành rơi đi kết quả còn chưa rơi xuống một cơn gió lớn và yên hà đột nhiên chạm mặt tới kê quái vọt vào yên hà bên trong phảng phất nhìn thấy cái gì để nó sợ hai đến cực điểm đồ vật nguyên bản dương dương đắc ý cao cao tại thượng ngữ điệu lập tức trở nên tình cảnh bén nhọn phải cùng bị người kẻ thiết hầu một dạng ai thả ta ra thả ta ra ha ha ha lạc lạc lạc lạc rồi yên hà tan mất chỉ để lại đầy đất lông gà không thấy cái kia đường đường quận thành tư thần sứ tung tích phía dưới động huyện trong huyện thành giới nha trên dưới tất cả mọi người ở trong sân dọn lên bàn thờ hương án chuẩn bị xong toàn bộ n g ê n thần lễ nghi toàn bộ vào chỗ vị kia từ quận thành đến âm điện bên trên kém cũng đồng dạng ở đây thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời chờ đợi thần linh giá lâm mỗi người sắc mặt nghiêm túc nghiêm trọng bày s ẵ n trận địa nên đ ó n quân nhưng là canh hai sáng qua canh ba sáng qua canh bốn sáng cũng qua trời đều sắp sáng bọn họ nên tiếp thần linh vẫn không có được động huyện giới nha bên trong đám người lơ ngơ động huyện giới nha âm quan hỏi tới bên cạnh quận thành âm điện âm sai không phải nói quận thành sắt phong thần âm điện bên trong tư thần sứ thượng thần ban đêm sẽ đến sao vì sao đều giờ này còn không thấy thượng thần pháp giá g á n g lâm áo bào đen âm sai c a o mày cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này cái này sau đó đột nhiên nghĩ tới cái kia kê quái không đáng tin cậy chỗ bừng tỉnh đại ngộ tư thần sứ đại nhân trí nhớ không tốt lắm khả năng quên đi thời gian nghĩ đến chế một chút liền sẽ được tất cả mọi người là âm dương giới thành phía d ư ớ i quan lại đối với yêu quái một ít nơi vẫn tương đối hiểu rõ cũng không có quá mức kỳ quái ga loại này tồn tại đầu góc vốn là nhỏ trí nhớ không tốt cũng là có thể tưởng tượng nhao nhao gật đầu a nguyên lai、like、là như vậy chương một trăm năm mươi lăm đây là rết gà diệt động huyện âm điện lạc lạc lạc lạc, đây là gà gáy thanh âm phốc suy phốc suy đây là cánh vỗ thanh âm trong bóng tối chủ điện không trung từng đầu mây mù xiềng xích xuyên qua mạ qua đem một cái to đến lạ thường gà trống cột vào không trung cây quái bị khóa đến cực kỳ chặt chẽ liên miệng cũng không có cách nào mở ra chỉ có thể phát ra cùng loại n ẹ n ngào khanh khách tiếng tê ừ chủ điện cây đèn một tiếp lấy một sáng lên lộ ra trong bóng tối hình bóng thần đài chỗ cao đầu tiên lộ ra là một đôi tà ác con mắt bầu trời thanh long quanh quanh một sát khí ngút trời kiếm đồng tử lạnh lùng nhìn xem kê quái một bên khác thì là bắt kê quái giống như cầm xuống để cho cả cái gì yêu thuật đều không thể sử dụng trực tiếp chặt đầu trong mây c h i thần lư đại tướng quân giả vờ giả vịt ngồi ở trên bệ thần cái mông hai chân trước chống đỡ một bộ uy nghiêm hiển hách bộ dáng thanh long đồng tử và vân quân phi ê u phù ở bầu trời hai bên nhìn qua hơi có điểm tam đường hội thẩm khí thế lưu đại tướng quân móng trọng trọng đánh xuống đường hạ người nào vì sao cáo trạng bản con a trung thực cho ta bàn giao bạc của ngươi đều để ở nơi đâu lưu tướng quân nói ra không biết là từ cái nào kịch bản bên trong học được không đứng đắn lời hát ngay từ đầu liền để một trận trang nghiêm túc mục thẩm yêu án kiện biến mùi vị lưu đại tướng quân lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác này thâm trầm trang nghiêm ánh mắt chậm rãi từ chỗ cao rơi xuống ánh mắt phía dưới rủ xuống vừa vặn và cái kia kê quái ánh mắt đối nhau ánh mắt gian ác của lựa nhìn đối diễn với mắt của gà song phương đều là xứng sở con lựa bị cái này nhăn mặt giật nảy mình ôi ôi ôi, ôi. ôi. cái này tiểu yêu quái dáng dấp vẫn rất độc đáo lúc này trói chặt kê quái miệng xiềng xích đã bung ra hắn đã có thể mở miệng nói chuyện bất quá thạch môn quận kê quái tư thần sứ lại sợ hãi lại sợ nhìn chung quanh kể từ đó mắt gà t r ọ i đến lợi hại hơn nhìn xem vậy cái kia bắt bản thân quỷ dị mây mù người nhìn nhìn lại toàn thân sát khí hư không mà đứng vừa nhìn liền biết không phải là người thanh long đồng tử cuối cùng ngẩng đầu nhìn qua trên b ệ thần l ử a ma đầu không có một cái nào hắn chọc nổi Kê quái run lầy bầy không nghĩ tới một lần phía dưới huyện dò xét vớt béo bở chuyến đi vậy mà liên tiếp đụng phải ba cái căn bản thấy không rõ lai lịch yêu ma lúc nào ta nho nhỏ thạch môn quận vậy mà một lần xuất hiện ba cái đại yêu ma đây chính là đánh vào châu thành đi châu thành cũng không chịu nổi a những cái này đại yêu môn không phải nên ở ở trong âm dương giới thành sao không có giới chủ chi lệnh làm sao có thể một mình ra ngoài trong khoảnh khắc tư thần sứ liền đã phán định đây nhất định là đến từ đại ngụy bên ngoài yêu ma k â quai trước đó mấy lần phía dưới các huyện dò xét đều là thuận buồn xôi gió để cho có chút đắc ý cản rỡ một lần này thật là đụng và o quỷ chỉ có thể chuyển ra âm dương giới thành tên tuổi đến thế ép thiên hạ âm dương giới thành không tin những cái này ngoại giới các yêu ma không sợ ta chính là âm dương giới thành thạch môn q u ậ n sắt phong thần d ư ớ i trướng đường đường tư thần sứ là ta các ngươi ở đâu ra g i a thần dám đối bản thần bất kính còn không mau nhanh chóng thả bản thần bằng không âm dương giới thành phát hiện các ngươi các ngươi đều là bên trên trạm thần đài kết quả tam đại hộ pháp hướng về cái này kê quái đồng thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt cũng đã là thịt trên thớt lại còn dám lớn lối như vậy lư đại tướng quân và vân quân song diện tương đối chỉ có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy ba chữ cạo chết hắn c u ố n quanh lấy cây quái mây mù xiềng xích lập tức kiềm chế đem cây quái tầng tầng khóa lại hai đầu lại kéo dài sát nhập làm một cái sau đó hắn kịch liệt xoay t r ò n bay đẩy trời lông đồng dạng lông gà giơ lên ha ha ha ha ha ha cây quái đau đến không ngừng khanh khách gọi phi vũ bên trong liền nguyên bản hình bóng cũng không nhìn thấy thẳng đến lông gà tan mất cái này có được một thân x i n h đẹp đỏ lông cây quái trong khoảnh khắc liền trở thành c h u ỗ i lông quái cắc cắc cắc lông đều nhổ sạch sẽ bản lư đại tướng quân lại đến thêm cây đuốc lư đại tướng quân cười như điên bên trong há miệng r a hỏa long phun ra trong nháy mắt triệt để đốt sáng lên toàn bộ đại điện cây quái mắt gà trọi phản chiếu ra hỏa long chân gà thẳng băng hai đầu đùi gà run và cái sàng mở dạng nước g cổ hô to không muốn đừng đừng đừng h ỏ a diễm quấn quanh mà lên còn quấn cây quái xoay tròn nhưng lại không có hoàn toàn x ú g lại đi lên chỉ là cái kia ngọn lửa thỉnh thoảng liếm láp cây quái một lần cây quái phát ra kịch liệt kêu thảm trong không khí còn chuyển tới thịt gà mùi thơm nhìn qua thê thảm không thôi nhưng là lư đại tướng quân tạm thời lại không có giết ý tứ của nó một lần này hắn triệt để minh bạch hiện trạng n h ữ n g yêu ma này là loại kia cực kỳ hung ác đỉnh cấp yêu ma liền âm dương giới thành đều không sợ a hắn c á i này nho nhỏ cây quái hôm nay chỉ sợ là muốn bị đối phương đốt quen quay lại nhớ tới trước đó đối phương phảng phất có lời gì muốn hỏi hắn cây quái lập tức phản ứng lại thiểu yêu sai rồi thiểu yêu sai rồi lư gia gia các vị yêu ma ra ra các ngươi muốn biết cái gì thiểu yêu tất nhiên biết gì nói nấy biết gì nói nấy lư đại tướng quân cười đến lớn tiếng hơn bỏ ngươi cái này xấu si yêu tinh không cho ngươi chút lợi hại nếm thử cũng không biết nói thật khảo vấn âm thanh bên trong lạc lạc lạc kêu thảm cặc cặc cặc tiếng cuồng tiếu nối liền không dứt liên tục không ngừng âm điện ba tầng phía sau cùng một tòa rộng rãi thoải mái dễ chịu đại viện phía trên đỉnh chóp đá điêu khắc hoa văn trên mặt đất phủ lên phiền đá bên ngoài cục gạch mói xanh bên trong bình phong cây đèn tăng thêm địa hỏa thất một bên kia thỉnh thoảng c u ố n lên gió nóng xua tan ẩm ức và ấm lãnh nếu như không phải khó có thể nhìn thấy mặt trời địa cung này bên trong ngược lại là một tốt chỗ ở đạo nhân rời giường sâu cái lưng mỏi b ấ m ngón tay liền biết rõ là buổi trưa giang tay ra vân văn b ắ t quái đạo bảo liền beo vào trên người hướng phía trước dậm chân dày lý liền tự động xuất hiện đẩy cửa ra hai bên đèn lồng treo thật cao vân quân thanh long đồng tử thổ địa nương nương ba cái đồng thời xuất hiện ở bên ngoài chờ đợi ba người lên một lượt phía trước thanh long đồng tử đầu tiên bẩm báo đồng nhi và lư đại tướng quân vân quân cùng nhau nướng hỏi qua rồi yêu nghiệt kia hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là bởi vì thiên cơ tử chi mệnh thiên cơ tử mặc dù biết lao ra một tới chẳng qua trước mắt hẳn còn chưa biết lao ra được nơi nào mà là bởi vì lúc trước â m thần lệnh bên trong hương hỏa bị người động đậy âm dương giới thành cho quận thành âm thần phát hạ âm thần lệnh có thể giám sát phía dưới âm thần phương vị và vị trí càng có khả năng t r a được các đại huyện âm thần hương hỏa s i ê u tập số định mức cho nên mới dẫn tới quận thành bên kia âm thần sắt phong phái người đến đây xem xét thổ địa nương nương nghe thanh long này đồng tử nói lên thiên cơ tử trong ánh mắt hoảng sợ e rằng lấy hình dung trước mặt đạo nhân này dĩ nhiên là hướng về phía giới chủ đến hơn nữa đạo nhân này và giới chủ có vẻ như còn nhận biết lại nghe nói cái kia kê quái dĩ nhiên là bởi vì hương hỏa sự tình đến đây càng là người run một cái mềm liệt trên mặt đất Thanh Tử tiếp, trở nên ác liệt. Bất quá đây chỉ Long Đồng nói này con ngươi nên là lúc đó đ cái ác quá âm y này chỉ cái cái còn phong thần đồng thời là lý và do, quái sát kia đồng kê đặt ư mượn Hương u chuyện huyện Tiếu qua huyết thu Âu đồ đề để động đến đèn. mình. sợ nói nghi bên trên sinh nhân thông trắng trận thu thập tiền nhang tài Tại tự tế tự tế thập và chi hại của ách, Hỏa pháp, áp dương giới thành hàng năm đều cho các châu quận định ra hương hỏa số định mức năm nay thạch môn quận hương hỏa thần tiền số định mức không đủ bọn họ liền dùng biện pháp này đến bổ túc số định mức hơn nữa trước lúc này nghe cái kia kê quái nói tới âm dương giới thành thuộc hạ đã có không ít thần linh sử dụng qua loại phương pháp này trưng mộ tiền nhang đèn không trần tử nhàn nhạt nói dùng yêu ma đến trị người quả thật là không đáng tin cậy thiên cơ tử liền tựa như dỡ tường đông bổ tường tây lỗ thủng càng bổ càng lớn một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên cái này đại ngụy trong nháy mắt liền sẽ biến thành yêu quốc không trần tử nhìn về phía thổ địa nương nương thọ tinh thấy được đạo nhân ánh mắt lập tức tiến lên vội vội vàng vàng nói ra đại thần tiểu yêu một lần này chết chắc âm dương giới thành nếu như phát hiện tiểu yêu âm thần lệnh hương hỏa không thấy tiểu yêu lần này là nói cái gì cũng không giải thích được bọn họ nhất định sẽ đem tiểu yêu đưa lên trạm thần đài đạo nhân đưa tay âm thần lệnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay quang mang l ó e lên lại bắn vào thổ địa nương nương thể nội tất cả liền cùng trước đó không có động tới đồng dạng sau đó nói người nói lên sắp xếp của mình nếu cái này âm điện yêu ma không đáng tin cậy như vậy thì nhìn xem cái này xem như giám sát thể hệ âm dương d ư ớ i nha tại thiên cơ tử k h ô n g chế phía d ư ớ i có phải hay không có thể đưa đến hiệu dụng không trần tử cũng tại lục lọi phương thiên địa này đến cùng thích hợp dạng di hệ thống trước mắt thiên cơ tử sáng lập bộ này âm thế hệ thống có thể nói có thể cho hắn lớn nhất tham khảo nơi cũng có thể để cho hắn nhìn thấy ưu khuyết tai hại cái kia quận thành đến âm sai đã bị bắt giữ ngươi mang theo hắn đi gặp mặt cái kia động huyện giới nha âm quan biểu diễn ngươi âm thần lệnh nói hương hỏa cho tới bây giờ không bị động đậy cái kia quận thành âm thần mượn đề tài để nói chuyện của mình muốn tại động huyện thực hành người sống tế pháp bần đạo muốn nhìn cái này âm dương giới nha là như thế nào ứng đối loại tình hình này đạo nhân tâm tình không tốt ánh mắt l lãnh nói ra càng là để thổ địa nương nương giống như rơi vào hầm băng thổ địa nương nương lập tức nói ra thượng thân yên tâm ta lập tức trở lại làm thỏa đáng chuyện này thanh long đồng tử lúc này hỏi cái kia s á t phong yêu quái lao ra nghe cái kia kê quái nói cái này sát phong yêu mới là chủ ác hơn nữa hắn không chỉ có ưa thích gan thịt người còn tại âm trong điện có xây huyết chỉ tu luyện yêu thuật khát pháp đạo nhân hướng về phía thanh long đồng tử nói ra thanh long đồng tử ngươi đi một chuyến châu thành ở bên kia trước chờ lấy ta đồng thời quan sát một lần tình hình âm dương giới nhan nếu là không động này sát phong thần ngươi cho ta đưa nó đầu lâu thu hồi thanh long đồng tử chắp tay láo ra yên tâm hắn coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có đường chết một cái đạo nhân vung tay lên đây bất quá là muộn ghẻ nhanh hắn ánh mắt trong nháy mắt băng lánh tới cực điểm như thiên cơ tử âm thế hệ thống đều là như vậy nói không chừng bần đạo một lần này liền muốn ở nơi này đại n g u y thực hành chém hết yêu ma sự tỉnh đạo nhân nói ra lời này đừng nói là mấy vạn yêu quái chính là mấy chục vạn yêu ma hắn nếu làm ớn cũng có thể cho hắn giết chóc không còn cái kia kê quái đâu còn có lư đại tướng quân đây đạo nhân nhìn chung quanh thiếu cái kia gian hoạt con lửa tiện tiện thanh âm đột nhiên còn cảm thấy có chút không quen rõ ràng đều đã thẩm kết thúc cái này lưu đại tướng quân thế nào còn không đem cái kia kê quái mang tới lúc này từ ba tầng âm điện trước đó phía trước nhất chủ điện phương hướng chuyên đến trận trận mùi thịt mùi thơm sông v à mũi quanh quẩn toàn bộ âm điện ân không trần tử vung tay lên hắn và vân quân thanh long đồng tử thổ điệu nương nương cùng nhau xuất hiện ở âm cung chủ điện trước đó bước vào cửa đi vào chỉ thấy đầy đất lông gà lư u đại tướng quân đã liếm lắp mặt mũi bước chân nhỏ từ trên bệ thần vọt tới nhà mình lao ra trước mặt vẻ mặt trung thành nói ra lư u đại tướng quân ở chỗ này đây lao ra sau đó lắc đầu một cái để lao ra nhìn về phía treo ở không trung nương đến ngoài cháy trong mềm kim quang chạy mỡ gà quay đây chính là thiên hạ nhất lưu gà quay thế gian hiếm thấy so kinh thành ngự thiện phòng còn muốn hương lao ra chào ngài bên trên còn không có ăn đi đây là tiểu lư u đặc biệt vì ngài chuẩn bị có muốn hay không nếm thử mùi ngon cực thổ địa nương nương run lầy bẩy hắn suýt nữa chính là và cái này quận thành sắt phong thần dưới t r ư ớ n g tư thần sứ một kết quả không trần tử ánh mắt lấp lóe sau đó cúi đầu nhìn về phía lưu đại tướng quân hắn cảm thấy có vấn đề cái này lưu đại tướng quân ngày bình thường chỉ là ngoài miệng ân cần hắn lại lười lại gian vừa trơn lúc nào tại hành động bên trên vậy ân cần qua lưu đại tướng quân quả nhiên nhìn chung quanh một bộ có tật giật mình bộ dáng thanh long đồng tử lúc này đâm xuyên chân tướng lao ra vừa mới lư u đại tướng quân một mình lưu lại hình như là đang hỏi yêu quái này vàng bạc tài bảo để ở nơi đâu con l ừ a lập tức toàn thân kéo căng ánh mắt manh liệt chừng mắt thanh long đồng tử đang muốn muốn giải thích ba lúc này vân quân ung dung mở miệng bổ túc một đao đây là rết gà diệt khẩu a không trần tử ánh mắt mang theo ý vị sâu xa ý vị nhìn về phía lư u đại tướng quân lư u đại tướng quân lập tức cảm thấy không ổn nhưng là xem như gian trá trơn trượt đại biểu lư u tướng quân lập tức bản năng đồng dạng tại sinh tử một đường bên trong tìm được đường r a con lửa lập tức hô lớn nói lao da t a đây không phải quên bẩm b ả o sao tiểu lư đây không phải là vì bản thân mà là bị lao da a tiểu lư tìm tới cái này tài bảo về sau đều chuẩn bị nộp lên trên cho đủ số cho lao da cho lão da giữ lại về sau cứu tế những cái kia chịu khổ gặp nạn dân chúng a tiểu lư đây hoàn toàn là một mảnh trung tâm a ngài được tuyệt đối không nên tin vào cái này tiểu đồng nhi và vân yêu sàng nôn đạo nhân hài lòng gật đầu một cái bất quá trên mặt vẫn là quang minh chính đại ngoại hình vẫn là một thân chính khí nhà ngươi lão ra là thèm muốn vàng bạc người sao lời nói nhất c h u y ệ n không cần cho ta đặt ở vân quân nơi đó liền tốt thỏ tinh ở một bên lẳng lặng nhìn xem một màn này hảo hảo học tốt đẹp mắt là thế nào làm người đột nhiên có chút hiểu được quả nhiên người thật là quá phức tạp đi t a đây khoảng cách biến thành người thật sự là kém đến quá xa động huyện giới nha quan thự khuyết khoát quan mang đầu tiên là khắp nơi bên trong đại điện sáng lên dẫn tới giới nha từ trên xuống dưới toàn bộ tụ tập ở này sau đó là thổ địa nương nương tại chỗ xuất hiện ở thần đài màu đen bên trong màn tre cái kia từ châu thành mà đến âm quan cũng đi cùng cùng lúc xuất hiện bị trói tại dưới bệ thần đám người kinh ngạc và không biết làm sao thời điểm thổ địa nương nương kể lể lên liên quan tới tư thần sứ người một lần này đến đây mục đích và cách làm ba ngoại trừ cái kia quận thành mà đến âm sai nhân chứng hơn nữa còn đem tư thần sứ mang tới sắt phong thần thủ dụ nhân chứng vật chứng đều đủ nhìn xem tất cả những thứ này đám người giờ mới hiểu được hôn qua bên trong vì sao cái kia tư thần sứ vì sao không có được nguyên lai dĩ nhiên là thua ở thổ địa nương nương trong tay đám người một bên hoảng sợ lấy chân tướng dĩ nhiên là dạng này một bên cũng khiếp sợ thổ địa nương nương vậy mà như thế cường đại quận thành âm điện tư thần sứ cứ như vậy tổn thất tại trong tay hắn hắn yêu thuật lực lượng chỉ sợ đã vượt qua bọn họ nguyên bản tưởng tượng thổ điện ư ơ n g nương thối、lui. đại điện bên trong một lần nữa yên t ĩ n h trở lại chỉ có bị trói trên đất quận thành â m sai còn có đặt ở thần đài phía trước sắt phong thần thủ dụ động huyện âm quan trúc quan sơn giận mà ra âm thanh phát bào màu trắng đều không che nổi hơi hơi phát run thân thể quả nhiên là lẽ nào có cái lý ấy cái kia sắt phong thần điên rồi sao vẫn phải làm âm dương giới nha không tồn tại làm âm dương giới luật không tồn tại hắn càng nghĩ càng sợ hãi nếu là cái kia tư thần sứ thuận lợi đến đây cầm bọn họ động huyện trên dưới tham ô hương khói nhược điểm lẫn nhau áp chế tham ô hương hỏa loại chuyện này đụng phải chính là một không sợ tư thần sứ nói là âm thần thổ địa nương nương một người cách làm chính là một người cách làm nói là bọn họ toàn bộ động huyện giới nha cách làm bọn họ cũng toàn bộ đều đi theo trốn không thoát giặt đến lúc đó bọn họ hoặc là một con đường chết hoặc là chỉ có thể tiếp nhận bức hiếp giống như từ hắn hiệu lệ không theo cũng phải từ mà một khi từ cái này sinh nhân tế tự cũng đồng dạng là tội lớn một cái bọn họ từ nay về sau đều trốn không được liên quan xem như hoàn toàn bị cái kia tư thần sứ và sắt phong thần giữ tại trong lòng bàn tay đây cũng là những châu khác quận âm thần sử dụng pháp này nhất quán thủ đoạn trên dưới một thể toàn bộ đều lôi xuống nước một bên một âm lại hỏi pháp sư chúng ta nên làm cái gì t r ú c quan sơn càng nghĩ lập tức có quyết đoán ta biết châu thành giới nha liều phán quan ta lập tức thư từ một phòng lô tây hà ngươi hiện hiện tại liền đi chuẩn bị ngựa chuẩn bị trong đêm ra khỏi thành t r ú c quan sơn nhìn xem đám người cuối cùng một người trẻ tuổi hắn lập tức đi ra chắp tay đợi lát nữa cầm ta tin nhanh chóng đưa đến l i ê u phán quan trên tay trẻ tuổi đạo sĩ quỳ trên mặt đất là sư phụ t r ú c quan sơn gật đầu căn dặn nói ra nhất định phải nhanh nhất định phải đuổi tại quận thành sắt phong thần k i ệ m phản ứng trước đó đưa đến lỗ tây hà đáp lời sư phụ yên tâm ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem tin đưa đến trên đường một khắc cũng không biết trì hoãn nửa đêm động huyện cửa thành mở ra một con đường nhỏ trai trẻ cưỡi ngựa một nắng hai sương hướng về châu thành phương hướng đi ngàn dăm buôn tập một k h ắ c không dám dừng lại chương một trăm năm mươi sáu nhất kiếm t ấ c thủ thạch môn quận giới nha rơi đáy âm thần điện t ử thử sứ hướng về phía ngồi ở vị trí đầu h ắ c giáp tướng quân hành lễ trên mặt mang s u nịnh cười ngay tiếp theo hai bỏ đi ria mép không ngừng lay động tư thần sứ đã đến động huyện đem cái k i a thổ địa nương nương cầm xuống hắn dưới trướng âm sai hồi âm tới nói hết thệ đều đã an bài thỏa đáng một lần này tất nhiên có thể đem thiếu hương hỏa số định mức bổ sung hơn nữa còn có thể vượt qua không ít đủ để cho chúng ta thạch môn quận thần linh cũng có thể tại nhật du thần trước mặt ra ra lộ một cái mặt m ũ i sắt phong thần dưới mũ giáp phát ra hài lòng tiếng cười tốt tốt tốt một lần này quỷ tiết yêu hiến âm dương giới thành phong t h ư ờ n g nhất định có chúng ta một phần dưới chương tất cả lớn nhỏ yêu quái đồng thời hành lễ chúc mừng sắt phong thần chúc mừng sắt phong thần những cái này chuột chó mèo hướng tới yêu quái nguyên một đám học người bộ dáng nhìn qua đã khôi hài vừa sợ sợ s á t phong thần vui vẻ đến vô cùng đến lúc đó cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi từ trên xuống dưới vui vẻ hòa thuận tất cả yêu quái ngậm miệng không đề cập tới cái này bổ túc và vượt qua số lượng là như thế nào đến một lần này cái kia kê quái tư thần sứ lại là chuẩn bị người sống tế bao nhiêu người phảng phất loại vấn đề này vốn là không quá quan trọng đồng dạng chúng yêu tiếng cười vui bên trong một đạo kim sắc văn thư từ âm tỉnh mà rơi treo ở âm điện trước cửa kim s á c quang mang quyết tán hướng về nội bộ vừa v ậ n chiếu ở đại điện bên trong rất nhiều yêu quái trên người trên đó hiện lộ ra một giống như mặt trời đồng dạng thần ấn bầy đàn yêu quái nhao nhao quay đầu có chút yêu quái không rõ ràng cho lắm có chút yêu quái là lập tức nhận ra đây là vật gì đây là đông đảo yêu quái phát ra thanh âm châu thành nhật thần chiếu t ử thử sứ hô lớn nói sắt phong thần sắc mặt trấn kinh trong lòng đã có dự cảm không tốt vì sao lúc này châu thành nhật thần chiếu lại đột nhiên truyền đạt sau một hồi lâu vậy mà không có yêu quái ra ngoài nên đón cái này châu thành nhật du thần phụ truyền đạt mệnh lệnh nhật thần chiếu tất cả yêu quái đều đã thấy đại họa lâm đầu mây đen đ ặ t ở trên đầu một cử động nhỏ cũng không dám giờ phút này trên mặt đất vừa lúc là chạm vào tối mặt trời lặn phía tây bóng tối bao trùm thạch môn quận âm dương giới nha đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài trọng binh bao vây lại gần một trăm tên ăn mặc màu đậm âm dương đạo bảo đạo sĩ đứng ở trong sân trên mặt đất quỷ tràn đầy thạch môn quận âm quan âm lại tất cả giới nha âm quan âm lại đã toàn bộ đều bị tóm chờ đợi thẩm vấn chỗ sâu nhất điện đường và âm tình phía trên một người mặc cùng loại thần bảo lại như đạo b à o người mặc áo tím đừng lại miệng giếng phía trên trong tay dẫn theo một chiếc đèn đồng lồng vung lên một đạo quan g mang hoành kích trúng sắt phong thần tượng thần đem hắn nổ thành chia năm xẻ bảy bên trên bầu trời chỗ cao có thể nhìn thấy nguyên một đám hắc điểm đang xoay quanh đó là từng con dạ du thần tại quan sát sát phong thần không có chờ được tư thần sứ trở về lại chờ đến châu thành thần phụ dạ du thần và giới nhà p h á n quan người mặc áo tím đứng ở trên âm tỉnh cao giọng tuyên độc thạch môn quận âm thần s á t phong nặng nề vô tình thanh âm truyền lại mà xuống từ thạch môn quận âm thần điện bốn phương tám hướng vang lên vang vọng ở tất cả âm thần đám yêu quái trong lỗ thai thạch môn quận âm thần s á t phong trái với âm dương giới luật điều thứ bảy điều hai mươi tám điều ba mươi chín ngưu t o à n lấy sinh nhân tế tự an thịt người huyết thực n h i u loạn âm dương cũng được tính tội cũng phạt hiện tước bỏ sắt phong âm thần vị trí gọi đi sắt phong thần chỉ vị cách thạch môn quận âm thần trên điện phía dưới âm thần toàn bộ áp hướng nhật du thần phủ thẩm vấn thạch môn quận âm dương giới n h à n h à chủ âm quan thông đồng làm vậy giống như tội luận x ử gọi đi âm quan chức vụ ra lệnh một tiếng nhật thần chiếu tách ra tầng tầng quan mang đầu tiên linh đang chản triệt để dập tắt toàn bộ lòng đất âm cung biến thành âm v khắp trốn sau đó là âm tỉnh đèn lồng nguyên một đám d o chữ một mặt chuyển thành mặt người một mặt dở khóc dở cười phía dưới một cô kỳ lạ quang mang từ nội bộ nở rộ mà ra phong bế âm tỉnh một lần này toàn bộ âm điện đều bị phong cấm đoạn tuyệt trên dưới cửa vào âm điện bên trong tất cả âm thần tinh quái toàn bộ đều hoảng đây là có chuyện gì làm sao nhanh như vậy liền sẽ bị phát hiện sao những quận khác đều không bắt làm sao lại bắt chúng ta một lần này làm sao bây giờ một lần này triệt để xong đời chấn định và điên cuồng thời điểm còn có mấy phần yêu m à quỷ thần bộ dáng giờ phút này vừa loạn x u ấ t sinh kia cùng nhau liền triệt để lộ rõ theo nhật thần chiếu vừa hạ xuống bên trên bầu trời mấy con dạ du thần từ trên trời r i á n g xuống dọc theo âm tỉnh sông vào trong đó cái này dạ du thần và trước đó tại hàm thế quan dạ du thần liền hoàn toàn khác nhau nguyên một đám móng vuốt phía trên phủ lấy thanh đồng phụ t r ả o đến từ nhật du thần phụ pháp khí. một t r ả o phía dưới có thể bài trừ yêu thuật bị bắt ngụ về sau liền sẽ phong ấn chặt huyết mạch yêu lực phổ thông yêu quái đụng phải cái này dạ du thần chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i trong khoảnh khắc thạch môn quận âm điện kêu thảm liên miên kêu khóc từng đạo từng đạo gió yêu ma cuốn lên hướng về âm tỉnh v à c h ẳ n g đi đại bộ phận yêu quái đều muốn thông qua này chạy đi chỉ cần chạy trốn tới mặt đất liền có thể có một chút hy vọng sống nhưng làm ấ y cái kia màu trắng đèn lồng cấm tiệt đi lên thông đạo một tiếp lấy cái yêu quái bị dạ du thân bắt mà xuống bắt lên mặt đất sau đó bị giam vào âm dương giới nha chế tạo huyền thiết c h i ế c lồng bên trong đậy lại miếng vải đen chờ áp giải được châu thành thẩm vấn nhưng mà đã bắt được toàn bộ địa cung tìm khắp toàn bộ âm điện nhưng không thấy sắt phong thần tung tích tại thạch môn quận cửa nam phụ cận một tòa hoang phế dinh thự bên trong giếng cạn bên trong một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ trong giếng xông ra xuất hiện ở trong trạch viện đó là một cái thân cao gần trượng ăn mặc khôi giáp tướng quân d ầ m chân mà ra mặt đất lưu lại vừa dày vừa nặng dấu chân đại địa đều đang rung động chính là sát phong thần giờ phút này trời đã tối cái này sát phong thần đi ra hoang trạch nơi này là một chỗ thôn sóng nhỏ thôn dân khi trời tối liền rất sớm nghỉ ngơi bây giờ trong thôn hoàn toàn yên tĩnh sát phong thần mấy bước lợi dụng khi hắc cám bước ra ngoài thôn một đường hướng về phương n a m đi mặt đất chấn động động tĩnh gây nên một chút thôn dân đứng dậy xuyên qua cửa sổ và khe cửa hướng về nhìn ra ngoài sau đó bọn họ thấy được hết sức sợ hãi một màn h ắ cám bên trong bọn họ ẩn ẩn nhìn thấy áo giáp tướng quân còn cao hơn so với ngôi nhà màu đen mặt nạ phía dưới phun ra màu đen khi tước mỗi vượt qua một bước mặt đất liền theo phát ra trầm trọng tiếng vang nhìn thấy s á t phong thần bộ dáng thôn dân lập tức dọa đến hồn phi phách tán thật chặt bịt lại miệng mũi ngay cả thở khí cũng không dám thở sợ kinh động đến bên ngoài cái kia vừa nhìn liền biết là quỷ thần yêu ma tồn tại s á t phong thần đi ra thôn xóm t h u khoáng thanh âm phát ra nơi đây không khỏi ra tự có lưu ra chỗ còn tốt thạch môn quận vị trí bên cạnh chỉ cần trốn ra đại ngụy hán dạng này một cái nho nhỏ quận thành âm thần âm dương giới thành bình thường đều sẽ không lại đổi b ắ t nghe nói đại chu bên kia yêu ma tiêu g i a o lại tự tại vô câu vô thúc chỉ có một xa suốt đạo môn chi nhánh tư thiên giam căn bản bất lực làm gì được yêu ma s ắ t phong thần chuẩn bị đi một bên kia nhưng mà mới ra cửa thôn liền thấy cửa thôn trên tấm bia đá ngồi một đồng tử s ắ t phong thần lòng sinh n g h i hoặc từ đâu tới tiểu quỷ nhưng lại không dám dừng lại bộ pháp không bao lâu dạ du thần khả năng liền sẽ truy tới nơi này hắn đã không có thời gian trì hoãn không thích hợp tiểu q u ỷ này tại sao không có hình bóng sắt phong thần càng đi càng gần hắn lập tức chú ý được không bình thường nơi tại dưới ánh trăng cái kia ôm kiếm đồng tử chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh nhìn không thấy nhân ảnh nhưng là giờ phút này đã chậm cái kia ôm kiếm đồng tử mở to mắt lạnh lùng hàn quang thấm thấu sắt phong thần thể nội ánh sáng bị ánh mắt kia hướng về sắt phong thần liền đã không thể động đậy sắt phong thần miệng không có thể mở nhưng là nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn chuyện gì xảy ra đây là nơi nào người tới hình yêu ma chẳng lẽ là nhật du thần phủ người vẫn là âm dương giới thành người kiếm quang l ó e lên người mặc khôi giáp sắt phong thần liền mất đi chi giác hai mắt ngốc trệ hóa thành hắc á m lạch cạch đầu thân tách rời đầu lâu ra đời đầu lâu rơi trên mặt đất thời điểm mặt nón trụ rốt cục tách ra đó là một cái gấu đen đầu Kiếm kiếm. kiếm trời quay lại, rơi bia rơi người rời đi. Thạch môn quận giới nơi liêu đến ôm tấm môn tìm quang quay Quay quận quan xuống. Châu Châu thành phán quan đang dùng bí thuật thanh Thanh nha đang trên long đồng trong long đồng đứng lên, trên thành phán dùng phong từ tử tử từ Thạch từ sắt thần vị trí. vào vỏ vị Hồ đá đó, bí sắt phong thần là âm dương giới thành sắt phong thần linh nếu là âm dương giới thượng thần đi ra một áp chế liền có thể để sắt phong thần không thể chống cự dù là không phải âm dương giới thành người đi ra ngoài châu giới nha phán quan cũng đồng dạng có thể dùng bí thuật t r a tìm tung tích của bọn hắn theo lý mà nói bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển đi đều không thoát khỏi được â m dương giới thành không chế chỉ là nhìn âm dương giới thành có nguyện ý hay không ý đại giới truy cứu tử y liếu phán quan lập tức điều tra s á t phong thần vị trí tại phía tây tuyệt đối không thể để nó trốn mấy con dạ du thần mang theo tử y phán quan lập tức chạy ra khỏi ngoài thành hướng về s á t phong thần phương hướng đuổi theo nhưng mà trình diện thời điểm chỉ thấy một bộ ngã trên mặt đất đầu thân phận cách thi thể thi thể đã lạnh chết đã có một đoạn thời gian mấy con h ắ c dực yêu cầm xoay quanh ở chân trời cha xét xong tứ phương về sau rơi vào sắt phong thần một bên dạ du thần hướng về phía liêu phán q u o n hỏi có phải hay không kế kim thiền thoát xác liêu phán quan kiếm chỉ cắt sắt phong thần thi thể từ trong cơ thể lấy ra âm thần lệnh lại để lên sắt phong thần con gấu nhìn thoáng qua lắc đầu là thạch môn quận âm thần chi lệnh bản tướng cũng đúng được sẽ không sai Cái này chính cũng chết sát phán quá Liêu biết i này phong thần. Liêu phán quan cũng không biết là chết như thế nào, n là là thế h bất ệ một vụ Về với của chỉ được chết. chuyện khác, không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần chi tiết bẩm báo đi lên liền có quan tra qua hắn phong thần, phần những không hệ hắn, thể. bắt luận sống lên liền là bất bẩm báo sát tiết đi gì Kiểm m lần lên, vung mang mệnh. về về sau, tay phục đạo ộ Một n huyện trấn. g thị đ do châu thành phát ra n h ậ t thần chiếu rơi vào giới nha q u a n thự chiếu sáng giới nha đại điện từ châu thành giới nha mà đến mấy vị đạo quan trùng trùng điệp điệp x o n g vào đừng lại trước đại điện thần linh nhận tàng tại thần đài bên trong màn tre động huyện trên dưới âm quan âm lại trong điện nên đón người mặc âm dương bảo phục đạo quan quyết định nhanh chóng đến cực điểm triển khai nhật thần chiếu liền cao r ộ n g tuyên độc động huyện âm thần thổ địa nương nương trung thành với chức trách có can đảm đảm nhiệm sự tình chi tiết báo cáo quận thành s á t phong thần trái với âm dương giới xuất sự t ì n h hơn nữa bắt chu sát sát phong thần giới t r ư ớ n g nối giáo cho giặc tư thần sứ khiến một trận thai kiếp tiêu diệt vô tung tăng thêm hắn nhậm chức động huyện âm thần bao năm qua công tích rất cao quản lý phía dưới hương hỏa ngày càng cường thịnh dân sinh an khang cũng được tính công đồng thời t h ư ờ n g đặc biệt thăng chức bị thạch môn quận âm thần lập tức tiền nhiệm không được sai sót quận thành âm thần điện quét sạch xanh xanh người lùn bên trong nổ tướng quân cái này tiện nghi thổ địa nương nương vị này thần linh đạo quan nắm giữ nhật thần chiếu đem một đạo hoàn toàn mới âm thần lệnh đánh vào thần đài bên trong màn tre nguyên bản âm thần lệnh phi ra rơi vào đạo quan trên tay sau đó nhật thần chiếu và mấy cái hộp cũng bị một bên đạo quan bưng lấy đặt ở thổ địa nương nương màn tre bên trong dương nhân âm thần không thể tùy tiện gặp nhau cũng là âm dương giới thành quy định hộp mở ra sau có thể thấy là hai kiện pháp khí nhật thần chiếu phía trên chữ viết và vừa mới đạo quan niệm không khác nhau chút nào chỉ là nhật thần chiếu mặc dù là lấy nhật du thần danh nghĩa phát ra nhưng là phía trên lại che kín châu giới nha âm quan lớn cả hai hợp nhất như thế mới tính chính thức có hiệu quả giới nha mặc dù cũng thuộc về thần linh quản lý phía dưới nhưng lại tự thành hệ thống xem như giám sát thần linh hành vi cơ cấu nói xong đạo quan lần nữa lấy ra một phần khác văn thư một lần này thì là hoàn toàn lấy châu thành âm dương giới nha danh nghĩa phát ra cũng đơn giản hết sức động huyện giới nha âm quan trúc quan sơn điều vào thạch môn quận nhậm chức tuyên đọc xong sau đ ế t ử châu thành đạo quan quay người liền rời đi trong khoảnh khắc rời đi động huyện không thấy bóng dáng một khác không ngừng lại sau đó toàn bộ động huyện đại điện bên trong bạo phát ra vui sướng thanh âm chúng giới nha quan lại lẫn nhau chúc mừng thay đổi rất nhanh tới thật sự là quá nhanh mấy ngày trước đây tất cả mọi người là thấp thỏm lo âu cảm thấy một con đường chết thấp nhất cũng tránh không được trách phạt bây giờ lại là người người luận công hành thưởng t r ú c quan sơn lại quay người chúc mừng lên trên bệ thần thần linh chúc mừng thổ địa nương nương thăng nhiệm quận thành âm thần thần trước đám người cũng phản ứng lại đi theo cùng nhau chúc mừng trên bệ thần chúc mừng thổ địa nương nương bên trong màn tre truyền ra nữ tử thanh âm cũng là chư vị toàn lực giúp bản thần xem như cùng vui sau đó giới nha trên đại điện quang mang l ó e lên trên đài thần linh cũng biến mất không thấy ngược lại xuất hiện ở âm điện bên trong vội vàng và một vị nào đó đạo nhân báo cáo đi t o a nhà gạch đỏ và cột đỏ đầy đèn bốn phía tràn ngập dầu vừng và hương sợi thiêu đốt mụi vị đạo nhân chính cầm một quyển sách đang ở đỏ qua thổ điệu nương nương vân quân lư đại tướng quân đi theo trước người hướng hắn báo cáo mấy ngày nay phát sinh mọi chuyện nghe thổ địa nương nương nói xong liên quan tới một lần này sự kiện âm dương giới nha là xử lý như thế nào còn có s á t phong thần kết quả cùng liên quan tới chính mình thăng nhiệm quận thành âm thần sự t ì n h thỏ tinh loại kia vui sướng tình cảm đã di chuyển tại ngôn t ử hành ở trên mặt nghe thấy thanh âm liền có thể cảm nhận được hắn nội tâm kích động không trần tử vượt qua trong sách một tờ trên mặt lộ ra ý cười ngược lại là còn có chút ý tứ cũng không biết nói là cái kia trong sách cố sự có chút ý tứ vẫn là cái này âm dương giới nha có chút ý tứ sau một hồi lâu đạo nhân mở miệng lần nữa chuẩn bị một chút đi thạch m ô n quận chương một trăm năm mươi bảy thiên ý thế ra lại là một giữa trưa hừng hực chính thịnh lục trạch lục tiểu lang vợ con đang ở trong sân phơi thảo dược vui vẻ hòa thuận hai đứa bé loay hoay cái sọn liền đ ỗ n g nhiên nhặt lên nhánh cây truy truy đánh đánh nhau ba lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra một buổi sáng sớm liền xuống thôn giúp người xem bệnh lục tiểu lang trở về nhìn thấy hai đứa bé cãi nhau ở mỹ để dương thuốc xuống liền đem hải tử nhà mình một tay một bế lên mấy ngày nay thấy ánh sáng lại trở về nhà càng ngày càng trở nên mềm mại thanh lệ lục thê đứng lên vội vàng tiến lên nên đón nói một câu rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập ấm áp và trở về nhà lúc mong đợi nhất lời nói trở về lục tiểu lang nở nụ cười ân trở về giúp đỡ nhà mình trượng phu cầm lên cái hòng thuốc thuận tiện hỏi hỏi ra đến hỏi xem bệnh tình huống thế nào giản ra trang giản lao hán bị bệnh gì có thể chị không lục tiểu lang nghĩ đến vấn đề này liền nhũ mày cuối cùng lắc đầu ta còn không có nhìn ra là bệnh gì chỉ là đơn giản mở một bộ giảm đau chi dược chuẩn bị trở về đến đảo lộn một cái các đại sách thuốc sau đó lại nói lục thê thân mật nói ra ta tin tưởng l a n g quân ngươi tất nhiên có thể giúp người thoát ly đau khổ không phải chính là ngươi một mực đang làm sự tình sao lục tiểu lang thở dài Có rất nhiều ba ệ n n h n trên thế giới này, rất nhiều chứng bệnh liền xem như thần y thế rất giới lúc i giã loại nói nói rồi. khỏi loại tiên mới ề n như thần cũng hương lang chung, nào này tướng bệnh chuyện này, thần chân chính xem một mở trăm làm chỗ thể thách Chứa chỉ chỉ thể bất Ta bất y lực. có có có Ba là l quá sợ được. này lục tiểu lang đột nhiên nghe được cửa ra vào có xe chiếc chậm chạp đi ngang qua thanh âm kia ẩn ẩn có chút quen thuộc hắn ánh mắt sáng lên đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng đứng dậy đi tới cửa t ừ cũng không đóng lại đại môn tới phía ngoài vừa nhìn một cỗ quen thuộc đến cực điểm xe lửa đã ngừng ở nơi đó còn có con kia lại cao lại tráng ra lông tỏa sáng con lửa một người mặc đạo bào mang theo nón lá bóng người ngồi ở phía trước huệ p h i nằm phảng phất tại phơi ánh nắng cũng không quẳng cái kia con lửa rốt cuộc hướng nơi nào đi mũ rộng vành là từ m ỗ sơn phía trên mang xuống đến có chút cũ nhưng là cao tiện vẫn luôn giữ lại lục tiểu lang nhìn thấy bóng người lập tức đầu gục xuống liền bái cảm động đến rơi nước mắt hô lục tiểu lang tạ ơn thần tiên giúp ta tìm về nương tử giúp ta toàn huyện mấy chục nhà bách tính cứu trở về nhi nữ cả nhà của ta trên dưới vô cùng cảm kích và trước đó không giống nhau đạo nhân thụ hắn lấy thi lễ túi đầu nhìn lục tiểu lang một cái việc cần làm mà thôi các ngươi cần thiên hạ thái bình muốn cầu một nhà an khang mà ta thích xem thế gian này phôn hoa hồng trần d ầ m d ĩ d ầ m d ĩ ưa thích nghe này nhân thế hoan thanh tiêu ngữ ca múa mừng cảnh thái bình bình thản g ngữ không có thần tiên cái chủng loại kia cao cao tại thượng t i ế n tĩnh tường hòa lại khiến người ta cảm thấy càng tựa như tiến thánh đạo nhân giơ tay lên một quyển lật đến có chút vàng ố sách cũ xuất hiện ở đạo nhân trong tay đây là đang lục trạch nhàm chán nhàn hạ thời điểm cầm nhìn một quyển y kinh trong đó có không ít lỗ hổng suy đ o á n chỗ còn có thật nhiều p h ạ m nhân tưởng tượng lan man lúc ấy đạo nhân chỉ là coi như một quyển sai lầm đầy dây chê cười đến đối đãi lần này đến là trả sách ngươi y kinh còn cho ngươi bần đạo nhàn rỗi sửa một lần xem như làm một lần chú giải ta cứu ngươi nương tử ngươi liền thay ta nhiều cứu một chút trên đời này bị bệnh đau nhức quấn thân người a sách phiêu khởi rơi vào lục tiểu lang trong tay lục tiểu lang cầm y kinh ngây người như phóng lật đi ra sau khi lật ra phía trên nguyên một đám văn tự đang ngọ ngoại n phảng phất là sống đồng dạng theo lục tiểu lang ánh mắt lướt qua ở phía trên làm lấy chú giải trong nháy mắt lục tiểu lang tâm thần mất k h ô n g chế bản thân vừa mới còn tại cảm thán trên đời bệnh nan y rìa. liền thần ý đều bất lực mà trong nháy mắt tiên nhân liền đến trước mặt đem bản này thần ý biên soạn ý kinh chú giải ban cho bản thân phảng phất hắn sớm tại nhiều ngày trước đó cũng sớm đã tính tới ngay giờ khắc này bây giờ c h ẳ n g diện quả nhiên là chân thần tiên tất cả cách làm thật giống như thiên mệnh nhất định từ nơi sâu xa hắn sớm có an bài n g n g đầu trước mặt xe lửa cũng đã lên đường hướng về cửa b ắ t đi chớ có đưa tiễn lần này đi sau này không gặp lại xe lửa không có chút nào dừng lại dọc theo đường phố biến mất ở phương xa lục tiểu lang nguyên bản cất bước muốn truy đuổi tư thái trong nháy mắt dừng lại cuối cùng chỉ có thể thở dài cái này nhất cử nhất động sở hành cách làm đều là tiên nhân phong phạm xe lửa đi xa nhưng là thân ảnh kia lại vĩnh viễn lưu tại lục tiểu lang trong lòng cái này không trần đạo quân hoàn toàn cải biến lục tiểu lang đã qua đối với thần linh tiên thánh cách nhìn từng bao nhiêu hắn cho rằng thần linh chính là giống như thổ điệu nương, nương sắc phong thần như vậy tồn tại lại không có nghĩ qua trên đời còn có như vậy thần tiên giờ phút này bên trong vợ con mới dám tới gần trước kia cũng phảng phất cảm thấy là cái nào đó trong tưởng tượng tồn tại giáng lâm không dám lên trước lục thê mở cửa thận trọng nhìn một chút cuối cùng hướng về đứng ở cửa lục tiểu lang lang quân vừa mới cái kia chẳng lẽ chính là vị kia thần tiên lục thê mặc dù không có nhìn thấy không trần đạo quân nhưng là cũng biết mình bị thổ địa nương nương thả lại nhà nguyên nhân chính là bởi vì có càng lớn thần tiên đột nhiên giáng lâm lục tiểu lang cầm y kinh xoay người lại đối thê tử nói ra người người đều nói ta lục tiểu lang ngu dốt là cái người hiền lành không ít người ngoài miệng hình như là đang tán thưởng kỳ thực đem ta coi như ngu xuẩn không được chi đồ lục tiểu lang giơ y kinh cho thê tử nhìn nhất môi cười đến và đứa bé một dạng nhưng là chính là bởi vì ta người hiền lành này tiến hành mới có thể có gặp tiên nhân cũng chính là bởi vì như vậy tiên nhân mới có thể bàn cho ta đây tiên kinh y điển làm người tốt cũng là có h à o báo lục thê che miệng lại đây là thần tiên ban thưởng tiểu lư tử cũng đến đây lục gia tiểu nhi bước ra cửa lập tức thấy được trên đất lửa móng chân tiểu nhi nhìn chung quanh không thấy được hơi có chút thất vọng hải tử căn bản không quan tâm cái gì y kinh chỉ muốn cái kia có thú con lửa rõ ràng vừa mập vừa béo lục gia trưởng nữ chính là trước đó một mực sợ lừa cái mông cái kia giờ phút này lập tức chỉ ra đệ đệ sai lầm lục tiểu lang nương tựa theo bộ này y kinh trở thành một đời danh y ỉa trước khi chết còn đem tiên nhân nói cho hắn biết nhiều cứu thế bên trên bị bệnh đau nhức q u ố n thân người câu nói này coi như tổ h ấ n truyền thừa tiếp nhiều đ ờ i truyền thừa tiếp lục gia trở thành nổi tiếng thiên hạ y đạo thế gia bởi vì lời đồn bên trong lục gia có một quyển thiên nhân thần tiên ban thưởng y điển lục gia cũng được người xưng là thiên y thế gia thạch môn quận so động huyện phải lớn hơn nhiều cũng phải phồn hoa nhiều lắm không trần tử một đường chậm rãi từ từ đến thời điểm thổ địa nương nương và cái kia động huyện âm quan trúc quan sơn nhưng không có phần này nhàn hạ thoải mái sớm đã chạy đến nơi đây an bài nhậm chức sự tình xe lửa đến thạch môn quận quận thành cửa ra vào thời điểm một đạo thanh quang tử trên trời gian g xuống lọt vào thùng xe bên trong một đồng tử đã đứng ở cao tiện trước mặt lao ra thanh long đã chờ đã lâu tất cả sớm đã an bài sẵn sàng đạo nhân chính nằm nghiêng mềm mại đệm dựa bên trên trên bàn để đó một bầu rượu và điểm tâm nhỏ trên tay bưng lấy một quyển trường quyền quyền đầu trên đó viết năm chữ hương hỏa pháp thân kinh lý thanh trần chết rồi cao tiện cũng là hán tòa kia hồng sắt tú lâu cũng dọn đi rồi cái này hương hỏa pháp thân kinh chính là từ bên trong tìm được chỉ bất qua không hoàn chỉnh chỉ có bản thiếu cầm tới bản này hương hỏa pháp thân kinh thời điểm cao tiện một mực đang nghĩ có nhiều như vậy đồ tốt có nhiều như vậy b ả o bối đường đường côn lôn cao thệ kết quả cuối cùng cho tiểu đạo sĩ lưu lại chính là một lọt gió đạo quan đồ nát còn có một đầu k h ô n g đại ế n con đoàn lửa và một đoàn kiếm. trôi đầu căn không vật một chút, này. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy, thật đúng là có đột đúng nhiên thấy. là năng. tế biểu ả n này hương k n tiện cảm thấy bộ này chân kinh vẫn còn có chút ý tứ. Hán h thấy chút cao cảm có tứ. đại i bộ b ý cao thị nhất tộc lực lượng cũng hiện ra ngày xưa côn lôn tổ đình đối với hương hỏa lực vận dụng đã đến cấp độ nào h á n phương pháp kỳ thật chính là đem nhục thân và hồn phách hòa làm một thể thông qua hương hỏa chuyển hóa làm hương hỏa pháp thân từ đó đến thu hoạch được trường sinh bất lão thuộc về cao thị nhất tộc bí đ i ể n xem như tại yêu ma đạo chi bên ngoài một lần nữa mở ra một con đường con đường này mặc dù vẫn tồn tại như cũ lấy đủ loại thai hoàng ẩm không được trường sinh bất tử nhưng lại so yêu ma đạo còn mạnh hơn nhiều không có ma tính thôn vệ bản tính thai hại càng không cần ăn thịt người tinh huyết linh vận để duy trì bản thân lực lượng nhưng là trừ bỏ cao thị nhất tộc cũng chỉ có lý thanh trần được một bộ còn thiếu dù sao coi như cao thị nhất tộc xa suốt côn lôn tổ đình không có cao thệ và thiên cơ tử hai cái này vẫn tồn tại cầm cao thị nhất tộc thứ gì còn muốn tại hai người bọn họ trước mặt sống sót không thể không nói là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng là cái này bản thiếu bên trong không có sau cùng ngưng tụ hương hỏa thần thể pháp lý thanh trần lại mở ra lối riêng cùng mình yêu ma đạo kim nhện lực lượng dung hợp lại cùng nhau cuối cùng biến thành hương hỏa yêu quốc và cựu đại thần hỏa kim chu nương tựa theo tàn quyển này làm tới mức này không thể không nói kỳ tài tình xác thực cực cao ự c c nhìn thấy say sưa sướng thời điểm thanh long đồng tử tiến vào cao tiện chỉ là gật đầu một cái nói đi thanh long đồng tử lập tức nói tiếp lao ra tân quận thành âm thần đăng lâm thần vị cửa quận các phương yêu quái đều tại hướng quận thành đuổi ngày mai ban đêm đã là tân thần đăng vị thời điểm cũng là thạch môn quận yêu quái t ề tụ ngày đạo nhân không hỏi quá nhiều phảng phất cũng không có quá để vào mắt thanh long đồng tử nói đến một chuyện khác hơn nữa chỗ ở ta đều đã sắp xếp xong xuôi tại quận thành tốt nhất thần minh đường khoảng cách giới nha không xa cái đề tài này lập tức kinh động đến phía trước người kéo xe lư đại tướng quân hắn lập tức quay đầu không chừng rộng rãi không có hay không chuẩn bị đủ rượu ngon và mỹ thực thanh long đồng tử không có trả lời lư tướng quân bất quá trả lời nhà mình lao ra lúc đó cũng cùng nhau trả lời đều là lao ra thích nhất không trần tử gật đầu một cái thanh long đồng tử quả nhiên rất được ta tâm lư đại tướng quân nhìn xem cái kia được cương chịu thanh long đồng tử Bịu môi. ngoài miệng lẩm bẩm nói ra ta lư đại tướng quân ngày bình thường xem thường nhất loại này thuốc ngựa chuồn mất cần h ạ n g người trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí đáng hận cái đó rõ ràng một mực lôi kéo lao ra đi theo làm tùy tùng phục thị lao ra đều là bản lư tướng quân a quả nhiên thời đại này làm thực lực làm việc cho dù tốt cũng không bằng vô ngông ngựa tốt xe lừa vào thành xuyên qua đường phố thạch môn quận quận thành nhân số so với động huyện tối thiểu nhiều gấp mấy lần đây còn là bởi vì hôm nay không phải đi chợ thời gian mà đường phố và cửa hàng nhiều không chỉ gấp mười lần xe lửa xuyên qua đường phố trên đường đi chen c h ú c không thôi vừa đi vừa nghỉ dòng người không thôi ngựa xe như nước cuối cùng xe lửa tại tiểu nhị tiểu thương chủ tiệm trong tiếng gào thét đến thành bắc giới nha phủ cận một tòa quận bên trong thương nhân văn sĩ nơi tụ tập thanh long đồng tử hâu ngừng được lao ra chính là chỗ này đây là một tòa rộng rãi nhưng lại không hiện hào hoa xa xỉ s ố c nổi tinh xảo trang nhã dinh thự không trần tử hài lòng đi xuống xe gật đầu một cái quả nhiên là thanh long đồng tử a và bản đạo quân một dạng đơn giản mà có nội hàm chương một trăm năm mươi tám quỷ thần ban đêm c ử a đ ó n g kín xe lửa tá ở một bên lưu đại tướng quân tầng tầng không ngớt oán trách thanh long đồng tử cho nên cái kia sắt phong thần là con gấu đen sau đó ngươi liền ra vậy một kiếm sau đó liền đi tay gấu cứ như vậy ném thanh long đồng tử lạnh rên một tiếng bản đồng tử lại không giống ngươi như vậy tham ăn con lửa nhớ tới cái kia gà quay mùi vị têu rên thở dài phung phí của trời a cao tiện ngồi ở trong hành lang trước mặt mây mù gợn sóng chiết xạ ra thạch môn quận trong lòng đất âm điện c h ẳ n g cảnh tân thần đăng vị bầy yêu đến trúc so động huyện âm điện rộng lớn gấp mấy lần trên đại điện thổ địa nương nương mang theo kim quan thần linh kim quan vừa vặn đem lỗ thai lộ ra trên người cũng phủ thêm một kiện thần văn áo choàng đem tứ chi thân thể toàn bộ che khuất chỉ lộ ra đầu lâu thân thể đứng thẳng lên nhìn qua thật sự có mấy phần người bộ dáng thổ địa nương nương cười đến sức môi đều nhanh sụp đổ hai cái răng trắng lộ ra nhìn qua có chút khôi hải hôm nay bản nương nương vinh đang quận âm thần vị trí mời chư vị uống thân đài phía dưới quỳ một chỗ yêu quái có học người mặc quần áo cũng có những bản tính động vật không thể tin được nhưng là giờ phút này toàn bộ đều chỉnh tệ như một cùng kêu lên hô to chúc mừng thượng thần chúc mừng thượng thần thạch môn quận quận thành và các huyện đại yêu tiểu quái cơ hồ toàn bộ đều được tụ tập dưới một mái nhà có năm sáu mươi số lượng tăng thêm âm điện âm sai nô bục quả nhiên là thật là lớn thanh thế dưới bóng đêm trong hành lang đạo nhân nhìn qua mặt không biểu tình nhưng là ngón tay nhưng vẫn gõ ghế dựa nắm tay chậm chạp mà có tiết ấu ánh sáng một quận liền đã có nhiều như vậy yêu vật cái k i a u châu thành cần phải có bao nhiêu âm dương giới thành cần phải có bao nhiêu toàn bộ đại ngụy lại cần phải có bao nhiêu có thể tưởng tượng đại ngụy rốt cuộc là cái tình huống như thế nào cái này còn vẹn vẹn chỉ là trăm năm ở giữa liền đến trình độ này nếu như cho bọn chúng một nghìn năm trên đời này sẽ là một bộ dạng gì quan cảnh đây rốt cuộc là thiên hạ của người hay là thiên hạ của yêu trời sáng ngày thứ hai về sau nguyên một đám đầu không cao ăn mặc màu trắng áo choàng đem đầu chân toàn bộ che lại thân ảnh gõ không trần tử tạm thời dừng lại dinh thự đại môn khói mù lượn lờ mà lên rút ra c h t cửa vân quân hình bóng tung bay ở không trung sớm đã biết đạo môn bên ngoài là ai vào đa tạ vân quân ra ra áo choàng xốc lên là một con thỏ t h ỏ tinh đêm qua thu hoạch không ít kéo lấy một cái dương lớn tiến đến trước mặt liền đưa lên một quyển sách đây là đại ngụy danh sĩ hứa lương nguyên thi tập hiến cho vân quân ra ra ân vân quân còn là lần đầu tiên đụng tới có người t i ệ n hắn thứ gì vân khí bao vây lấy sách trôi hướng chỗ cao lật ra về sau vui vô cùng a trong sách tự có nhan như ngọc trong sách từ có hoàng kim phỏng nghĩa trong sách có sẵn các cô gái dung nhan sinh như ngọc trong sách tự nó cũng có sẵn căn nhà được r ắ t vàng vân quân lập tức cầm hắn yêu sách đám chìm vào nhan như ngọc và hoàng kim phỏng bên trong đi không có chút nào đáp lại tặng lễ người quen thuộc lư đại tướng quân chính ghé vào chính đường ngưỡng cửa đầu to gối lên một mềm trên gối đầu đầu lưỡi nghiêng lệch con mắt hiếp lại cũng không biết là tỉnh dậy vẫn là ngủ thiếp đi mặt trời chiều lên đến mông rồi v ẫ nguyên như cũ còn nằm. n cũ nhân chính là một bên ngã xuống đất lật nghiêng bầu rượu chính là công thâu huynh đệ đưa cho rượu của nó ấm mặc dù trong lòng không biết mắng cái kia công thâu huynh đệ nhiều thiếu lần nhưng là cái này đưa ngọc t i ể u ấm h ắ n vẫn là vô cùng quý báu ngày bình thường chứa tốt nhất rượu ngon gửi ở vân quân chỗ nào thỉnh thoảng nhàn hạ thời điểm vụ n trộm lấy ra uống hai cửa người là người ngọc t i ể u ấm là ngọc t i ể u ấm lư tướng quân vẫn là được chia rất rõ ràng lư ra ra đây là tặng cho ngài thổ địa nương nương ân cần để lên một khối đại kim đĩnh lưu đại tướng quân con mắt nửa híp lập tức mở ra trong mắt phản chiếu ra và vàng không khác nhau chút nào q u a n mang thanh long đồng tử cũng đưa một tinh xảo kiếm thuệ hắn không nói một lời tựa hồ không để ý đến thọ tinh nhưng là trong chớp mắt thứ gì đã không thấy tăm hơi đều là đơn giản một chút thứ gì nhưng là vừa vặn đều là tam đại hộ pháp yêu thích nhất đồ vật thoạt nhìn thọ tinh trong khoảng thời gian này học làm người đã có lớn vô cùng tiến bộ thổ địa nương nương cuối cùng xuyên qua đại sảnh đi tới hậu viện trong đình không trần tử vẫn như cũ cầm hương hỏa pháp thân kinh trường quyển lại nhìn mấy ngày nay phá lệ mưu cầu danh lợi thổ địa nương nương mang theo cái dương gần đ ỉ n h phía trước quỳ xuống nói ra đây là phía dưới thần linh môn t i ê n cống có đủ loại phổ thông tranh chữ danh gia t h ủ bút một chút tầm thường dụng cụ đều là vàng bạc chế tạo đều là chút bình thường n g ạ n ý tiểu yêu cũng không dùng được cố ý lấy ra đạo quân thuận tiện đạo quân thường ngày sử dụng đạo nhân m ầ n đầu đến vội vặn thổ địa nương nương lập tức tiến lên đạo quân có gì phân phó đạo nhân cẩn thận nghiêm túc đánh giá một phen thỏ tình cuối cùng phảng phất vô cùng hài lòng gật đầu một cái đang lúc thỏ tinh không biết làm sao m ở mịt không dứt lúc đó đạo nhân mở miệng mặt mỉm cười quen thuộc đạo nhân người đồng dạng biết rõ chỉ cần hắn trên mặt mang loại này cười thời điểm liền phải cẩn thận bần đạo cảm thấy ngươi là một nhân tài cho nên muốn ban thưởng ngươi một cơ duyên ngươi không phải muốn trở thành người sao ta nơi này có một phương pháp không chỉ có có thể cho ngươi hóa thành nhân hình hơn nữa có thể cho ngươi tái tạo thân thể thời điểm muốn trở thành bộ dáng gì liền có thể trở thành bộ dáng gì bất luận là trên chín tầng trời thần nữ chi dung vẫn là nghiêng nước nghiêng thành yêu nữ cũng có thể giống như ngươi mong muốn không chỉ có số tuổi thọ kéo dài hơn nữa từ nay về sau chỉ cần hương hỏa liền có thể tồn tại xuống dưới rốt cuộc không cần dạng bị yêu ma thân thể ma tính k h ô n g chế càng không cần ăn thịt người tinh huyết linh vận mới có thể duy trì yêu lực và số tuổi thọ n g ư ờ i có bằng lòng hay không cao tiện lấy được hương hỏa pháp thân kinh về sau chăm chỉ không ngừng nghiên cứu lâu như vậy tăng thêm gần nhất đối đại ngụy âm thế thể hệ quan sát rốt cục khai triển sinh ra một chút ý tưởng mới hương hỏa pháp thân kinh nếu có thể đem người chuyển hóa làm pháp thân chi thể cao tiện từ trong đó sửa đổi một lần mượn nhờ hương hỏa thần đồ lực lượng có thể đem bất luận cái gì sinh linh thông qua tiêu hao hương hỏa cải thành quỷ thần thân thể đây là một loại cùng loại với thần hồn nhưng lại là sen vào thần hồn và nhục thân ở giữa thể chất hồn phách bọc ở bên trong nhục thân bị hương hỏa lực đồng hóa hóa thành một tầng sắc ngoài bọc tại thần hồn bên ngoài đã để hồn linh không có trực tiếp bại lộ ở ngoại giới pháp tắc phía dưới dẫn đến hồn phi phách tán quỷ thần thân thể cũng bảo lưu lại can thiệp dương gian nhân thế năng lực từ đó lại không phải người sống cũng không phải yêu quái tựa như quỷ phi quỷ tựa như thần không phải thần có thể xưng là quỷ thần phương pháp này không chỉ có có thể đem yêu quái biến thành quỷ thần càng có thể đem người trở thành quỷ thần trọng yếu hơn chính là loại này quỷ thần không có yêu ma ma tính thu tính ảnh hưởng t hai hại càng thoát ly yêu ma như vậy ăn thịt người tinh huyết linh vận trói buộc chỉ cần hương hỏa liền có thể ở lâu thế gian không giống yêu ma và phàm nhân như thế nào đi nữa tiến hành ràng buộc và che giấu nó không thể che đậy sự thật rằng người phàm chỉ là thức ăn trong miệng của yêu ma mà cao tiện tưởng tượng bên trong phàm nhân và quỷ thần là một loại lẫn nhau chuyển hóa hỗ trợ lẫn nhau trạng thái quỷ thần theo yêu cầu chỉ là phàm nhân hương hỏa phạm nhân cũng chỉ phải bỏ ra hương hỏa liền có thể cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần đây là một loại có thể cùng người lẫn nhau cùng tồn tại tồn tại quỷ thần nếu là có thể thi triển năng lực che chở phạm nhân quản lý phía dưới liền có thể trở nên càng thêm phồn vinh hương thịnh nhân khẩu nông nghiệp tín ngưỡng cũng, cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh bản thân cũng có thể trở nên càng thêm cường đại phạm nhân tín ngưỡng quỷ thần sức mạnh của quỷ thần trở nên càng ngày càng cường đại cũng có thể tốt hơn che chở bọn họ ủy thân lực lượng cường đại về sau khả năng can thiệp thiên thời địa mạch thương m ậ u từng cái phương diện phàm nhân cũng có thể từ đó thu hoạch càng nhiều giàu có an khang tiến hành ước thúc song phương liền có thể tương sinh trung sức vinh lục cùng hưởng đương nhiên đây là hoàn mỹ nhất tưởng tượng cũng chỉ là cao tiện trước mắt ý nghĩ cụ thể thi triển tiếp sẽ là một bộ dạng gì cục diện trước mắt còn không phải biết thực nhiều chỗ tốt như vậy thật sự là thật lợi hại thổ địa nương nương nhưng không biết đạo nhân trong lòng các loại cân nhắc và ý nghĩ chỉ cần nghĩ đến có thể biến thành người bộ dáng liền đã vui vô cùng mở miệng kinh hô chỉ cảm thấy đây quả thực là tha thiết ước mơ vô thượng diệu pháp quả nhiên là chân tiên người thủ đoạn như vậy đều có cái này con thỏ kém chút trực tiếp từ dưới đất lập tức nhảy hai cái lô thai thỏ một chức một sau đong đưa con mắt trợn thật lớn đạo quân đạo quân thiểu yêu vẫn luôn muốn biến thành người còn xin đạo quân thành toàn bất quá sau khi nói xong lại lo lắng sợ hãi con thỏ tiến lên đi được càng gần trong lòng thật giống như mười lăm cái ống trúc núp nước loạn tung tùng phèo không phải sợ hãi không thành công hoặc là đạo quân tiên thuật này mất linh mà là sợ hãi trở nên không đẹp thực trở thành dạng gì đều có thể sao ta nghe nói liền xem như hóa hình đan cũng không thể khống chế bản thân cuối cùng hóa hình bộ dáng cho nên trước đó vừa muốn lấy nhìn nhiều một chút xinh đẹp xinh đẹp người nghĩ đến bản thân nhìn đến mức quá nhiều về sau hóa hình lúc đó cũng có thể trở nên đẹp một chút thiếu yêu biến thành người sẽ không thay đổi rất xấu xí a đạo quân khoát tay vẻ mặt phong khinh vân đạo phảng phất bậc này tiểu thuật không đáng giá nhắc tới bản đạo quân pháp thuật thông thiên sao lại lừa dối ngươi ngươi đến lúc đó muốn trở thành bộ dáng gì liền có thể trở thành bộ dáng gì nhưng là nhớ lấy muốn tâm vô t ạ m nghiệm thủ trụ bản tâm đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói ra lòng có t ạ m nghiệm liền mất linh thọ tinh lập tức trở nên nghiêm túc không thôi nín thở ngưng thần cố gắng bình phục bản thân tâm tình kích động trong góc tam đại hộ pháp liên tiếp ló đầu ra đã sớm đem chân tướng thấy vậy rõ rõ ràng ràng lư đại tướng quân nhỏ giọng nói đến rồi đến rồi lao ra trước kia luyện đan đầu tiên là để cho người ta thí nghiệm thuốc bây giờ càng tiến một bước để cho người ta thử pháp tiếp đó nghe tới lao ra nói lòng có tạp nghiệm liền mất linh đoạn này thời điểm lư đại tướng quân trên đầu càng là trồi lên một dấu chấm hỏi quay đầu quyệt miệng khổ tư câu nói này vì sao quen thai như vậy vân quân thở dài một hơi ngửa đầu nhìn lên trời cảm giác cái này dinh thự bên trong mình ở thông minh trí tuệ phía trên hết sức cảm giác ưu việt trước có con lừa ngốc một cái bây giờ lại tới một cái ngốc con thỏ thanh long đồng tử kiên định tin tưởng lao gia đây là tiên nhân ban ân lao gia lấy đồ r a tất nhiên là trên đời hoàn mỹ nhất đồ vật làm sao có thể sẽ có thiếu hụt rõ ràng hai người các ngươi tâm thần không thành cả ngày liền biết suy đoán lung tung lấy tiểu nhân bụng ước đoán lao ra thánh nhân quân tử c h i tâm vân quân và lư đại tướng quân cùng nhau quay đầu hận không thể hung hăng xì bên trên thanh long này đồng tử một ngụm lâu như vậy thời gian xuống tới cả hai đem cái này đồng tử nhìn thấu bộ mặt thận đình bên trong đạo nhân đứng dậy vươn tay hương hỏa thần đồ liền xuất hiện ở lòng bàn tay ngươi được chuẩn bị xong chưa đạo quân tiểu yêu đã chuẩn bị xong đạo nhân truy vấn không hối hận thổ điệu nương, nương quỳ xuống chân trước nâng lên thở dài dập đầu không hối hận thần đồ lắc một cái triển khai treo ở giữa không trung đạo nhân vung tay lên bên trong hương hỏa thần đồ đạo tôn động tắc và đạo nhân cũng đồng bộ hóa thành một thân thể thần đồ bên trong hương hỏa vân yến xoay tròn mà lên hình thành một cái vòng xoáy nhắm ngay thổ địa nương nương thỉnh tâm bảo vệ ý nếu là tâm viên ý mã chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác cùng một chỗ không có giữ vững ngươi muốn bản tướng đến lúc đó ngươi quỷ thần thân thể trở thành loại nào bộ dáng Cũng không b i ế thọ được. t tinh liền con mắt đều nhắm lại giờ phút này bên trong hương hỏa thần đồ đạo tôn và phía ngoài không trần tử cùng nhau cách làm tầng tầng quan g mang từ thần đồ bên trong cho ngươi chiếu xạ mà ra một đạo hương hỏa thanh khí ở trong ánh sáng thoát ra đi theo quan g mang cùng nhau đem thổ địa nương nương bao phủ thọ tinh nguyên bản thân thể không ngừng quan g hóa ở trong ánh sáng cùng cái kia hương hỏa lực hòa thành một thể một quan g ảnh ở trong ánh sáng không ngừng kéo dài có thể nhìn thấy dáng vẻ thước tha mềm mại nhanh như cầu vồng thân ảnh tại trong ánh sáng ngưng tụ tạo ra đầu tiên là thân thể trụ cột hiện hiện mà ra kế tiếp là tay chỗ sâu chân đầu cái kia quỷ mỹ nhân hình dáng ở trong ánh sáng đứng lên tóc dài vương vai xuống nhưng mà quang mang tan mất không có cái gì còn lại thọ đâu lư đại tướng quân trừng trong mắt lại phát hiện người không thấy tại trong bản vẽ thanh long đồng t ử mắt sắc lập tức liền thấy hương hỏa thần đồ phát sinh biến hóa thần đồ trung hòa không trần tử giống nhau như lúc đạo tôn trước người nhiều hơn cả người khoác nghe thường thần nữ thần nữ một thân hà y thần quang chân trần mà đứng đầu đội thần quan không người tại giống như tiên phật tượng lớn đồng dạng trên mây đạo tôn phía dưới không trần tử giờ phút này trên c h á n đột nhiên nói ngấn đại phóng thần quang đường vân không ngừng kéo dài kéo dài hắn ánh mắt nhìn về phía hương hỏa thần đồ còn có bên trong nhiều hơn thần nữ bóng hình xinh đẹp cái này thần đồ giờ phút này kích phát cái nào đó thời cơ lại có thể bị điểm hóa chuyện gì xảy ra t h ỏ tinh trên người vẫn còn có nhiều như vậy công đức để hương hỏa thần đồ cũng bước qua thần hộ pháp điểm hóa ngưỡng cửa hoặc có lẽ là thần đồ đem yêu quái hóa thành quỷ thần chuyện này đối với thiên địa có công đức lớn công đức vốn cũng không phải là có thể trực tiếp quan chắc và nhìn thấy đồ vật cao tiện cũng không hiểu rốt cuộc là hai loại tình huống bên trong loại nào chương một trăm năm mươi chín xích hà nguyên quân trời quang mây cạnh đ ỉ n h các phía dưới đạo nhân kiếm chỉ điểm tại mi tâm kiếm chỉ co lại giống như phong nhọn vạch phá không khí sắc đầu ngón tay ngàn vạn đại đạo pháp tắc chân thực dẫn dắt má xuống hội tụ thành một đạo c u ầ n c u ộ n tăng thêm dáng hồng bao vây đỉnh cát sau đó xông vào treo ở không trung thần đồ bên trong hương hỏa thần đồ l ắ p một cái đặt vào c u ầ n c u ộ n pháp tắc chân thực tầng tầng hương hỏa hơi khói không ngừng tuôn ra bầu trời biến thành một mảnh màu đỏ thâm vân hạ cuối cùng từ bên trên bầu trời rơi xuống cả người khoác hoa lệ màu đỏ thâm thần bảo thần nữ vân hạ rơi xuống khắc sâu vào thần bảo b à o bên trên liền dẫn bên trên quỷ thần khó lường đường vân giống như không trần tử trước đó nói tới đồng dạng liếc nhìn lại m à y như lông chim trả cơ tựa như tuyết trắng eo giống như dây lụa răng trắng như ngọc từ vân hà bên trong rơi xuống giống như cựu thiên thần nữ lâm p h à m hàng thế lại nhìn cái kia đỏ thấm diêm dúa bạo phục bao quát thu hết thiên hạ phong hoa tư thái lại giống như nghiêng nước nghiêng thành yêu nữ hắn mở to mắt hướng về phía đ ư ờ n g lại đ ỉ n h bên trên không trần đạo quân dập đầu t i ế p thân bái kiến đạo quân hôm nay đạo quân sắc phong bị thần mới biết chân thần vì sao mới biết thần đạo quý thứ nay về sau thiên lệnh của ta chỉ riêng đạo quân có thể chủ không trần đạo quân mi tâm đạo ngân dần dần biến mất mở miệng nói ra thổ địa nương nương tên này về sau không cần dùng ngươi vì hương hỏa xích hà thành đạo nguyên quân chính là đạo gia chỉ nữ tử thành tiên thần vị trí mỹ danh ngươi về sau liền tên xích hà nguyên quân xích hà nguyên quân nghe thấy tên này bất luận là xích hà hai chữ hay là đạo gia nguyên quân danh tiếng đều cảm giác cao quý không tạ nổi cùng nàng nguyên bản thần danh cao được không biết nơi nào đi đa tạ đạo quân bàn tên cho nhưng là xích hà nguyên quân lại trong lòng lo sợ bất an cảm thấy tên này quá thần quý thiếp thân xuất thân đê tiện dùng tên này có thể hay không quá mức đạo nhân cảm thấy cái tên này vừa v ẫ n có thể dùng đến c h ấ n được trận đối ứng bản thân phía sau kế hoạch không có một cái nào thần quý một điểm tục danh thật đúng là ép không được tràn diện không quá đáng rất tốt được không trần đạo quân tán thành xích hà nguyên quân mới chính thức can tâm thụ lấy không trần đạo quân đưa cho chính mình lấy thần danh t h ầ n nữ vạn phần vui mừng lần nữa dập đầu trả lời nói xích hà nguyên quân tạ ơn đạo quân tâm thần một kích đung đưa đột nhiên trên đầu xuất hiện biến hóa màu trắng lông mềm như nhung đổ vật từ mái tóc đen dài tầm đó chui ra hai cái lông xù thai thỏ lóe lên lại xuất hiện lần nữa xích hà nguyên quân dập đầu đứng dậy phảng phất cũng cảm giác được cái gì trên hai cánh tay dương liền mò tới bản thân thai thỏ a lỗ thai của ta bối rối phía dưới phát ra một tiếng duyên dáng gọi to một lần này hô tâm thần càng là loạn toàn bộ thỏ đầu cũng xuất hiện xích hà nguyên quân biến thành một dáng vẻ thức tha mềm mại h u y ể n chuyển vóc người nữ tử lại đỉnh lấy một thỏ bài thần nhân trốn ở trong góc một mực nhìn lấy cái này liền ba cái hình bóng lập tức động trước sau phát ra thanh âm vân quân trước hết thấy được lỗ thai xuất hiện vừa xuất hiện liền hô lỗ thai thanh long đồng tử lắc đầu thâm viên ý mã thâm viên ý mã một khi áp chê không nổi liền lộ bản tướng lư đại tướng quân cặc cặc cặc cạc, đợi đến cái kia thỏ bài cũng xông ra vân quân lư tướng quân thanh long đồng tử ba cái thần hộ pháp triệt để không che giấu được không có hảo ý tiếng cười to không trần tử khoe miệng vánh lên phát ra một tiếng cười khẽ ngược lại là cảm thấy cái này thỏ bài thân người bộ dáng ngược lại là phù hợp hơn phạm nhân đối với quỷ thần tưởng tượng và đủ loại thượng cổ trong thần thoại người đối với thần linh tưởng tượng thích hợp hơn x í c h hà nguyên quân nghe phía sau tiếng cười to vừa thẹn lại giận hắn sợ nhất bản thân không đẹp một mặt bị người thấy được cấp tốc nhắc lên rộng lượng đỏ thấm tay háo che khuất khuôn mặt lại rơi xuống thời điểm lần nữa khôi phục mặt người tướng mạo không trần tử quay người vào đ ỉ n h ngồi ở trong đ ỉ n h trước bàn đá trên bàn để v ắ n cờ x í c h hà nguyên quân cũng nhắm mắt theo đôi đi theo hắn tiến vào trong đ ỉ n h chờ không trần đạo quân phân phó không trần tử một bên bày biện quân cờ vừa nói xinh hà nguyên quân người thần thông vì sao lại có gì dạng diệu dụng xích hà nguyên quân hành lễ về sau tinh tế trả lời thiếp thân thần thông cùng hương hỏa có quan hệ có thể đem yêu quái phạm nhân trở có linh chi vật chuyển hóa làm quỷ thần mỗi một vị quỷ thần chuyển hóa cần hao phí hương hỏa thanh khí một sợi mà thiếp thân chuyển hóa quỷ thần đều là chịu hương hỏa thần đồ ước thúc tam hồn thất phách có lưu một sợi thiên hồn tại thần đồ bên trong từ đó thiên mệnh sinh tử tất cả đều do thần đồ khống chế mà thần đồ chuyển hóa quỷ thần mỗi một bản thân thì có tiếp nhận hương khói năng lực phạm vi nhận hương được giới hạn theo khả năng của chính nó không cần giống âm dương giới thành như vậy mỗi mùng tháng một năm một năm cử hành hương hỏa tiếu tự c h i nghi càng không cần mỗi năm một lần chế thành hương hỏa thần tiền giao nộp đến âm dương giới thành quỷ thân ở bên trong thần điện liền có thể tùy thời tùy chỗ thụ nạp hương hỏa thiếp thân nắm giữ hương hỏa thần đồ càng là tùy thời tùy chỗ có thể đem bọn hắn hương hỏa thu nhập thần đồ đạo nhân hiểu gật đầu một cái quả nhiên và ta đoán không khác nhau chút nào ngươi vì hương hỏa thành đạo vì với về nhìn quỷ quan quân. quân Cuối đầu nguyên nguyên thần thân thể cùng thần tương liên. Cuối cùng cho ra thần thông trần tử thấp cho chính Không chỗ phía xích hà Xích hà hạ ngầm cùng liên. cùng liên nói đến này, người, ngoan ngoán có đổ đó. là ra dễ、bảo. bây ả o b giờ thạch môn quận âm thần yêu quái t ế tụ cũng là ta giờ phút này đổi tới quận thành một trong những nguyên nhân người trở lại về sau lập tức triệu tập tất cả thạch môn quận âm thần yêu vật làm s a n g làm bậy hạng người nhân thể đánh g i ế t làm việc thiện bảo vệ luật yêu hóa thành quỷ thần lưu dụng đối với thạch môn quận bên ngoài âm thần yêu quái cũng như thế đồng dạng sau đó không phải phẩm hạnh đoan chính nghe tại trong thôn công đức chiêu lấy mọi người đều biết người không được tùy tiện phong làm quỷ thần về phần chúng quỷ thần đoạt được hưng ơ hỏa cũng không thể thu sạch nhập thần ý đồ ngày sau định ra phẩm tự dựa theo phẩm tự rút ra bao nhiêu còn dư lại về quỷ thần bản thân lưu dụng xích hà nguyên quân đem không trần đạo quân nói mỗi chữ mỗi câu toàn bộ ghi lại lời nói quân thiếp thân trở về về sau lập tức dựa theo đạo quân tiên chỉ đi làm ván cờ rốt cục bày xong không trần tử đem hai tay cất vào trong tay áo làm ra cái tư thế này đại biểu cho hắn cục đã bắt đầu liền đợi đến đối phương như thế đấy hạ cờ l i ê n bắt đầu từ nơi này a thạch môn quận chính là quỷ thần nguyên khởi địa phương loại này xích hạ nguyên quân và hương hỏa thần đồ chuyển hóa quỷ thần và thần hộ pháp loại này có thể nói là nắm giữ thiên địa pháp tắc chi thần còn kém xa lắm xen vào quỷ và thần t â m đó cho nên xưng là quỷ thần không thể mở không trần tử trong suy nghĩ con đường bất quá không trần tử lại cảm thấy cái này quỷ thần chính là con đường này bắt đầu hoặc có lẽ là mầm ngống đạo nhân hướng về phía xích hà nguyên quân nhìn hồi lâu cuối cùng ánh mắt ngừng một chút hay là hỏi bần đạo hương hỏa thần đ ồ ngươi cho để ở nơi đâu xích hà nguyên quân trả lời nói tiếp h thân trên người sở khoác hà ý ý, chính là hương hỏa thần đồ nay ý đồ đã cùng tiếp h thân hòa làm một thể vừa mới rơi xuống thời điểm tiếp h thân liền khoác ở trên người xích hà nguyên quân vừa mới hóa thành nhân hình cũng không hiểu đến cái gì phạm nhân lễ nghi thấy không trần đạo quân phát hiện ra lập tức liền thế muốn cởi ra không trần tử đưa tay không cần ngày sau cái này hương hỏa thần đổ liền do người chấp trưởng thạch môn quận âm điện trong điện trên bàn b à y đầy rượu ngon món ngon đại yêu tiểu quái môn hành vi phong túng toàn bộ âm điện náo nhiệt ồn ào một mảnh đen lông phía dưới yêu ảnh cười quái dị không ngừng hình bóng kéo dài hiện ra một mảnh làm cho người cảm giác được quỷ dị náo nhiệt chúng yêu đến đây chúc mừng tân thần đăng vị vui mừng cả một ngày âm thần đám yêu quái nâng ly cạn chén men say say say lại không nhìn thấy nửa đường có mấy cái yêu quái bỗng nhiên rời sân sau đó liền lại cũng không trở về nữa biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi đây đều là chút ngày bình thường ăn thịt người huyết thực làm nhiều việc các yêu theo màn đêm buông xuống cũng được b ầ y đàn yêu quái trở lại thời điểm làm một quận âm thần yêu quái c h i chủ nương nương cũng nên xuất hiện ẩm ẩm theo thần điện chỗ cao khánh loại nhạc cụ tiếng go vàng một cao quý hoa lệ thần linh từ trong bóng tối đi ra kinh diễm toàn bộ địa cùng âm điện xích hà nguyên quân đổi lại âm dương giới thành thần bảo sừng sững ở trên bài trên thần t o ạ n vung lên thần bảo ngồi xuống thổ địa nương nương chúng yêu khí tức linh mẫn lập tức phát giác được vị này chính là trước đó thấy quận âm thần hình người làm sao có thể nhưng là đột nhiên này biến hóa để tất cả mọi người vẫn là cảm giác khó có thể tin dù sao hình người đối với âm dương giới thành mà nói không chỉ có riêng là biến đổi thần hình ý tứ càng mang ý nghĩa là đỉnh cấp thần linh mới có đặc thù lập tức có giỏi về định hót âm thần yêu quái phản ứng lại tiến lên q u ỷ trên mặt đất hô to chúc mừng nương nương yêu pháp đại thành đến âm dương giới thành ban thưởng hóa hình đan từ nay về sau thoát ly p h ả m thai yêu thân lại không phải p h ả m tục bên trong người xích hà nguyên quân đôi mắt đẹp đ o qua ánh mắt chiếu tới tất cả âm thần yêu quái cảm giác giống như một tòa núi lớn đè ép xuống phía dưới những cái này yêu quái so với trước đó cung kính không biết bao nhiêu thậm chí có run lẩy bảy bộ dáng bởi vì không đến trong vòng một ngày xích hà nguyên quân cái này uy áp và cao cao tại thượng khí thế so với trước đó bên trong cường thịnh gấp một trăm lần không ngừng nguyên một đám âm thần yêu quái trong lòng chấn động vô cùng làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng một ngày đột nhiên có biến hóa lớn như vậy một cái dê quái túi đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi nương nương đây là thành đỉnh cấp yêu ma như thế nào trở nên khủng bố như thế một cái ly hoa mắt mèo lộ hoảng sợ xích hà nguyên quân nói tiếp đi được hôm nay được thành thần khu xem như một chuyện v i ệ c vui l i ê n c u n g chư quân chia sẻ một phen chúng yêu ngẩng đầu lên còn chưa kịp phản ứng xích hà nguyên quân ý tứ l i ê n nhìn thấy xích hà nguyên quân phất tay một tấm thần dị đến cực điểm đạo tôn ý đồ treo móc ở â m trên điện thân đồ triển khai đạo tôn pháp tướng sừng sững ở trên mây thiên nhân thần nữ cung kính đứng tại bên cạnh xích hà tràn ậ p quần quận chạy xuống mây mù kết thành một cái vòng xoáy chúng yêu còn không kịp phản ứng vòng xoáy liền đem điện hạ tất cả âm thần yêu quái toàn bộ thôn vệ xích hà thu hồi bên trong hương hỏa thần đồ chiếu ra nguyên một đám lại một quỷ thần những cái này quỷ thần có hiện ra hoàn toàn hình người có nửa người nửa yêu có béo không còn hình dáng mẹo quỷ thần cũng có gầy đến và cái xào trúc giống như láo giả cái tia dê rừng đồng dạng sợi dâu lộ ra hắn diện mục thật sự quỷ thần thân thể hiện ra đủ kiểu tướng mạo căn cứ bọ nội tâm bản tướng mà hiện, hiện. trên mây đạo tôn pháp tướng phía dưới xích hà nguyên quân chắp tay mà đứng những cái này quỷ thần liền phụ phục tại đạo quân dưới chân không người dám ngẩng đầu mỗi một quỷ thần sinh ra chính là tiêu hao một sợi hương hỏa thanh khí bất quá theo những cái này quỷ thần trở về thu thập hương khói tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh tính thế nào đều so trước đó không trần tử cầm hương hỏa thần đồ du lãm các phương bị động tiếp nhận lẻ kẻ hương hỏa lực mạnh xích hà nguyên quân lắc một cái hương hỏa thần đồ ra đi một lại một quỷ thần giống như bóng r a đồng dạng từ thần đồ bên trong lăn xuống ma xuống cái kia thần đồ bên trong phụ phục tại đạo tôn dưới chân quỷ thần liên tiếp xuất hiện kể từ hôm nay các ngươi chính là quỷ thần lại không phải yêu quái về sau nếu là lại đi yêu ma kia sự tình chính là các ngươi hồn phi phách tán này chúng quỷ thần rơi xuống về sau nhìn chung quanh trong mắt đã là c h ấ n kinh lại lộ ra cuồng hỉ nhìn thấy xích hà nguyên quân lên tiếng về sau lập tức chắp tay dập đầu tạ ơn nương, nương. tạ ơn g nương, nương. một nam tử hô to lúc đó đầu lưới cũng phun ra đây là một cầu tinh hóa thành chó quỷ thần chúng ta cũng thay đổi thành người chúng ta cũng thay đổi thành người ly hoa mèo hóa thành mập m ạ p hô to không ngừng ta cảm giác thân thể này so chúng ta lúc đầu yêu thể lợi hại hơn nhiều chúng ta không còn là yêu quái giống như thực trở thành thần linh một dạng Trong dâu dê láo giả là chú ý tới càng nhiều q u y ở phía dưới những cái kia yêu quái hoàn toàn đắm chìm trong cuồng hỉ bên trong không có chú ý tới bọn họ mặc dù từ bên trong hương hỏa thần đồ đi ra nhưng là bóng của bọn hắn vẫn như cũ sao chép ở trong hương hỏa thần đồ nguyên một đám quỷ thần hình bóng vẫn như cũ quỳ dạp xuống đạo tôn pháp tướng trước đó chỉ là cái kia đạo tôn cao cao tại thượng ánh mắt phảng phất căn bản không nhìn thấy bọn họ nhưng là đạo tôn pháp tướng trước thần nữ lại đem quỷ thần quyền hành giữ trong lòng bàn tay nắm sinh tử của bọn hắn thiên mệnh thiên hồn tại ý đồ bọn họ từ nay về sau tất cả đều tại hương hỏa thần đồ trong lòng bàn tay xích hà nguyên quân phất tay thu hồi hương hỏa thần đ ổ kể từ hôm nay ta liền gọi xích hà nguyên quân chúng quỷ thần t ề hô lên đồng bái kiến xích hà nguyên quân bái kiến xích hà nguyên quân bái kiến xích hà nguyên quân n g ồ i ở đài cao trên thần tọa nhìn qua phía dưới đầy đất quỷ thần cung kính hô hảo nàng thần danh giờ phút này cảm thấy đây mới thật sự là thần đạo từ đó thoát ly yêu ma hình không hề bị yêu thể ma tính trói buộc chân chính bước vào đại đạo được hưởng thần đạo tiêu giao tự tại t r ư ớ c 160, trước giờ yêu hiến xích hà nguyên quân đem thạch môn quận tất cả âm thần chuyển hóa làm quỷ thần thời điểm cao kinh âm dương giới thành tầng thứ chín tầng tầng đỏ t r ắ n g đèn lồng dày đặc chật trội trung ương đài cao thần điện đứng vững bên trong thần điện vờn quanh bốn phía trên vách tường nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy cũng không phải là bằng phẳng mà là nguyên một đám chỉnh tề như một lõm từ trên xuống dưới toàn bộ đều là cung phụng thần linh bài vị điện thờ rậm rạp chằng trị thạch bài thần vị vân quanh trên ừ n lên mặt viết các châu các quận huyện âm thần danh tiếng, âm dương giới thành quản lý phía dưới tất cả thần linh, thu nạp đại ngụy thiên hạ sinh tử luân hồi, âm dương tỉnh. g cái các châu các cả viết dưới dưới đại hồi, một mặt âm âm âm tất thu tử t lý phía hạ sự o trong n ngọng mảng lớn âm thần thần vị cùng nhau ngã xuống, vỡ vụn thành từng g đó đá. một t r khắp khối ách, cục âm vị vỡ đó viết hồ châu thạch môn quận dương huyện âm thần hồ châu thạch môn quận môn hạ huyện âm thần nguyên một đám đều là là tới từ hồ châu thạch môn quận âm thần hắc cám bên trong ánh mắt mở ra kim s á c quang mang chiếu sáng cả tầng thứ chín âm dương giới thành phảng phất trúc long mở mắt trúc long là vị thần sơ khai trong thần thoại trung hoa mở mắt là ngày nhắm mắt là đêm chính là ban ngày quang minh thời điểm đại điện chỗ cao nhất một lao giả ngồi ở trên đó sau lưng lão giả là một khối to lớn cổ điện bia đá cùng toàn bộ đại điện hòa làm một thể khảm vào vách tường nhìn qua thật giống như thần đài bối cảnh đồng dạng cũng hoặc là thần linh t ò a bia đá và tất cả thần bài chất liệu không khác nhau chút nào hiện ra cổ lão tang thương ý vị toàn bộ đại ngụy âm dương giới thành giới thành âm thần lệnh chính là bắt nguồn ở đây đây chính là âm dương giới thành căn cơ lão giả nhìn thoáng qua thế thì phía dưới vỡ vụn một mảnh thần bài bấm ngón tay tính toán trong mắt từng bức họa giống như cưới ngựa xem hoa m à qua đại ngụy cảnh nội các nơi cảnh tượng từng cái hiện ra ở trước mặt thiên cơ d i ệ n toán cuối cùng một bộ đạo tôn thần đồ dừng lại ở trước mắt đại biểu cho đây là thạch môn quận sự tình khởi nguyên hương hỏa ý đồ thiên cơ tử p h ả n phất đối với cái này bức thần đồ quen thuộc không thể quen đi nữa tất theo sát tại cái danh t ử này đằng sau hô lên cái tên đó cao thệ đối với danh t ử này thiên cơ tử có cực kỳ phức tạp tình cảm không chỉ có nhằm vào cao thệ người cái này danh t ử bản thân liền đối cao thị nhất tộc có m á n h liệt cắm d ễ ở huyết mạch hồn phách bên trong giá trị ầm ô n g ầm ô n g bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhưng là người đến tuyệt không phải là người bộ pháp này và lực lượng liền tựa như như người khổng lồ hai vị cao mấy mét béo giống như tiểu sơn nhưng lại ăn mặc cái hiếm đồng tử dẫm lên trên giới khoan thai chậm rãi đi lên chờ đợi tại thần điện bên ngoài giới chủ có gì phân phó thiên cơ tử thanh âm truyền ra cáo chi các thành thần hoàng các châu nhật du thần năm nay quỷ tiết trước giờ yêu hiến một tháng truyền đạt giới chủ lệnh cho hồ châu nhật du thần năm nay hồ châu thần linh khảo hạch nhất đảng thượng giai đ ặ c chuẩn quỷ tiết yêu hiến dựa theo thiên cương c h i nghi chuẩn bị câu thông âm dương giới thành tất có phong thưởng lệnh hồ châu nhật du thần tỉ mỉ chuẩn bị các quận trên giới lớn nhỏ âm thần nhất định phải toàn bộ dự tính một cũng không thể bỏ sót hai cái đồng tử sau khi nghe xong lui xuống thiên cơ tử vuốt vuốt trong râu thân thể mặc dù đã là thần linh thân thể thân làm cao thị nhất tộc nhưng là vẫn như c ũ không ngăn cản được cuối cùng thiên nhân ngũ suy đến da ngua bên trong thân thể không ngăn cản được tản mát ra mục nát ngụy vị không phải thối giữa hôi thối mà là một loại trần phong ngàn năm mục nát phảng phất từ tuế nguyệt trôi qua bên trong tản ra mùi vị lại quá khứ huy hoàng lại vinh quang cao quý dòng họ cũng không cải biến được bản thân vẫn là thiên hạ chúng sinh bên trong một thành viên tên là sinh tử luân hồi c h i chủ khi đầu mình cũng muốn chết chỉ là không biết cái kia thu phục hồn là ai ta ngược lại muốn xem xem cao thể ngươi đây là muốn làm gì từ biệt bao nhiêu năm không tiếp tục đã gặp mặt lúc này xuống núi l à tới cho lão phu tiến đưa khoe miệng vánh lên vẫn là nói sợ lão phu trước khi chết phát điên bắt trước đời thứ ba đạo tôn sự t ỉ n h lão giả nhớ lại trước kia hai cái cơ hồ giống nhau như lúc thiếu niên đạo nhân từ một tòa cắm vào mây trời nối liền trời đất thần sơn bên trên hốt hoảng trốn xuống quay đầu ngửa mặt nhìn ánh mắt chỉ có hoảng sợ và tuyệt vọng cuối cùng một người cuồng nộ hò hét một người đứng dậy đi về phía đông ngươi cho rằng ngươi chính là đời thứ tư đạo tôn sao ngươi chỉ là cái thời khắc cuối cùng bị quan bên trên cao thể danh tiếng đáng thương chi đ ổ côn lôn không thấy cao thị nhất tộc cũng mất không có đời thứ tư đạo tôn tất cả dừng ở đây rồi cao t h ệ cái tên này cũng không có ý nghĩa một cái khác thiếu niên nắm lấy một thanh kiếm quay người rời đi côn lôn và cao thị nhất tộc cũng bị mất nhưng là tất cả bởi vì chúng ta mà lên đại kiếp bởi vì chúng ta mà sống tự nhiên nên do chúng ta đi kết thúc cao t h ệ quay đầu lại nói cao khai triển cao thị nhất tộc không có ngươi cũng không cần gánh vác cái này cao thị nhất tộc n h â n quả lui về phía sau ngươi muốn kêu cái gì liền kêu cái gì ta là côn lôn cao thệ tất cả liền nên do ta tới gánh chịu ta muốn đi tìm kiếm một giải thoát cái này thai họa pháp đã qua hình ảnh từng cái hiện lên dù là đi qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn như cũ do mồn một trước mắt thiên cơ tử trên mặt ý rêu c ậ n càng ngày càng mãnh liệt cái này quá ngu xuẩn ý nghĩ còn không có từ bỏ sao mập mạp đại đồng tử từ chỗ cao đi xuống đi đến phía dưới ngũ hành bắt quái trên quảng trường ba ba ba cả hai đồng thời vỗ tay một cái chỗ cao đèn lồng n ú c đ í c h từ đèn lồng dày đặc bên trong rớt xuống từng chiếc từng chiếc quấn quanh lấy xiềng xích đèn đồng đèn đồng phía trên đối ứng đại ngụy các châu danh tự tiểu sơn đồng dạng đồng tử trong đó một thổi một ngụm hỏa diễm c h ú t vào đèn đồng bên trong một tiếp lấy một sáng lên khắc một đồng tử ánh mắt tách ra kim quang nguyên một đám hóa thành âm văn chạy x u ô i vào đèn đồng bên trong truyền lại hướng phương xa các châu nhật du thần phủ bên trong cung phụng giới chủ trong điện đồng thời cũng nghe được tiếng chuông vang lên kim xác thần chỉ phiêu đãng tại trong điện từng vị nhật du thần xin đợi âm dương giới thành thần chỉ truyền đạt thạch môn quận khoảng cách giới nha quan thự cách đó không xa một tòa dinh thự bên trong đang ở phát g a đình đình đương đường tiếng vang trong nội viện trưng bày một đĩa đồng phía trên nổi lơ lửng một phương phương chính chính đặc thù đá xích hà nguyên quân bưng lấy tảng đá kia đem âm thần lệnh cắm vào trong đó liền có thể nhìn thấy đá bị âm thần lệnh lực mai mai tiền rơi nhìn thần bên trong hương hỏa lực chút vào. Từng mai từng mai hình tròn phương động có chút thể thấy tạo ra rơi xuống, theo hương hỏa đá bị âm ra vào. xích u xuyên ố n hương thành nhan g theo từ từ t hỏa hóa vào, loại lực sắc. đủ n h ấ t t cũng biến hà nguyên h như thạch như tựa sát, đĩa n rơi vào đ ồ Đinh đinh đinh. Đinh đương. Có kim Có sắc, có m à đen, có ngũ thải bàn lan. n có Xích g thải hà u quân tại cho không trần tử biểu diễn hương hỏa thần tiền chế tạo pháp phương pháp này cũng chỉ có các quận âm thần mới hiểu được không trần tử cầm lấy một mai tiền nhang đèn cẩn thận lẫn xem đạo nhân trước đó liền muốn nhìn xem cái này cách làm hương hỏa thần tiền rốt cuộc lại như thế đấy một chuyện nhìn trước mắt được lại lắc đầu đây chính là hương hỏa thần tiền như thế ô huế không chịu nổi có thể nào đại dụng cái này ngưng tụ dung nạp pháp mặc dù có chút xào rượu chỗ nhưng là cũng quá mức thô giáp liền xem như hương hỏa thanh khí cao tiện đều cảm thấy thứ này cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề không dám tùy tiện dùng trên người mình huống chi loại này tiền n h a n g đèn xích hà nguyên quân lại nói được đối với âm thần mà nói vật này đã là vô cùng hiếm có đồ vật trước đó đều muốn toàn bộ nộp lên trên được â m dương giới thành nếu là có thể lấy được một chút thậm chí còn có thể thông qua cái này tiền nhang đèn kết hợp với âm dương giới thành bí pháp liền có thể chế tạo ra thuộc về mình pháp khí có được pháp khí thần linh cơ hồ đều là các nơi một phương nổi danh âm thần hoặc là châu giới nha chủ quan phán quan nhất lưu nhân vật đạo nhân gật đầu một cái gần nhất thạch môn quận tình h ư ớ n g như thế đấy xích hà nguyên quân nói ra các phương quỷ thần đã về tới hạt địa gần nhất hương hỏa góp nhặt không ít hơn nữa ta cũng sắc phong mấy cái phạm nhân bị quỷ thần thay thế mấy cái kia làm nhiều việc gác làm hại nhất phương âm thần trước mắt miễn cưỡng duy trì lấy hiện trạng âm dương giới nha đều không có phát hiện có gì thường đạo nhân lắc đầu không có ý nghĩa gì cũng không cần d ấ u g i ế m bần đạo cũng đang muốn nhìn xem âm dương giới thành động tĩnh theo quỷ thần về tới riêng phần mình hạt địa bây giờ cái này thạch muôn quận có thể nói rõ trên mặt nhìn qua sừng sững bất động nhưng là vụng trộm lại cũng đã phát sinh biến hóa có thể nói quỷ thần c h i trùng đã gieo xuống liền đợi đến nở hoa kết trái xem xong rồi cái này hương hỏa thần tiền cách dùng về sau xích hà nguyên quân đột nhiên nói đến một chuyện khác đạo quân lần trước ngài nói muốn đi châu thành nhìn một chút quỷ kia lễ yêu hiến là hạng nào cục diện nhìn một chút người cùng yêu là như thế nào sống chung tháng này hẳn là liền có thể lên đường đạo nhân nhữ mày quỷ này lễ yêu hiến dựa theo thời gian coi là hẳn là tháng sau a vì sao đột nhiên đề trước x í c h hà nguyên quân trả lời nói đến đạo quân năm nay nhuận một tháng dựa theo lệ cũ vốn nên cần phải tại phía dưới một tháng mới là yêu hiến tổ chức thời điểm bất quá nhật du thần phủ gửi tới chiếu lệnh nói rằng tháng là đại ngụy thiên tử ngày đại hôn hiện tại trước thời hạn một tháng đạo nhân đem hương hỏa thần tiền còn ở đĩa đồng bên trong dạo bước du lãm vườn hoa x í c h hà nguyên quân nện bước nhẹ nhàng tiểu bộ theo ở phía sau lúc này mới dám ngẩng đầu dùng mặt mày nhìn một chút không trần đạo quân bóng lưng không trần tử cũng không quay đầu lại thuận miệng hỏi thường n g à y từng có tình huống như vậy sao xích hà nguyên quân suy nghĩ một chút có ngược lại là từng có bất quá tương đối hiếm thấy chỉ phát sinh qua một hai lần thiếp thân cũng chỉ là từng nghe nói còn chưa bao giờ trải qua đạo nhân nở nụ cười đã hiểu cái gì lần này quỷ tiết yêu hiến khẳng định so với ngươi trước đó đã tham gia mấy lần muốn náo nhiệt nhiều lắm bất quá cũng không nói thêm gì chỉ là phân phó nói vậy n g ư ơ i đi về trước đi cũng không mấy ngày sau khi chuẩn bị xong liền đi nhìn xem một lần năm nay quỷ này lệ yêu hiến cái kia thiếp thân lập tức đi an bài xích hà nguyên quân hạ thấp người hành lễ hóa thành một đạo xích sắc kiên hà biến mất ở không trung chương một trăm sáu mươi mốt trên mây tiến thánh t r ú c quan sơn nhận trước này quận thành e m thủ tiền nhiệm đã có một thời gian bởi vì lúc trước thạch môn quận giới nha và s á t phong thần trên giới cấu kết thu đến liên lụy không chỉ có phó chức có âm thủ trí trống, tạm thay lấy thạch trách, Cho hắn chức chờ vị bị bỏ bây xuống. liền quan nên còn môn quận âm quan giờ lấy đợi đều âm âm âm cầm dương giới nha n dương nhà Âm, quan. âm dương giới nhà sự tình cũng không ít trừ bỏ lần đầu tiên mười lăm tiếu tự chi nghi đủ loại sinh tử luân hồi sự tình so với động huyện cũng nhiều không chỉ gấp mười lần trừ cái đó ra còn có đến từ phía dưới các huyện liên quan đến âm dương yêu quái hương hỏa sự tình đều cần quận thành âm dương giới nha xử lý thật vất vả rảnh rỗi đi ra giới nha u a n thự thật là một cái thời tiết tốt hài lòng tự tại giới nha bên ngoài cửa chính người tới lui không nhiều đi qua xe ngựa ngược lại là không ít duy nhất để chúc quan sơn cảm giác được bất an chính là đi tới quận thành về sau yêu quái cũng thay đổi nhiều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy yêu quái thần h kiệu đêm khuya vào thành nội thành yêu quái thần linh tung tích cũng h i ể n lộ đến phá lệ tấp nập đây vẫn chỉ là quận thành nếu là được châu thành coi như thực sự là phạm nhân âm thần yêu quái ba cái hỗn hợp tại cao kinh đã có thể nói là thần linh chi thành yêu ma đường lớn mỗi lần ban đêm căn bản không phân rõ cái kia trên đường phố được qua rốt cuộc là người vẫn là cái kia một đường thần linh lỗ tây hải d ạ n g sáng vừa mới đưa đi một vị âm thần mấy vị yêu quái giờ phút này đi tới sư phụ một bên sư phụ có đôi khi ta rất khó phân biệt đây rốt cuộc là một thuộc về người đại ngụy vẫn là thuộc về yêu ma thiên hạ chúc quan sơn vô vỗ nhà mình đồ đệ bả vai cho nên mới cần chúng ta âm dương giới nha đến làm rõ cái này đại ngụy âm dương trật tự chúng ta chính là âm cùng dương ở giữa giới h ạ c h ấ n thủ lưỡng giới thông hành quan lỗ tây hải gật đầu một cái cảm thấy sư phụ lần này ngôn luận quả thực phân chấn lòng người t r ú c quan sơn chuẩn bị đi trở về tiếp lấy bể bộn nhiều việc công vụ lúc này đột nhiên có người từ trước cửa xông vào chính là t r ú c quan sơn gia đình người hầu vừa vào cửa nhìn thấy pháp bảo màu trắng bóng lưng liền lập tức hô to gia chủ đã xảy ra chuyện trúc quan sơn quay đầu đầu sang, vừa nhìn thấy đầu đầy nhìn nhìn mang ồ hôi t ự h ư trời sập x u ố n biểu theo ì n người hầu, sắc mặt lập tức biến. Lỗ tây hải đi hầu, h sắc tức mặt Tây t lập Lỗ sư Sơn phụ phu, phòng. nhau Trạch, nhà nhà theo tụ cùng Trúc Trúc vàng trong bên trong Quan mang tòa đuổi vội vị một tới tới đại tại trái đã tề mấy lỗ tây hải và người hầu xông vào tiến đến ánh mắt lập tức nhìn về phía trên giường phía trên nằm một đứa bé giờ khác này ở phía trên đau đến chết đi xuống lại kịch liệt d â y g i a mấy cái trưởng thành hán tử đều không thể đệ lại một vừa mới cao hơn đầu gối hài đồng chi, chi chi chi chi chi chi hài đồng lúc này phát ra tiếng kêu giống như một con chuột nhỏ đồng dạng đáng sợ hơn là theo tiếng kêu của hắn hắn răng n h à o bột mì hướng thực bắt đầu con chuột chuyển hóa làm cho càng nhanh biến hóa lại càng mắt trần có thể thấy còn có ria chuột c ũ n g t ừ trên miệng dài đi ra một cỗ khí tức quỷ dị và lực lượng từ hài đồng trên người tôn ra a đây đây là chuyện gì xảy ra đột nhiên biến hóa triệt để đem vây ở một bên đám người dọa đến sắc mặt trắng bệnh nguyên bản đệ lại hài đồng hán tử nguyên một đám dọa đến liên tiếp lui về phía sau ngã trên mặt đất cái này đây không phải bệnh a đại phu sợ hãi nhìn về phía trúc quan sơn đừng nói là trúc quan sơn ngay cả trúc quan sơn đồ đệ lỗ tây hải cũng nhìn ra đây là cái gì lỗ tây hải trên mặt đầu tiên là trấn kinh sau đó biến thành phẫn nộ yêu loại sư phụ đây là có yêu ma đang trả thù chúng ta a một mực trước giường đứng ngồi không yên nước mắt rơi như mưa trung niên nữ tử thấy được t r ú c quan sơn lập tức nào tới phu quân ngươi mau cứu nhà ta nhi tử a rốt cuộc đây là thế nào ngươi mau cứu hắn a t r ú c quan sơn nắm lấy khung cửa tay vừa dùng lực đem cửa khung cũng bóp nát chán nổi gân xanh lên cũng đó có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm cuồng nộ yêu ma chia làm mấy loại trừ bỏ tinh quái bên ngoài người muốn trở thành yêu ma cũng chia làm mấy loại phương thức Có có ngũ thần giáo giáo chủ âm dương đạo nhân bậc này đem yêu ma chi thể triệt để luyện hóa tùy ý khống chế yêu ma lực lượng giơ tay nhấc chân chính là lòng trời lở đất cơ hồ đến đỉnh phong yêu ma cũng có tam thai tán nhân như vậy thông qua dị thuật và yêu thể cộng sinh hai hại cũng lớn xem yêu ma bồi dưỡng mạnh yếu trên lực lượng hạn mà nếu tam thai ba người như vậy được hô phong hoán vũ hạ n cối u nhỏ yếu đến thậm chí có thể được giang hồ cao thủ chém giết nhưng là trong đó bình thường nhất phổ biến cũng m è o bọt nhất chính là dung nhập yêu loại yêu ma loại này yêu ma chỉ là có thể đến trường sinh m à thôi hai hại nghiêm trọng nhất yêu lực cũng bất k h á n nhất bây giờ mặt này trước tiểu nhi chính là bị người dung nhập yêu loại đang ở hóa thành yêu ma những cái này đều không là vấn đề trọng yếu là nơi này là đại ngụy âm dương giới thành nghiêm cấm yêu nhân xuất hiện một khi bị phát hiện không chỉ có nhật du thần phủ sẽ nhật dạ du thần sẽ đích thân xuất thủ nghiêm trọng mà nói âm dương giới thành đại thần đều sẽ tự mình đến đây hạ độc thủ như vậy người chính là nhìn thấu điểm này cố ý như thế t r ú c quan sơn hoặc là tự tay giết chết con của mình hoặc là liền phải liên lụy bản thân một nhà già trẻ thậm chí ngay cả đệ tử của mình môn đồ đều thoát không được liên quan tàn nhẫn như vậy rất cay thủ đoạn nếu không phải cực hận t r ú c quan sơn tuyệt đối sẽ không như thế mà và t r ú c quan sơn có như thế c ử u hận có năng lực tùy tiện làm được loại chuyện như vậy đơn giản chính là trước đó s á t phong thần yêu án kiện liên lụy bên trong yêu quái âm thần ba ngoại trừ s á t phong thần không hiểu ra sao chết tại n g o à i thành đại đa số và s á t phong thần có liên quan yêu quái âm thần cũng đều chết ở châu thành trạm thần đài phía trên nhưng là luôn có một số người không có bị liên lụy được trong đó cũng khó trách lỗ tây hà vừa tiến đến thấy một màn như vậy liền nói ra đây là yêu ma trả thù t r ú c quan sơn bước chân tập tễm tiến lên cái đứa bé kia trên giường không ngừng dãy giụa nắm lấy khuôn mặt của mình và yết hầu phảng phất trong cảm giác có dị vật không ngừng chui ra ngoài đồng dạng hai tử nhìn thấy phụ thân khuôn mặt lập tức vươn tay ra hô cha ta đau quá nghe được nhà mình nhi tử một lần này hô trúc quan sơn lập tức che mặt triệt để không biết làm sao lo sợ không yên tâm đó trúc quan sơn lập tức nghĩ tới bây giờ sửa thần danh bị xích hà nguyên quân quận thần ba trước đó xích hà nguyên quân bị nói xấu tham ô hưng ơ hỏa s á t phong thần phái người đến đây cầm nàng chính là trúc quan sơn cuối cùng an bài thỏa đáng phái lỗ tây hà tiến về châu thành tìm liêu phán quan báo cáo việc này cuối cùng xích hà nguyên quân mới có thể thoát thân thậm chí cuối cùng thăng nhiệm quận thần đều là này xích hà nguyên quân xem như thiếu hắn một cái nhân tình nếu là bàn về đến thủ đoạn nhiều huyền bí còn thuộc những cái này âm thần yêu vật nhất thần thông q u a n g đại càng không cần nói bản này thần chính là yêu vật cách làm tại khắp phòng hoảng sợ biến sắc vợ con khóc lóc t r ú c quan sơn lập tức ôm lấy bản thân hải tử và lỗ tây hải chui lên trên ngoài cửa xe ngựa hướng về âm dương giới nha chạy đi và o quan t h ử thẳng đến phía sau đại điện và âm tỉnh trông coi âm tỉnh âm lại nhìn thấy giới nha âm thủ ở trước mặt không dám ngăn cản trực tiếp mở ra đại môn lỗ tây hà giờ phút này k h u y ê t nhủ sư phụ chúng ta là dương nhân liền xem như liên hệ âm thần cũng nhất định phải thông qua âm dương tin giám không thể đơn giản vào âm điện t r ú c quan sơn ôm hải tử bắt lấy âm tỉnh phía trên xiềng xích và trên dưới thông hành khung xe kéo sự cấp toàn quyền hiện tại cũng bất chấp hai người leo lên khung xe kéo xiềng xích một vang liền hướng về phía dưới chìm xuống dưới hào hào hai người trực tiếp thông qua âm tỉnh phía dưới âm điện đầu tiên là phía trên ánh sáng một chút chút biến mất sau đó chung quanh biến thành đèn kịt một màu càng châm càng sâu rốt cục thấy được dưới chân phương xa xuất hiện q u a n mang theo tới gần liền phát hiện đó là một vòng bay trên không trung đèn lồng tản ra thảm bạch sắc q u a n mang trên đó viết chữ âm thần điện dương nhân chớ gần đèn lồng quét qua một c ỗ lực lượng kỳ dị thẩm thấu hai người thân thể t r ú c quan sơn và lỗ tây hà bên thai vang lên khủng bố quỷ dị tiếng cười nhưng mà toàn thân cao thấp cũng bắt đầu một chút chút cứng ác từ bước chân bắt đầu c h ậ m dai truyền lại hướng lên trên cái kia đèn lồng có chữ một mặt không ngừng thay đổi lộ ra vẽ lấy dọa người quỷ diện mặt sau cái kia nguy cơ mãnh liệt lại càng phát nồng đậm t r ú c quan sơn chắp tay hành lễ ta chính là thạch môn quận giới nha âm thủ trúc quan sơn có việc gấp cầu kiến xích hà nguyên quân nói xong câu đó cái kia đèn lồng chuyển động quỹ tích mới đột nhiên ngừng lại quan g mang cũng thu hồi lần này bọn họ mới có thể tiếp lấy thông hướng phía dưới một đường thông suốt thẳng đến cấp độ xuyên qua kèm đến còn có mấy người mặc thần văn bảo phục g m sai đến đây nên đón hai người xuyên qua địa cung đại môn mang theo cây đèn dũng đạo dưới đất rốt cuộc đã tới trước đại điện hai người còn không có nhìn thấy người bước vào đại điện liền không mình hành lễ t r ú c quan sơn bái kiến xích hà nguyên quân lỗ tây hải bái kiến xích hà nguyên quân dù sao quận thần có thể nói là bọn họ đỉnh đầu thượng quan trên bệ thần đang ngồi thần linh nhìn về phía hai người t r ú c quan sơn lỗ tây hải trước đó làm phiền hai vị mới trừ đi làm nhiều việc ác, làm hại một phương s á t phong thần bây giờ hai người các ngươi nên là thăng nhiệm cao vị xuân phong đắc ý thời điểm vì sao thiếu vẻ mặt giật mình vội vàng đi tới âm điện muốn gặp ta thế nhưng là xảy ra chuyện gì nói đến chỗ này xích hà nguyên quân đôi mắt đẹp nhìn về phía trúc quan sơn trên tay hài đồng đã đoán được là vì cái gì trúc quan sơn lỗ tây hải hai người ngẩng đầu lên trả lời còn chưa mở lời nhìn thấy trên bệ thần ngồi một nữ tử chính là xương sở cả hai còn là lần đầu tiên không có thông qua màn tre trực tiếp nhìn thấy vị này thần linh xem xét liền giật n ả y mình không nghĩ tới vị này thần linh dĩ nhiên là một phảng phất không dính khói lửa trần gian thiên nữ đồng dạng dáng dấp giống như người không hai cả hai trong lòng chấn động vô cùng nhưng là lại cảm giác có phần phù hợp suy đoán trước đó tư thần sứ liền sức phản kháng đều không có liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi tăng thêm s á t phong thần cái chết có chút kỳ quặc trước kia cũng lại người suy đoán là chết tại vị này xích hà nguyên q u n tay người người đều là nói cái này xích hà nguyên quân chính là một vị yêu lực cường hoành đến cực điểm thần linh chỉ là cả hai không nghĩ tới cái này xích hà nguyên quân cuối cùng đã hóa thành hình người cả hai trước đó tối đa cũng chỉ là nghe thấy châu thành có như vậy thần linh sau khi hết khiếp sợ chính là mặt lộ vẻ vui mừng đối phương càng là cường đại thần bí liền càng có khả năng giải quyết hai người lần này đến đây vấn đề t r ú c quan sơn cặn kẽ nói lên ý đồ đến ngự khí gấp rút tràn đầy đối với làm á c người cừu hận và phẫn nộ trên bệ thần thần nữ lông mày gấp gáp lại có việc này linh sứ ở đâu x í c h hà nguyên quân phất tay một vị quỷ thần phiêu nhiên mà ra tiến về quân thành không đến bao lâu liền nhìn thấy cái này quỷ thần cầm lấy một cái thử tinh trở về cái kia thử tinh bị quỷ thần đặt ở trước người quỳ xuống x í c h hà nguyên quân hướng về phía trúc quan sơn nói ra đem yêu đủ loại vào trúc gâm thủ chi tử thể nội liền là này yêu trúc quan sơn và lỗ tây hải phát hiện lần này đến c h ấ n kinh một tiếp lấy một cái này xích hà nguyên quân thần bí và cường đại c à n g là xa vượt xa hồ cả hai phía trước c ấn tượng nhanh như vậy thời gian chỉ là phái ra dưới c h ư ớ n g một vị sứ giả liền ở khổng lồ quận thành bên trong bắt được là m ắ c yêu bất quá t r ú c quan sơn lập tức bị phẫn nộ tràn ngập đầu não tiến lên lớn tiếng giận dữ chất vấn ngươi yêu cái này bản âm thủ cùng ngươi có gì thù hận ngươi vì sao muốn hại ta coi như cùng ta có thủ vì sao muốn hại ta dòng dõi thử tinh bị xiềng xích có lấy không nhúc nhích được cũng dạy rủa không được ta là tử thử sứ về sau ngươi để cho ta cả nhà gặp nạn ta liền để cho ngươi nếm thử tư vị này cái này thử tinh chính là tử thử sứ rất nhiều đời sau bên trong duy nhất một mở ra linh trí và yêu huyết hóa thành tinh quái tử thử sứ lên trên trạm thần đài yêu quái này đem trúc quan sơn coi là tất cả kẻ khởi s ư ớ n g hận đến tận xương thủy trúc quan sơn phẫn nộ s á t phong thần tử thử sứ trái với âm dương giới luật tự tìm báo ứng cùng ta có liên các gì t ử tinh cười to chỉ là phàm nhân. Bất quá là chúng ta nuôi gia súc, chúng chấn phàm nhân. thần linh để ngươi chấn thủ là là là nuôi ngươi dương gian, Bất ta ta quá ra để đã là không biết bao nghĩ h phúc i ê u bàn báo. ân n và Các ư ơ i p à m nhân không n h g hồi báo, còn phản phệ báo, còn tới h chủ, như thế nộ bục, ta ha có thể tha cho thô hải thật ầ n nộ ngươi.、Chúc、quan sơn và thô lỗ sơn hải con mắt trận buộc, có Trúc ta mắt và lỗ l n bọn mình dương họ cho là mình là âm g ớ i nha âm quan, coi chính là âm dương giới luật. Không nghĩ tới tại r ô Không n chính dương nghĩ g giới coi tới là luật. âm t những cái này âm thần yêu quái nghiêm trọng phàm nhân chỉ là đồ ăn bọn họ những cái này âm quan chỉ là nô bục thử tinh càng nói càng giận phảng phất tao nộ bất công chính là hắn đồng dạng chúng ta có gì sai đâu bất quá là sinh tế pháp mà thôi bị một chút phảm n h â n cuối cùng đem thần đều c h ạ m biết bao bất công chúng ta mới là cái này đại ngụy chủ tử là đại ngụy thần nói xong lời cuối cùng thử tinh lắc đầu một cái chỉ còn lại có cười to xích hà nguyên quân một tiếng l a n h ngôn âm dương giới luật nói rõ âm dương bình đẳng cả hai không thể tùy ý can thiệp các ngươi tự cho là thông minh liền âm dương giới luật đều không để vào mắt hoàn toàn là tự tìm đường chết cuối cùng trên bệ thần xích hà nguyên quân đầu ngón tay một chút cái này thử tinh liền hình thể hôi phi yên diệt t r ú c quan sơn và lỗ tây hải cảm giác trong l ò n g ngực bất bình biểu đạt đi ra nhưng là t r ú c quan sơn trước mặt ôm hải đồng dị hóa đến lợi hại hơn giờ phút này hắn đã liền nhân ngôn đều không phát ra được không ngừng phát ra chi chi cờ cờ ý tờ tê tê con chuột thanh âm t r ú c quan sơn ôm hải tử tiến lên lần nữa hành lễ đa tạ nương, nương thay ta báo thù này t r ú c quan sơn cảm kích nước mắt xối ngày sau định không quên đi nhưng là con trai ta là hoàn toàn vô tội m g i nương nương mau cứu con ta xích hà nguyên quân nhìn thoáng qua liền sâu thở dài một hơi yêu loại cùng huyết mạch tương liên lấy ra hẳn phải chết không nghi ngờ việc này ngươi tìm khắp thiên hạ cũng vô dụng người muốn trở thành yêu ma dễ muốn một lần nữa biến thành người khó vậy cho dù là hóa hình đan cũng chỉ là đổi bề ngoài hình thể mà không cách nào cải biến yêu ma bản chất trên đời chỉ sợ chỉ có t i ê n thần mới có thể cứu được t r ú c gâm thủ c h i tử t r ú c quan sơn nghe đến đây lập tức ngồi liệt trên mặt đất ôm nhà mình nhi tử nước mắt rơi như mưa ta t r ú c quan sơn một đời làm việc không nói công bằng công chính nhưng là cũng có thể nói không thẹn lương tâm chưa bao giờ làm qua hạng gì thương thiên h ạ i lý sự tình ta qua tuổi bốn mươi mới này một con vui vẻ đến cực điểm không nghĩ tới cuối cùng rơi vào một tuyệt hậu kết quả lỗ tây hải nhìn thấy sư phụ như thế thương tâm cảm tạ cùng cảnh ngộ tiến lên quỳ xuống ở trước mặt xích hà nguyên quân nguyên quân thần thông quảng đại thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao x í c h hà nguyên quân trầm mặc thật lâu cuối cùng mở miệng nói ra ta mặc dù không có biện pháp nhưng là ngược lại có thể vì ngươi chỉ một con đường sáng chúc quan sơn và lỗ tây hải trên mặt lập tức hiện lộ ra vui mừng bất luận là ai bất luận là biện pháp gì còn xin nương nương thi hành viện thủ x í c h hà nguyên quân vừa vặn vị kia cũng muốn gặp một lần ngươi chúc quan sơn và lỗ tây hải nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng chúc quan sơn thận trọng hỏi không biết nguyên quân nói là người nào xích hà nguyên quân thanh lệ ung dung trên mặt phủ lên một sợi ý cười bản thần không phải đã nói rồi sao trên đời có thể cứu được c h ú c â m thủ c h i tử chỉ sợ chỉ có tiên thần một lần này ngươi muốn gặp là một vị tiên nhân chân chính vừa dứt lời xích hà nguyên quân liền từ trên bệ thần đi xuống dưới chân vân hà lên tràn ngập toàn bộ đại điện hai người lập tức cảm giác dưới chân giống như vạn trượng vực sâu bóng hiện hồn phách thoát ly thân thể hướng về phía dưới rơi xuống đi hoảng hạ, không theo trong, bên xuyên qua tầng tầng vân Hà, không ngừng rơi xuống. sợ s rơi qua Đi í đột đột càng làm cho người rung động sự tình theo sát phía sau cửa cung ầm vang mở ra lộ ra phía sau vân cung thiên điện vô tận vân hải vòng xoáy phía trên một toàn thân trên dưới tỏa ra thần quang tiên thánh nhìn lại thần quang chiếu sáng và dặm triệt sáng lên vân hải hai người đứng ở vân quang phía trên ngửa đầu nhìn xem cái kia tiên thánh chỉ cảm thấy nhìn thấy phảng phất không chỉ là một đạo quang ảnh mà là đại đạo pháp tắc bản thân chương một trăm sáu mươi hai đem đầu ẩn nấp cho kỹ thạch môn quận gần nhất ban đêm cửa thành chốt mở không thường xuyên như vậy đêm khuya thông hướng d ư ớ i nha con đường cũng sẽ không ngày ngày mang theo nguyên một đám đèn lồng chứng tỏ vào thành gia thành âm thần yêu quái bắt đầu không còn như vậy tấp nập toàn bộ thạch môn quận nhìn qua và trước đó không khác nhau chút nào bên trong lại đã xảy ra biến hóa cực lớn lần đầu tiên mười lăm hương hỏa tiếu tự c h i nghi còn bảo lưu lấy nhưng là nguyên bản lộ ra nghi thức tăng lễ ưu ám kinh khủng lại bắt đầu nhận lấy hạn chế một khi được cái nào đó thời cơ quỷ thần đạo đi đến trước sân khấu tuyên cáo thiên hạ khả năng liền sẽ xét hủy bỏ các nơi cũng không xảy ra nữa loại kia hơi một tí liền có phạm nhân mất tích hai đ ồ n g được thần linh mang đi sợ h ạ i yêu quỷ sự tình dương nhân cùng yêu quỷ ở giữa giới hạn dần dần trở nên rõ ràng không còn trực tiếp tiến hành va chạm ảnh hưởng quỷ thần đạo mang tới cải biến đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhập được thạch môn quận quận thành và các huyện khoảng cách giới nha quan thử cách đó không xa trong trạch viện rộng rãi sáng ngời trong đại đường hương hỏa thần đồ treo ở không trung phía dưới một đạo nhân khoanh tay mà đứng ánh mắt hướng về thần đồ xích hà nguyên quân đứng ở sau lưng hơi hơi không người bộ dạng phục tùng hương hỏa thần đồ và trước đó phát sinh biến hóa là lòng trời lỡ đất thần đồ đạo tôn pháp tướng phía dưới quỷ rất nhiều quỷ thần không cần phải nói lỗ tây hải người khoác thần bảo quỷ ở phía trước nhất đằng sau các loại mang theo không phải người mà đặc thù quỷ thần nhìn qua càng là tràn đầy sắc thái thần bí mà một phương diện khác chính là chứng kiến hương hỏa vân hà biến hóa còn có dưới tầng mây mặt nguyên bản một mảnh m ê n h ông bây giờ cuối cùng hiện lộ ra thành quách và đại địa thôn trang vân hà biến hóa là bởi vì từng sợi hương hỏa lực từ phía dưới mây tụ đến sau đó chui vào đạo tôn pháp tướng dưới trướng hội tụ thành hương hỏa giáng hồng nguyên bản một mảnh nhỏ vân hà không ngừng tăng trưởng đến che đậy không trung hương hỏa thanh khí bắt đầu từ trong đó tinh luyện mà ra mà phía dưới mây thành quách và thôn trang không trần tử nhìn xem vân hà thành quách hình dáng đây là thạch môn quận a x í c h hà nguyên quân lập tức đáp chính là t h i ế p thân đem các nơi âm thần yêu quái chuyển hóa làm quỷ thần về sau theo các nơi hương hỏa lực tụ tập mà đến phía dưới vậy mà bắt đầu xuất hiện thạch môn quận hình bóng gần nhất chuyển hóa không ít quỷ thần đem nguyên bản hương hỏa thần đ ồ bên trong gom góp trợ giúp hương hỏa thanh khí đều tiêu hao sạch sẽ chẳng qua trước mắt xem ra cái này không tính là một mua bán lô vốn thậm chí xem như một vốn bốn lời bây giờ cái này hương hỏa lực tụ tập tốc độ liền đã kinh người như thế từ đó có thể tưởng tượng nếu là đem toàn bộ đại ngụy đều hóa thành quỷ thần hệ thống thậm chí là toàn bộ thiên hạ như vậy đem tụ tập bao nhiêu hương hỏa lực thần đồ bên trong nhất định là mênh ngông quỷ thần từ đạo tôn dưới chân dọc theo tầng mây một đường quỷ được cuối t r a n g cảnh đây vẫn chỉ là không trần tử tưởng tượng thần đạo hệ thống một bước chuyển hóa quỷ thần chỉ là một hạt mầm ống là vì chân chính thần đạo hệ thống đánh rớt xuống nền tảng dù sao cái này quỷ thần đạo t h u cạnh không chịu nổi vẫn như cũ l ô thủng tầng tầng lớp lớp theo không trần tử suy nghĩ một đám quỷ thần nhất định phải lấy công đức là khảo hạch định quỷ thần p h ẩ m tự công đức tỏ rõ lấy người lên đài làm thần tội nghiệt quấn thân người đ ỉ n h chỉ rơi về bụi trần trong đó công đức ơn huệ được thiên hạ chúng sinh cảm n i ệ m quỷ thần thậm chí còn có thể điểm hóa làm thần hộ pháp bậc này nắm giữ lấy đại đạo pháp tắc sức mạnh thần linh tuần hoàn không ngừng cuối cùng đem cái này thần đạo bao phủ được trong thiên địa mỗi một cái góc chẳng qua trước mắt công đức sức mạnh rốt cuộc là hạng gì một loại tồn tại không trần tử có thể mơ hồ cảm giác được nhưng lại không cách nào chân chính chạm đến muốn hoàn thiện một phân đoạn này chỉ sợ còn cần điểm hóa một vị và công đức sức mạnh có liên quan hộ pháp thần linh đạo nhân đột nhiên nghĩ đến cái kia hồ yêu linh la lúc ấy bản thân ban cho hắn công đức phát trần lệnh nàng gom góp trợ giúp công đức tụ chúng sinh nguyện lực chính là muốn nhìn một chút cái này thần hộ pháp và công đức ở giữa liên hệ không trần tử ẩn ẩn cảm giác được cuối cùng thần đạo hệ thống mấu chốt một vòng có thể muốn rơi ở trên đây không trần tử một bên quan sát hương hỏa thần đồ biến hóa một bên đối với mình và phương thiên địa này con đường tương lai cũng thấy vậy càng ngày càng rõ ràng minh bạch sau một hồi lâu đạo nhân quay người nhận lấy đi xích hà nguyên quân kính cẩn đem hương hỏa thần đồ thu nhập trong tay áo nhỏ giọng hướng không trần đạo quân hỏi đạo quân ngay lần trước lời nói thiếp thân ngu dốt trở về về sau suy nghĩ thật lâu đạo quân nói là âm dương giới thành khả năng đã phát hiện chúng ta sao nói xong xích hà nguyên quân biểu tình lo lắng như vậy mà nói đạo quân cùng tiếp h thân vào hồ châu xem quỷ tiết giả yến vạn nhất cái này hồ châu thành là một cạm bẫy làm sao bây giờ không trần đạo quân nghe xong chỉ là cười khẽ không có trả lời xích hà nguyên quân không hiểu ra sao không minh bạch trong đó ý tứ treo trên tường thanh long kiếm xuất hiện biến hóa một vị ăn mặc lộng l ấ y bảo phục có được chân long khí tức xinh đẹp đồng tử h i ệ n lộ thân hình trực tiếp mở miệng trong lời nói đ ố i xích hà nguyên quân lo lắng khịt mũi coi thường cái kia không vừa vặn sao thanh long đồng tử mũi kiếm lộ ra đem đám này yêu ma quỷ quái toàn bộ đều chạm còn thiên địa một thế giới tươi sáng thanh long kiếm lộ ra phong mang sắt khí kia xuyên qua mây trời phảng phất có thể nhìn thấy vô số ma đầu tại giới kiếm gầm thét kêu rên yêu đống cốt động lại thành núi có chết ở trong tay cao thệ cũng có chết ở cao tiện giới kiếm cái này một thanh kiếm thần không biết chém giết bao nhiêu yêu ma cho dù là tại yêu ma cường đại và tung hoành trong thiên địa cự phách cuối cùng chỉ có thể nuốt hận giới kiếm hồn quy thiên xích hà nguyên quân nghe được cái này tràn ngập sát khí mà nói thân thể lập tức lắp một cái thọ một mặt nào không tự chủ được lại hiện lộ ra dù là trở thành không trần đạo quân thần hộ pháp nàng vẫn như cũ cảm giác và mấy vị k h á c thần hộ pháp không hợp nhau bất luận là thanh long đồng tử vẫn là lư hộ pháp cũng hoặc là cái kia hư vô phiêu m i ể u nhưng là cảm giác không chỗ nào không có mặt vân quân bọn gia hỏa này trong xương cốt đều là loại kia cực độ bản thân mà lại hung hăng vô cùng tồn tại cho dù là bọn họ nhìn bề ngoài đi lên phảng phất không quá đáng tin cậy nhưng là loại kia đối mặt yêu ma cao cao tại thượng xích hà nguyên quân trước đó thế nhưng là thấu hiểu rất rõ không trần tử đột nhiên nhìn về bốn phía phát hiện bên người thiếu chút cái gì vì sao không thấy lư đại tướng quân mới nói được lư đại tướng quân lư đại tướng quân liền xuất hiện kẹt kẹt trạch viện đại môn đẩy ra một đầu con lửa đột nhiên từ đại môn vọt vào vượt qua vào bên trong đại đường đứng tại đạo nhân trước mặt lao ra có phó. gì phân phó. lư đại tướng quân ở chỗ này đây đầu tiên biểu cảm cười bị hủi hơn nữa nhìn đi lên giống như một đường gấp chạy trở về đạo nhân càng là n g ư ờ i được một cỗ mùi rượu xem ra liền biết đầu này con lừa ra ngoài không có làm chuyện tốt không trần tử ánh mắt hiếp lại người cái này con lừa một buổi sáng sớm đã không thấy t â m hơi con lao ra đi đã làm gì lư đại tướng quân ra vẻ bình tĩnh nhưng là l ô thai đều dựng lên hiển lộ ra nội tâm khẩn trương lao ra tiểu lư ở tại nội viện phiên muộn cho nên chỉ là ra ngoài lưu lưu cong cắc cắc cắc cạc chỉ là trượt xung quanh m à t h ô i cái này không cười còn tốt một giới cười liền lộ ra càng có vấn đề không trần tử mắt sáng như đuốc liếc mắt nhìn ra cái này con lừa vấn đề hơn nữa có một vạn loại biện pháp đối phó hắn một tiếng la lên một vị khác hộ pháp thần linh cũng xuất hiện vân quân lư đại tướng quân làm gì đi không trung mây mù ngưng kết sương mù ngưng kết thành hình bóng xuất hiện chính là vân quân vân quân một mực giám sát lấy toàn bộ thạch môn quận động tĩnh nơi này tất cả mọi người mọi cử động tại vân quân trong khống chế đương nhiên cũng bao quát lư u đại tướng quân lén lén lút lút hành tung đạo quân cho phép bẩm vân quân chắp tay hành lễ lấy ra một sách nhỏ phía trên ghi chép rõ rõ ràng ràng phảng phất đã sớm đoán trước đến giờ khắc này đồng dạng lư u đại tướng quân hôm nay sáng sớm xuất phát trong miệng lúc ấy nói ra cặc cặc cặc cặc lao ra quả nhiên đem cái kia tư thần kê quái tài bảo đều quên m ộ tại lần này toàn bản bộ đều đ về thành ư ớ n quân. g Sau đó, ư ớ n g về t h tây đi. động điệu, ghi nói giọng Vân quân không chỉ có ghi chép xuống hành tung động tác, còn có nói chuyện ngự khí giọng điệu, một chữ không khí kém. chỉ chép chữ có tác, có một liếu ư đ ạ tướng thích, thời xót một trực t đương quân nguyên bản còn muốn giải thích, nhìn ràng còn mình không nói, giải ghi chép có chữ xem lời i rõ vỡ, p được Nhưng kinh dại. hoàng ngây dại. Nhưng là vân q â n không có ý dừng lại lại, i mẩy may có ý t ế phong lấy t ì thầm. Tại thành Tây h liếu p ngõ hẻm đào đến tài bảo mật dương nói bỏ những thứ này yêu tinh ở giữa kiếm lời cho vào t ú i riêng cuối cùng tham nhiều như vậy bản lưu đại tướng quân thay trời hành đạo nhất định khiến những cái này tài bảo dùng ở trên chính đạo tiến về sử dụng huyễn thuật và người nói chuyện với nhau tại hiệu cầm đồ bán ra tất cả tài bảo đến bạc bảy sáu ba mươi lượng đều là vĩnh đức hiệu đổi lấy ngân phiếu thông qua người môi giới đem trạch viện bán ra đến bạc tám trăm l ư ợ n g vây vào hống hách đối cỏ mồi hô cho ra đổi thành ngân phiếu một trăm l lượng một tấm kinh tổng cộng 8.450 627 tiền. Trở về trên đường, lại tại trong lại lại, về đường, Xuân Phong、lâu、dừng lại, ăn lần lâu lầu còn h i bài đồ ăn, uống rượu tam đàn, tiêu xài ê u uống rượu bạc. đàn, đồ ăn, tam c lại mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động toàn bộ đều được vân quân ghi lại ở sách nói đã hơn nửa ngày mới nói xong vân quân thu hồi sách nhỏ đạo quân nhiều như vậy lư đại tướng quân toàn bộ tràng diện trực tiếp nhìn trận tròn mắt miệng càng ngoắc càng lớn đầu lưỡi rơi ra ngoài đều không biết n ử a đường càng nghe chân càng ngày càng mềm trực tiếp móng t r ư ớ c quỷ xuống cái cằm đều đập trên mặt đất nội tâm lại ở cuồng hô gầm thét cái này vân quân gian trá tiểu nhân đồ chim ưng diều hâu dĩ nhiên thẳng đến đều tại hướng về bản lư đại tướng quân kết thúc kết thúc bản tướng quân như thế trung lương hạng người hôm nay muốn thua ở tên tiểu nhân này tay không trần tử mắt nhìn tới lư đại tướng quân cầu xin vẻ mặt run lẩy bẩy dao ra ngân phiếu một sấp thật dày ngân phiếu được vân quân thu hồi để vào vân trúng giới trong bảo h ố vân quân điểm một cái lắc đầu thuận miệng nói ra nhiều như vậy sẽ không phải giấu dếm a lư đại tướng quân đại trận cả mắt lên tiếp muốn trận lồi ra cái mũi bạch khí phun ra mọc dài trực tiếp nằm lên trên mặt đất còn kém ủy khuất đến l a n lộn không có thực không còn có cái gì nữa tiểu lư hiện tại nghèo liền ba tiền bạc vụn vặt rượu đều uống không d ậ y nổi nghe được lư đại tướng quân như thế thanh em ủy khuất quả thật làm cho người có chút không đành lòng không trần đạo quân v ô vỗ lư đại tướng quân đầu không có tiền uống liền ít uống chút sau đó một bộ cảm hoài thiên hạ ngữ khí ở ngươi uống vào rượu ngon rượu ngon thời điểm trên đời này không biết có bao nhiêu bách tính còn ăn không nổi cơm đây ngươi những bậc này lao ra hợp lại bố thí cho những cái kia cùng khổ dân chúng đến lúc đó cũng coi là ngươi một phen công đức ngươi uống ít một bữa rượu không muốn biết cứu bao nhiêu người a lư đại tướng quân ánh mắt nhìn về phía để ở trên bàn bầu rượu uống chờ điểm tâm thầm nghĩ lao ra ngươi làm sao không gặp uống y ta uống cũng đều là tốt cũng n là hồ ấ t h châu thành nhật du thần phủ và âm điện không giống nhau mà là xây dựng ở nội thành trên mặt đất vừa vặn ở châu thành trung ương phía trước là một tòa thật to miếu thờ trong đó trưng bày rất nhiều thần linh tượng nặn ngày ngày hương hỏa không ngừng từ sáng sớm đến tối không ngừng có người leo lên miếu thờ đại điện bên trong dân hương cung phụng thần linh miếu thờ về sau chính là cấm địa bốn phương tám hướng hoàn toàn bị một loại kỳ lạ thụ mộc bao vây bên ngoài còn có âm dương giới nha tầng tầng thủ vệ không có người có thể xông vào trong đó nơi này mới thật sự là nhật du thần phủ một châu âm thần c h i chủ thay mặt âm dương giới thành đi dạo giám sát thiên hạ nhật du thần chỗ ở giờ khác này ở thần phủ đại điện cao nhất trên thần tọa đứng đấy một vị ăn mặc thần bảo thân hình cao lớn khỏe mạnh nam tử lộ ra cơ bắp giống như đao trẻ dịu đủ ánh nắng vừa vặn từ chỗ cao cửa sổ mái nhà chiếu vào đám chìm trong trên thần tọa nhật du thần trên người phía dưới âm thần đứng thẳng hai bên giống như thần tử triều bái quân chủ vị này nhật du thần chính là lúc trước đem hàm thế quan dạ du thần thả ra ngoài vị kia không trần đạo quân sắp nhập quan tiến vào đại ngụy cũng là do vị này hồ châu nhật du thần bẩm tại âm dương giới thành c h i chủ hôm nay nhật du thần quý phủ phía dưới tụ tập vốn phải là thương nghị quỷ tiết yêu hiến sự tình nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám mở miệng nói chuyện chúng âm thần yêu quái c h ố mắt nhìn nhau nhìn về phía chỗ cao một châu cao nhất thần linh phàm nhân và chúng yêu trong mắt vô thượng tồn tại giờ phút này lại ở thần phủ bên trong đứng ngồi không yên nhật du thần phủ bên trong rất nhiều âm thần mấy chục năm qua còn chưa từng thấy qua vị này thần linh sinh ra dạng này một bộ biểu lộ đó là sợ hãi là run rẩy phía dưới châu đầu ghẹ thai đầu góc mơ hồ rất nhiều bên trong âm thần một vị thân người đầu c h o âm thần tiến lên nhật du thần ra ra âm dương giới thành không phải nói ta hồ châu năm nay khảo hạch nhất đảng thượng ra sao còn ban cho chúng ta tổ chức thiên cương c h i nghi quỷ tiết yêu hiến lúc đó càng biết cấu kết bên trên âm dương giới thành sẽ có thần nhân hạ giới ban cho chúng ta ấn thưởng đây chính là đại hỷ sự tình nhật du thần gia gia thần khả năng càng tiến một bước bước vào bên trong âm dương giới thành vì sao hiện tại nhật du thần gia gia lại một bộ hắn do dự một chút cuối cùng chỉ dám nói ra d ầ u dĩ không vui bộ dáng hồ châu nhật du thần vừa nghiêng đầu ánh mắt lạnh lùng hướng về vị này đầu chó âm thần toàn bộ nhật du thần phủ và châu thành âm thần đều tưởng rằng là một lần này âm dương giới thành là đại hỷ được âm dương giới thành tán thành và ngợi khen chỉ có hắn mới hiểu được cái này vấn đề trong đó đột nhiên để trước đó quỷ tiết yêu hiến còn có cái kia tới không giải thích được gân thưởng và thiên cương tri nghi để cho hắn lập tức và trước đó vào âm dương giới thành triều bái giới chủ sự t ì n h liên tưởng ở cùng nhau ở đây hơn mười vị âm thần đều là thần p h ụ tâm phúc đi theo hồ châu nhật du thần mấy thập niên tồn tại nói là cấp dưới càng tương đương với hắn gia thần nô buộc hắn cũng không sợ bọn họ biết được trực tiếp lạnh rên một tiếng các ngươi hoàn toàn không biết gì cả chúng ta hồ châu chi thần lần này là đại nạn lâm đầu âm dương giới thành đây là muốn tại hồ châu bày xuống đại cục chúng ta đã là con cờ t r o n g cục diện ấy là người kia người kia đi tới ta hồ châu giọng nói mang theo t h a nhâm rung động nói ra cái kia tồn tại danh tự không trần đạo quân liên quan tới không trần đạo quân thần thoại chỉ có bọn họ tầng này tồn tại mới biết được chân chính sợ hãi phía dưới những cái kia phàm nhân tiểu yêu dù là biết rõ không trần đạo quân danh tiếng lại có bao nhiêu người có thể đủ cảm nhận được tên này sau lương sức mạnh nhật du thần trong phủ chư vị âm thần nghe được cái tên này xuất hiện bạo động đám người gần nhất cũng nghe qua không ít lần vị này tiên thánh danh tiếng còn có ở đại chu sự tình một vị khác ăn mặc thần bảo hồ ly đi lên phía trước nghiêm túc nói nhật du thần ra ra bậc này nhân vật đến ta đại ngụy nhất định có mưu đồ chúng ta có phải hay không phải chuẩn bị một phen nhật du thần d ư ơ n g mắt lên nhìn không biết là tức phải chả là vì thực được cái này hồ ly ngu đến mức cười như điên không thôi ha ha ha ha ha ha chuẩn bị chuẩn bị cái gì cười xong về sau trực tiếp một bàn tay đem cái này hồ ly theo tại trên mặt đất kém chút không đem hắn oanh thành thịt nát gầm thét mà ra chuẩn bị đi chết sao hồ châu nhật du thần từ trên thần tọa đứng lên ánh mắt đảo qua phía dưới thiên cương c h i nghi quỷ tiết yêu hiến cấu kết âm dương giới thành đây là ý gì nhật ó đó i giới là lúc đến c ủ chủ. cũng có côn cao chi lúc có châu chúng hiện. lồn dương Đến dáng nội thành. Và hai vị này trên mây phía trên thần thánh trong dung n giới đó thể xuất Một thệ. Một ta thể ta ta bất quá là trong đất hồ hai phía h đều quá âm lâm mây vị vị Và vị là là ra, so du thần trong phẫn nộ lộ ra sợ hãi con mắt đảo qua trong điện cấp tốc quỳ xuống rất nhiều âm thần quan sát lấy một đám được đột biến dọa đến q u ỷ dưới đất âm thần vị này âm dương giới thành thần linh điên cuồng thông qua gầm thét khơi thông sợ hãi của nội tâm làm gì tại dạng này tiên phật đồng dạng tồn tại trong tay các ngươi còn muốn nhảy nhót mấy lần sợ hắn nhìn không thấy ngươi sau một hồi lâu hồ châu nhật du thần mới bình phục lại cảm xúc hoảng sợ lạnh lùng nhìn xem phía dưới chư vị âm thần đem đầu ẩn nấp cho kỹ chôn đến trong đất đi chơi sập xuống tự nhiên có giới chủ tại cùng bọn ta không quan hệ dựa theo âm dương giới thành pháp chỉ một lần này quỷ tiết yêu hiến tất cả như cũ tiến hành hồ châu nhật du thần hướng về trong điện thông đạo đi đến Rời r đi t ư ớ c đó còn quay đầu còn n quay h ì n t h o á n g qua, h ô m nay bản t h n nói sự t ì n không thể ngoại h thể tuyệt t đối r u y ề n c á c u mươi 6 3 quỷ tiết yêu hiến đại ngụy quỷ tiết diễn ra vào tháng bảy âm lịch chính là là tập tục có nguồn gốc từ thời cổ được truyền lại ở phương bắc vốn là tế tự tiên tổ hồn linh buổi lễ long trọng về phần về sau và yêu ma tinh quái liên hệ với nhau cùng mỗi năm một lần long trọng yêu hiến thẳng đến cuối cùng biến thành so với hàng năm còn phải náo nhiệt trọng yếu hơn vẫn là từ bản triều lập đỉnh khai quốc về sau bắt đầu hồ châu thành vào ban ngày cũng đã là răng đèn kết hoa từng nhà vội vàng bố trí phiên chợ và đầu đường cuối ngõ phía trên xuất hiện số lượng lớn bán mặt nạ quỷ và đèn lồng trong thành số lượng lớn nghệ nhân có tay nghề và tiểu thương đã sớm thu xếp một ngày này liền chờ chờ lấy ở một lần này quỷ tiết bên trong khai trường dễ kiếm bên trên một chút tiền bạc nội thành quan phủ sai dịch tuần tra không ngừng từng nhà gõ đầu đường cửa hàng hỏi thăm chuẩn bị kỹ càng nước hay không lấy đi phòng cháy phòng trộm từng nhà đều muốn chuẩn bị nước xuất hiện bất kỳ hỏa hoạn tình huống chung quanh tất cả đều muốn kịp thời dập lửa tối nay nhất định phải khai trương nhưng là trời tối thời điểm nhất định phải mang lên hương án nhật du thần phủ tiếng chuông gõ mới có thể thu phục nhớ kỹ nhìn rõ ràng chung quanh hải tử thần linh dạ du thời điểm đừng để bọn họ chạy loạn chủ quán lập tức nói ra hiểu rồi hiểu rồi tiểu lão nhân ở nơi này trên đường mở vài chục năm cửa hàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm sai dịch một tấm thiết mặt mũi hàng năm vẫn phải là nói đến lúc đó đụng phải thần linh đừng trách ta không cùng sớm các ngươi nói rõ ràng chủ quán lập tức xưng phải các sai dịch liền tiếp lấy đánh xuống một nhà cửa đi trên đường phố người người bận trước bận sau đem bên đường treo đầy đèn lồng các phường phường môn trước đó càng là dựng đứng lên các loại âm thần tượng n ạ n khi trời tối châu thành trung ương chỗ cao nhất miếu thờ nhật du thần t r ư ớ c phủ đốt lên kim đăng lấy làm trung tâm tung h à n h tứ phương đường phố đèn lồng từng cái từng cái đón lấy rồi sáng lên cửa thành cửa thành phía trên bảo vệ tốt ngầm đầu nhìn xem thần phủ kim đang sáng lên lập tức chuyển động nhanh nhanh nhanh mở ra đại môn mở cửa thành mở cửa thành tứ phía cửa thành mở rộng ánh mắt xuyên qua cổng tò vò có thể trực tiếp nhìn thấy thành cảnh tượng bên ngoài nội thành bốn phía bận rộn bách tính và đầu đường tiểu thương đồng thời dừng bước lại và động tác trong nháy mắt toàn bộ châu thành đều yên tĩnh lại không có người còn dám lớn tiếng gào to và nói chuyện ha ha ha ha hì hì hì hì ha ha đến rồi đến rồi mau nhìn trên đường phố mấy cái hài đồng truy đuổi đùa giỡn cân nhắc chân nhảy dựng lên hướng về phía ngoài cửa thành nhìn lại lập tức được cửa sông ra người lớn mang trở về bị đánh một trận keng thật lâu bên trong ngoài thành trong bóng tối chuyển đến thanh âm thanh thúy ánh sáng lấp lõe một chút hai điểm liên tiếp thành hàng trong bóng tối xuất hiện từng chiếc từng chiếc đèn lồng tựa như một hàng dài đồng dạng tại ngoài thành chập trùng kéo dài hướng phương xa không thấy cuối cùng kết b ẹ kết lũ âm dương giới nha người dẫn theo đèn lồng đến từ hồ châu các quận các huyện bảo vệ một khung lại một cỗ thần linh cỗ xe kéo đến nơi đây cỗ xe kéo và màu đen màn tơ bên trong là một vị vị q u â n thần mà các nơi huyện thần ngồi thì là cỗ kiệu theo sát quận thần cỗ xe kéo về sau vào thành phố dài đường cổ phía trên hai bên đường người người mang theo mặt quỷ từng trái nhà quỷ xuống cung nền, mang lên hương án và trái cây cúng. quỷ c âm y cúng. trên Quỷ ặ thần đất a tay i giống tiểu t nâng lên, giống như là tiểu quỷ nâng là h quỷ linh lồng giá giới người đồng dạng. Dẫn đèn dương nhà nệ chỉnh Pháp theo Pháp, tệ âm bước bộ xuất y dày ê n đèn lồng sáng đường phố, dày dấm qua chiếu phố, d m qua m âm một. đá đều xanh thanh đều chỉnh như、một. Ken, kim đăng rộng tệ chiếu, kim vạn du â n c n nền, minh g tiết, phủ quỷ âm thần xuất ru, thần âm đám yêu quái ánh mắt xuyên qua thần linh cỗ xe kéo và thần t i ệ u quét về phía đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trái cây cúng người bán hàng rong dâng lên cống phẩm đ ỗ n g nhiên biến mất đó là được qua đường thần linh tiếp nạp phát hiện loại tình huống này dân chúng trong thành và người bán hàng rong không kinh hoàng mà là vui vô cùng trong thành lối đi nhỏ chỗ còn có một số nơi dựng lên đài cao hát vợ kịch hoan nghênh bắt phương thần linh đến chỉ là trên đài kiến tạo đặc sắc xuất hiện dưới đài lại không có ai nhìn đây là vì thần linh chuẩn bị cũng chỉ có qua đường thần liễn và thần kiệu trận có dừng lại nhưng là cũng chỉ có nhìn mấy lần liền đi xa bát phương thần linh xuyên qua tứ phương đường phố cuối cùng toàn bộ hội tụ đến nhật du thần miếu phía dưới quảng trường trước đó nơi này bốn phương tám hướng đường phố toàn bộ đều phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào ra vào thần linh cỗ xe kéo đến nơi này về sau liền âm dương giới nha người đều phải lui ra ngoài chỉ để lại toàn thể âm thần và xem như âm thần thuộc thần â m sai bát phương thần linh pháp giá và đại đội nối đuôi nhau mà vào cuối cùng đều bị nhật du thần phủ nuốt vào biến mất ở trong thành lúc này nhật du thần phủ tiếng chuông liền vang lên Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm thùng thùng liền gõ mười hai lần âm thần qua đi chính là dương nhân ngày lễ khánh đ i ệ n châu thứ sử xuất lĩnh triều đình quan lại đi ra quan thự bên cạnh một văn lại tiến lên tuyên đọc liên quan tới quỷ tiết khánh đ i ệ n văn thư bên trên cầu nguyện thiên địa phía dưới cầu nguyện âm thần yêu quỷ cuối cùng trên tường thành x i n h đẹp khói lửa chui lên chân trời giờ phút này toàn bộ trong thành bột phát ra kịch liệt tiếng hoan hô từng nhà đi ra cửa bên ngoài đầu đường người người nhạy cẫng hưởng thụ lấy tiết khánh mang tới vui sướng hội đèn lồng bên trong triển lãm hoa phía trước trong chợ đêm bên dưới sân khấu kịch đều là người ta tấp nập trắng đêm không ngủ đầu đường đại nhân hải đồng mang theo mặt quỷ xuyên phố đi ngõ hẻm chính giữa đường phố trang phục làm thần quỷ mãi nghệ đánh kỹ năng thì càng nhiều đủ loại kỹ pháp cho siếc thấy vậy đám người lớn tiếng gọi tốt trong yên hoa huyên náo bên trong ở nơi này hồ châu đã ngừng triệt để mơ hồ dương gian cùng âm phụ giới hạn đại chu kinh kỳ địa phương ban đêm bình thường cũng khó có thể nhìn thấy dạng này khánh điện tràng diện đầu đường bên trên một dắt con lửa đang ở mua mặt quỷ đạo nhân quay đầu nhìn xem cái kia mạn thiên h ỏ a hải đầy trời biển lửa khói lửa tốt một hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên chỉ ánh sáng đèn sáng như ban ngày bên ngoài dương nhân buổi lễ long trọng hừng hực khí thế nhật du thần phủ liên quan tới âm thần đám yêu quái yêu h i ế n cũng tại đồng bộ mở ra trên bậc thang thần phủ chốt cao bên trên bầu trời rơi xuống từng con dạ du thần g á n g lâm tại thần phủ các ngõ ngách giống như pho tượng đồng dạng sừng sững tại ở góc kia không n ú c n í c h nhưng là ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào trên quảng trường kinh khủng âm c h ầ m áp lực hạ xuống rất nhiều âm thần yêu vật đều cảm giác khẩn trương lên một vị đầu chó thân người hất lên ngân sắc hát hoa văn thần bảo thần linh đi miếu t h ở bên trong đi ra đi theo hắn cùng đi ra còn có nguyên một hàng châu thành âm thần đừng lại chỗ cao nhìn về phía dưới nguyên một đám thần kiệu cậu yêu niệm được một cái tên liền nhìn thấy một thần kiệu bên trong âm thần đi ra đều là nguyên một đám hất lên thần b à o dị loại cao lớn thấp b é không đồng nhất đồng thời kết bẹ kết lũ leo lên trên dưới hướng về nhật du thần trong phủ đi đến lang trung quận mã diện thần xuất toàn bộ quận âm thần vào điện thường quỳ tiết yêu hiến hoang tháp quận vô đầu thần vào điện một lại một cái tên niệm được làm trong đó một cái tên hiển lộ ở trước mắt thời điểm cậu yêu thanh âm lại đột nhiên trì trệ phảng phất như gặp phải cái gì cực lớn nan đề vướng sau một hồi lâu mới đè nén bình lặng ngữ khí nói ra thạch môn quận xích hà nguyên quân đem người vào điện tên này tăng thêm thân người đầu chó yêu dị thường lại dẫn tới nhật du thần trong phủ không ít ánh mắt tả hữu tìm tác phảng phất tại tò mò vị này xích hà nguyên quân rốt cuộc là người nào cái này xích hà nguyên quân là ai có yêu nhỏ giọng hỏi nghe thấy gần nhất thạch môn quận vừa mới leo lên quận thần vị trí cái vị kia thổ địa nương, nương sửa thần danh liền gọi là xích hà nguyên quân chú ý qua sát phong thần sự tình những cái khác quận huyện âm thần trả lời ngay nói ra các âm thần đến từ các châu các quân phía dưới nguyên một đám không nghĩ ra thời điểm nhật du thần phủ châu cao từng vị âm thần lại ánh mắt chăm chú nhìn thạch môn quận phương hướng thần liễn và thần k i ệ u ở vào bên trái nguyên một đám thần k i ệ u đột nhiên nghiêng từng con giày bước ra đến đạp ở nhật du thần phủ trên quảng trường thạch môn quận quỷ thần môn một tiếp lấy một đi ra thần k i ệ u hiển lộ ra thân hình ẩn giấu ở trong tiệu con tốt cái này đến trang diện lập tức chính là một phát không thể vắn hồi a không ít người lên tiếng kinh hô thanh âm bên trong kinh nghi và hoảng sợ làm sao cũng không che nổi bởi vì giờ khác này đi ra thần kiệu mỗi một vị đều là hình người quỷ thần người khoác thần b à o thân mang quỷ thần hoa văn hương hỏa và thần linh áp lực tán lặt ra để yêu vật cảm giác p h ả n phất như gặp phải thiên địch đồng dạng cái gì nho nhỏ huyện thần tại sao có thể là hình người phía dưới xốc lên cố kiệu màn hướng ra phía ngoài nhìn một đám dị loại yêu vật ánh mắt lộ ra chân kinh trông thấy bậc này tồn tại dĩ nhiên là từ thần trong kiệu đi ra đồng thời toát ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ thạch môn u quận làm sao có thể có yêu vật đem đầu thú trực tiếp từ trong kiệu ép ra ngoài đây rốt cuộc là cái gì có mấy vị cường đại quận thần cảm nhận được mãnh liệt hương hỏa khí tức cái này rõ ràng không phải thông thường âm thần yêu quái đây là nơi nào đến yêu ma có không ít âm thần trực tiếp cho rằng đây là yêu ma vào giới nhìn về phía phía trên nhưng là phía trên thân người đầu chó âm thần nhưng cũng đồng dạng không biết làm sao và c h ù n g quanh châu thành âm thần đã xảy ra tranh luận quả nhiên cái này thạch muôn quận cái này thạch muôn quận thân người đầu chó âm thần cũng không biết như thế đấy mở miệng liên tiếp đi ra một dây lớn thân người tản ra mãnh liệt uy áp quỷ thần liền hắn cũng kinh động nhật du thần gia ra, ra nói việc không liên quan đến chúng ta đừng quản nhàn sự đây là ta âm dương giới thành bộ hạ thần linh sao ta không rõ lắm ngày hôm nay lão c ẩ u ngươi làm chủ việc không liên quan đến chúng ta ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tổ chức thiên cương c h i nghi quỷ tiết yêu hiến là có thể nguyên một đám lẫn nhau trốn tránh không người nào dám quyết định giống hệt như đà điểu vùi đầu vào trong cát mà giờ khắc này thạch môn quận những cái kia quỷ thần lại động quỷ thần đi ra thần kiệu di hình hoán ảnh đồng dạng đồng thời tề tụ tại thần l i ê n phía dưới nâng lên cái kia hoa lệ thần quý pháp giá trực tiếp tung bay trên không trung thổi qua nhật du thần phủ phía dưới cái kia kéo dài nấc thang một đường leo tăng cao phảng phất giá lâm khắp cả hồ châu thành phía trên hướng về nhật du thần phủ bên trong đi c h ư một trăm sáu mươi bốn nhật du thần cái chết xích hà nguyên quân cỗ xe kéo một đường thổi qua cao cao tại thượng miếu thờ dọc theo trùng điệp điện đường hướng về nhật du thần điện đi nơi đó chính là hồ châu trung tâm và chỗ cao nhất mỗi ngày sáng sớm lúc này mọc lên ánh sáng mặt trời chiếu xuống nhật du thần điện kim trên đỉnh chiết xạ ra đến kim quang lại như thế l o a mắt ngồi ở c h ỗ đó phảng phất liền có thể nắm chặt hồ châu vô số dân chúng b ở y yêu chư thần vận mệnh giờ khác này ở toàn bộ nhật du thần phủ bên trong khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh số lớn âm dương giới nha người âm sai nô buộc mỗi người quản lý chức vụ của mình chuẩn bị tiếp xuống quỷ tiết yêu hiến cái kia hồ châu từ trước tới nay thịnh đại nhất một trận thiên cương nghi cấp bậc yêu hiến lập tức phải bắt đầu nhanh nhẹn một chút những vật này lập tức đều muốn đưa qua an mặc thần văn áo người cao r ộ n g hô quát chuyện gì xảy ra làm sao đều dừng lại các ngươi tranh thủ thời gian cho ta lớn tiếng quát mắng vội vã không nhịn nổi phía dưới mang mang lục lục gâm sai nô buộc lại dừng lại bộ pháp nguyên một đám rung động nhìn lên bầu trời một thân mặc thần văn họa tiết trên áo âm sai nói đến một nửa cũng t hư tầng tầng ra, ra hướng về bay qua đỉnh đầu thần linh pháp giá còn có từng vị ăn mặc thần bảo quỷ thần người này trong miệng phần sau kết thúc lời nói cũng không còn cách nào nói ra hắn nhìn qua cái kia ngồi ở pháp giá bên trong thần nhân hình bóng chỉ là nhìn chăm chú đến cái kia hình bóng phảng phất liền thấy một đạo hương hỏa hừng hực quét ngang thế gian âm u c h ẳ n g cảnh đây cũng là ai rốt cuộc vị nào thần linh cuối cùng đem pháp giá nhấc vào nhật du thần trong phủ cuối cùng thần linh pháp giá đứng tại nhật du thần điện cửa điện bên ngoài pháp giá rơi xuống quỷ thần nguyên một đám quỷ trên mặt đất mặt hướng xích hà nguyên quân quan g mang tràn vào đại điện bên trong cao cao tại thượng một quận thần linh c h i chủ tuần tra thiên điệu nhật du c r i thần giờ phút này người mặc kim sắc thần bảo đang ngồi ở trên thần tọa ưu phiền suy nghĩ cái gì không người dám lên trước đó q u ấ y dày cảm thụ đến bên ngoài động tĩnh h ồ châu nhật du thần bỗng nhiên đứng lên ai vừa vặn thấy được từ chỗ cao mang theo h i ê n hà rơi xuống đứng tại nhật du thần điện bên ngoài xích hà nguyên quân pháp giá một thân đứng ở đại điện trên thần tọa người khoác kim thần bảo h u y nghiêm hiền hách một thân ngồi tại đại điện bên ngoài pháp giá bên trong ẩn vào màn tơ bên trong thần bí không lường được song phương ánh mắt kết nối hồ châu nhật du thần lập tức cảm thấy không chỗ tầm thường xích hà nguyên quân xếp bằng ở màn tơ bên trong t h a n h âm thanh nhã lại nói năng có khí phách hồ châu nhật du thần n g ư ơ i thả ra dạ du thần vào hàm thế quan ăn thịt người vô số dung túng một số âm thần lấy máu người tế bị thu thập hương hỏa thần tiền luyện chế pháp khí nhật nguyện bạch cốt đao tàn sát chúng sinh cũng được tính tội cũng phạt phán thần hồn toàn diện chi hình n g ư ơ i được nhận trên thần tọa hồ châu nhật du thần ngồi xuống phảng phất bị chọc phát cười thần hồn câu diện ai tới hành hình ai dám hành hình thần linh cỗ xe kéo bên trong thần n ữ lại ngữ khí cũng không hề biến hóa nói giờ n à y ngày này giờ n à y khắc này nhật d u trong điện chính là hành hình thời điểm t h a n h âm tuy nhỏ nhưng lại mang theo không thể hoài nghi ý vị phảng phất diêm la lấy mạng nói muốn ngươi canh ba chết đó chính là canh ba chết không phải uy hiếp không có đe dọa mà là thiên mệnh nhất định hồ châu nhật du thần lần này sắc mặt biến hóa phảng phất đã ngừng đoán được cái gì người rốt cuộc là ai thần linh pháp giá bên trong thần nữ mở miệng nói ra không trần đạo quân dưới trướng thần linh xích hà nguyên quân nghe được không trần đạo quân bốn chữ hồ châu nhật du thần lập tức lập tức thân thể chấn động trên tay cơ bắp nhưng trong nháy mắt kéo căng gắt gao t r ộ p vào thần tọa cầm trên tay dù là hắn chuẩn bị sẵn là thất bại thậm chí bất luận là âm dương giới thành c h i chủ và không trần đạo quân hai người một khi làm ra quyết đoán hoặc là thắng bại hắn liền hướng một bên kia phản chiến đáng tiếc không trần đạo quân không phải là cái nghe vào xin thứ lỗi người cũng không tin nhận tội người đáng chết cuối cùng vẫn là phải chết hắn hành động đã được quyết định từ lâu hắn kết quả hồ châu rất nhiều thần linh dùng người sống huyết tế chi pháp hắn biết rõ lại vì thu thập hương hỏa cố ý dung túng ngày xưa bị luyện chế pháp khí càng là bụng dạ nham hiểm dùng nhân tộc thi cốt máu xương cốt trồng chất mà ra về phần phía trước sát phong thần là chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới trái với âm dương giới luật pháp mới cuối cùng ban hành nhật thần chiếu châu âm dương giới nha phát người đem sắt phong thần cầm xuống cuối cùng đem thạch môn quận một đám âm thần đưa tới trạm thần đài trọng yếu hơn chính là tiếp đó cái này hồ châu đã ngừng không còn cần phải một vị nhật du thần nhật du thần ánh mắt dò xét hướng bên ngoài phát hiện chỉ có pháp giá thần liễn bên trong một thần nữ đến bên ngoài trừ bỏ nhấc c ố quỷ thần không có người nào nữa xích hà nguyên quân khoe miệng chuyển động vốn định lộ ra c h à o phúng và nụ cười khinh thường tướng mạo nhưng bởi vì nội tâm không bình tĩnh mà trở nên cực độ điên cuồng thực sự là bá đạo a đây chính là tiên nhân sao tùy tiện phái ra một nô tì đến nói để bản thân chết bản thân liền phải chết nói đến đây lúc hồ châu nhật du thần thanh nhâm đã ngừng đề cao được phạm nhân cực hạn hồ châu nhật du thần ánh mắt lộ ra thuộc về yêu ma thấu xương băng hàn ma tính không ngăn giữ chút nào hiện lộ ra một lần này từ hắn trong cổ họng phát ra tuyệt đối không thuộc về phạm nhân tiếng gầm gừ thanh âm x ẽ rách không khí không ngừng chấn động hướng về bên ngoài truyền lại ngươi lại là cái gì nào dám tại ta cái này nhật du thần điện nói k h o á c mà không biết ngượng nếu là không trần tử đích thân đến ở đây bản thần nói không chừng liền q u ỷ xuống chém đầu ngươi một tiện t ỷ huyết mạch đê hèn thỏ tinh khi nào đến phiên ngươi đối bản thần nói loại lời này đưa tay một vện kim quang t ừ trong tay háo nổ tung từ nhật du thần trên điện cửa sổ mái nhà sông lên chân trời biến thành một đạo dơ lên quan g mang và nơi xa châu thành bên trong nở rộ khói hoa d u n g hợp lại cùng nhau bầu trời bên trong chuyển đến dạ du thần thanh âm. Chiếp! t ừ nhâm g dương con c n á mười mấy mà Móng Màu đêm mang mà Mà thước hướng dưới. như hướng dưới điểu điện tại giống lấp lấy nguyên tre nhật thần đuốt trên từng từng trong, tầng phủ nhào nhọn phía trên lớp lué lấy hàng phủ. cánh phong nhận phía xích hà cự sắc cuốn đạo đạo đen đao đồng xuống, du xuống lué quang, lué ra ơn bên ban lên tầng dạng đến. về vũ về q n bên cạnh hai vị q giữa không trung riêng phần mình rút ra một thanh kiếm kiếm quang trung thiên trước mặt liền chém vỡ cái kia dạ du thần tùy tiện bắt âm thần yêu vật thần trào ấn phụ đem một cái lớn như vậy dạ du thần giao nhau chém thành bốn khối bên trên bầu trời c u ồ n g phong gào thét yêu ma gào thét trào quang kiếm ánh sáng bốn phía cuối cùng biến thành từng khối thi h ả i rớt xuống đất dạ du thần thi h ả i g á n g xuống động tĩnh càng là to lớn vô cùng đem từng tòa điện đường đánh xuyên máu chạy thành sông thi cốt từ nhật du thần trên điện một mực chồng chất hướng xuống đi trong khoảnh khắc nhật du thần phụ dạ du thần liền bị chém giết hầu như không còn mà hai đại quỷ thần thu hồi trường kiếm rơi xuống vẫn như cũ quỷ gối xích hà nguyên quân pháp giá trước đó hồ châu nhật du thần lúc đầu tính toán bức xích hà nguyên quân xuất thủ sau đó tìm kiếm sơ hở dự định liền một chút chút đều không có thực hiện từ đ ầ u đến cuối xích hà nguyên quân đều chỉ ngồi ở pháp giá bên trong cũng không ngẩng đầu một lần lần này hồ châu nhật du thần sắc mặt tái nhợt hắn phát hiện bản thân rất có thể liền muốn chết ở trong tay kẻ nhiều ngày trước đó bất quá chỉ là một tiện tỳ thọ tinh thủ hạ của mình mà càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận đúng không trần đạo quân cuối cùng thực liền phái ra vậy một nhân vật muốn hắn chết hắn liền không thể không chết nghĩ đến đây hồ châu nhật du thần một cỗ mãnh liệt phẫn nộ từ trong đáy lòng tuân gia sinh ra hắn từ trên thần tọa đi xuống n ắ m chặt vượt qua ở bên phải ngang hông chuôi kiếm hồ ngưu chó heo tứ sư ở đâu hồ châu nhật du thần cao r ộ n g hô quát nhưng mà không có bất kỳ đ ắ p lại nhật du thần d ư ớ i điện ba tầng cung điện hành lang gấp khúc khúc c h ế t giờ phút này yên tĩnh phảng phất không có người một dạng vừa mới hai cái kia đại quỷ thần sử dụng tay chém g i ế t đầy trời dạ du thần trắng cảnh đã để phía dưới triệt để biến thành yên tĩnh tất cả mọi người trốn ở trong góc run lầy bầy không người dám ngoi đầu lên đừng nói là hồ ngưu heo cho tứ x ứ ngay cả này đã qua trung thành và tận tâm các đại tâm phúc nhìn thấy loại tràng diện này nguyên một đám lẩn tránh rất xa không dám chút nào tới gần bọn hắn cũng đều dự cảm được chủ tử của bọn hắn một lần này rất khó có kết quả gì tốt hồ châu nhật du thần quen thuộc vừa quát đã đến tràng diện giờ phút này chống r i n g tràng cảnh để cho cực không thích ứng nửa ngày không phản ứng kịp chờ đến lấy lại tinh thần chính là cười to lên ha ha ha ha rất tốt rất tốt cuối cùng từ trong hàm giang phun ra bốn chữ một đám phế vật vật chữ lời còn chưa dứt. mà hồ châu nhật du thần bên hông nhật n g u y ệ t bạch cốt đao cũng đã ra khỏi vỏ kim quang nhấp nháy nhật du thần biến thành một cái bóng phóng lên tận trời đao thanh minh kim quang lên một đao giơ lên trực tiếp đem nhật du thần điện đỉnh chóp xe rách đao quang sau đó từ chỗ cao nhất nhật du thần điện rơi xuống xuyên hướng không trung hướng về phía dưới hai tầng điện đường rơi đi tung hoành hơn trăm mét có thể nói là tuyệt thế một đao tiếp cận đỉnh cấp yêu ma phổ thông một kích lực lượng nhưng mà thần liễn bên trong Thần nữ đ ba màu thâm nguyên q bản liền lung lay sắp đổ nhật du thần phủ đổ sụp thành một mảnh kim xác quang mang từ nhật du thần phủ chỗ cao chiếu sáng chiếu sáng toàn bộ nhật du thần phủ thần linh pháp giá bên trong thần nữ cuối cùng đi ra hắn mang theo tầng tầng mây giáng hồng đặt chân mà xuống kim quan g kia gặp được mây giáng hồng liền biến mất xích hà nguyên quân cái này mây giáng hồng có thôn vệ yêu lực pháp lực hiệu quả không chỉ có tiêu diệt cái này nhật du thần đủ để san bằng hai tòa cung điện sức mạnh càng là trực tiếp đem nhật du thần sức mạnh xô tan xích hà nguyên quân đi xuống dừng lại vươn tay nhật du thần s ô n g lên tư thái thật giống như chịu chết đồng dạng trực tiếp đưa đến xích hà nguyên quân trong lòng bàn tay được hắn cầm ít hầu nhấc lên hồ châu nhật du thần phát ra giận giữ tiếng giống đáng chết thả ra bản tọa người cái này yêu tỷ làm sao dám người làm sao dám thần nữ vóc người cao gậy thẳng tắp tư thế vai hùng ngón tay thon dài n ắ m cái này nhật du thần cuối cùng giống như bóp một gà con khiến cho kịch liệt dây rủa cũng không thể động đậy nhật du thần phảng phất còn vẫn như cũ đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong làm sao cũng không thể tiếp nhận cái này ngày xưa còn chỉ có thể p h ụ phục tại chính mình dưới bàn chân h è n mọn tiểu yêu bây giờ giết chết bản thân thật giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng tư thái xích hà nguyên quân trong n g a y mắt đem một đạo màu đỏ thâm quang ảnh đánh vào nhật du thần thể nội lập tức nhìn thấy hồ châu nhật du thần thần hồn bên trong quang mang sáng lên một chi bình thường căn bản không thấy được hương dây phảng phất cắm vào hắn thần hồn bên trong thiêu đốt toát ra khói xanh hương hỏa lực quỵ dị nhất huyền bí trực tiếp nhằm vào sinh linh hôn phách giống như nguyền rủa v u cổ đồng dạng nhật du thần không ngừng dãy rủa cuồng hô giống giận đầu lâu hóa thành đầu chim tầng tầng kim vũ mở rộng ra đến hình thể không ngừng bành trướng cuối cùng ở trong tay xích hà nguyên quân do người hiển lộ ra bản tướng nguyên hình dãy rủa đó là một cái cự đại kim sắc đại điệu dương cánh c u ồ n g phong gào khét kim vũ tầm đó phảng phất lóng lánh mặt trời hừng hực nhan sắc nhật du thần hóa hình muốn trốn hướng lên bầu trời rời đi hồ châu thành cánh màu vàng chấn động bay về phía bầu trời nhất phi t r ù n g thiên vũ cánh chính là vài trăm mét có hơn thiên vân gần trong găng tấc sinh cơ đang ở trước mắt xích hà nguyên quân lại nhắm mắt lại trong lòng hiện lộ ra quỷ thần triều bái đạo tôn thần đồ thần đồ phía trên cũng có thể nhìn thấy một cái kim sắc đại đ i ể u dương cánh bay cao hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần đồ bên trong kim sắc đại đ i ể u liền bị chém xuống đầu lâu lực lượng trực tiếp tác dụng với nhật du thần thần hồn phía trên sau đó hiện lộ tại yêu thể Chiếp! bên trên bầu trời thoát đi hồ châu nhật du thần trong nháy mắt cũng cùng trong bản vẽ cảnh tượng đồng dạng cự đại đầu chim và thân thể tách rời hóa thành hai bộ phận từ không trung rơi xuống cuối cùng đ ấ m máu truy tại nhật du thần trước điện dưới bậc thang cự đại yêu thể thi h ả i rơi đập trên mặt đất phát ra nổ ẩm tiếng vang khổng lồ đầu chim từ trên cầu thang một đường lan xuống rơi vào tận cùng dưới đáy nguyên lai、like、cái này nhật du thần và dạ du thần tử vong thời điểm tiếng kêu cũng kém không nhiều thậm chí thi h ả i bộ dáng đều đạt đến c ự giống chỉ là một cái là kim sắc mà một cái là màu đen chương một trăm sáu mươi lăm chạm nhật du thần điện hóa thành một vùng phế tích chim thần màu vàng nóng đầu lâu từ chỗ cao lan xuống giống như cự thạch đồng dạng n ệ n xuống đối với toàn bộ bên trong nhật du thần phủ người cùng yêu mà nói trường hợp như vậy thật sự là quá mức rung động cũng quá mức kinh người tất cả âm thần yêu quái âm quan âm sai nô b u ộ c yêu nô nguyên một đám nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy ra đầu nổ tung toàn thân run lên Phản phất đỉnh chui họ chơ mắt nhìn trong ngày thường cao cao tại Thượng Nhật、du、Chi Thần, Hồ Châu、âm、Thần Thần Chủ. sánh, chốc thành thi hải. Chết! muốn ngoài dạng. Bọn trong ngày cũng biến Mấy bất vật từ một mắt tại lát, một có cao cao cái đồ đầu đã gì Âm Du quá ra so bộ xích hà nguyên quân đứng ở đỉnh nhật du thần điện trên phế tích con mắt nhìn xuống tới dưới chân chính là chim thần màu vàng nóng không có đầu lâu thi hải còn có đầy đất dạ du thần hải cốt ba tầng trong điện đi lên đám yêu quái tận cùng phía dưới miếu t h ở trước đó đứng rất nhiều âm thần ngửa đầu thấy một màn như vậy những cái này yêu quái không ít thân thể trực tiếp mềm n ú n co quắp ngã trên mặt đất chân tay luôn cuống hoang mang lo sợ đủ loại bén nhọn xù xì không giống tiếng người gọi từ phía dưới t r u y ề n r a chết một cái toàn thân gắn vào trong áo choàng giống như bọ ngựa đồng dạng quái vật la lên nhật du thần ra ra bị g i ế t không cần hắn nói ở đây ai cũng không biết nhưng là hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được nội tâm kinh ngạc trốn nhanh đi ra ngoài đầu thanh tỉnh đám yêu quái lập tức muốn tìm kiếm đường ra đi đi đi một nhóm lớn âm thần yêu quái muốn hướng mặt ngoài bỏ chạy bất quá rất nhiều âm thần yêu quái vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức phát hiện nhật du thần p h ủ bên ngoài không biết khi nào vậy mà đứng lên một đạo nhàn nhạt mây mù la chán tràn ngập tại nhật du thần p h ủ bên ngoài vây thành một vòng trong rừng tây ngày xưa ngăn cản phạm nhân tự tiện xông vào nhật du thần phủ phạm vi bây giờ trở thành phá hỏng bọn họ đào vong ngoại giới bình chướng nhàn nhạt sương mù trong đêm tối lộ r a cực không đáng chú ý nếu không phải đám yêu quái dị thường thị lực người bình thường căn bản không chú ý tới nhưng là sông đi vào ngay lập tức sẽ bị bắn ra đến cái kia mây m ù giống như tồn tại thực thể đồng dạng thậm chí muốn từ trên trời rời đi đều khó có khả năng chuyện gì xảy ra ra không được là xích hà nguyên quân đem bên ngoài đều khóa cứng đây rốt cuộc là cái gì dị thuật vậy mà trực tiếp điều khiển thiên địa lực lượng mấy vị quận thần triệt để làm cái này xích hà nguyên quân thủ đoạn kinh hãi yêu ma tinh quái lợi hại hơn nữa dùng yêu thuật pháp cũng đều là từ thể nội lực lượng thả ra loại này phạm vi lớn điều động thiên địa lực lượng cho mình sử dụng thủ đoạn đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn chỉ sợ chỉ có âm dương giới thành giới chủ cùng số ít mấy cái đại thần mới có thể làm đến a chúng yêu một lần này triệt để không có lựa chọn nguyên một đám nhìn qua nhật du thần phủ chỗ cao nhất có người ánh mắt lấp lóe có người kinh khủng không biết hồ châu nhật du thần dưới c h ứ ớ n g hồ c ậ u ngưu chư tứ sứ lúc này đi ra bốn cái lao ra những cự hoạt yêu tinh nhìn thoáng qua cũng đã cho ra đáp án cầu đầu sứ đứng ở chính giữa mở miệng liền nói chư thần nghe lệ một tiếng hét to phía dưới âm thần nhao nhao trú mục cầu đầu sứ dắt giọng lớn hô thanh âm trầm đ ổ n g du dương không chỉ có phía dưới âm thần có thể nghe được liền nhật du thần phủ đại cao phía trên nhất đều có thể nghe được cảm giác hắn rõ ràng là đối mặt với phía dưới âm thần kêu gọi đầu hàng lại phảng phất không phải nói cho phía dưới âm thần đám yêu quái nghe đồng dạng xích hà nguyên quân chính là không trần đạo quân dưới trướng c h i thần là tiên nhân từng s ắ p phong đạo đức thần bây giờ cái này làm sằng làm b ậ y tuân luật â m dương nhật du thần rốt cuộc được trừng phạt bị xích hà nguyên quân sở chu sát cầu đầu thần nói đến đây trong ánh mắt để lộ ra thẳng thắn cương nghị trong lời nói biểu đạt ra nghĩa chính ngôn t ử đem hết lực khí toàn thân phẫn nộ hô lên quả nhiên là trời xanh có mắt ta chúng yêu nhóm quái đầu tiên là há to miệng nhìn xem cái này trong ngày thường chó săn như thế không muốn thể diện nói ra những lời này nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần nhưng là hồi phục tinh thần lại chính là tụ tập hưởng ứng mấy vị quận thần dẫn đầu hô to không sai cầu đầu tôn sư nói đến quá tốt rồi chúng ta rốt cuộc thấy chân thần xích hà nguyên quân tới cứu chúng ta đến còn dư lại huyện âm thần đi theo nhà mình thượng thần sau l ư n g phất cờ hò reo đổ chú phát t hệ tục cho tự mình thể là đổ chú ngày hôm đó bơi thần làm xằng làm bậy ngày hôm nay rốt cuộc báo ứng bị chết tốt chết quá tốt rồi chúng ta tạ ơn s í c h hà nguyên quân cầu đầu sứ chắp tay hướng về nhật du phía trên thần điện xa xa mà bái tất cả những thứ này toàn bộ cậy vào s í c h hà nguyên quân mới đưa ta hồ châu chư thần chúng sinh thoát ly khổ hải a chúng ta còn không mau mau bỏ gian t à theo chính nghĩa chuyển đầu chân chính tiên thần môn hạ cầu đầu sứ phất ống tay háo một cái chư vị theo ta cùng một chỗ tiến đến yết kiến s í c h hà nguyên quân phía dưới lập tức có yêu quái nhanh biểu trung tâm chúng ta đã không thể chờ đợi có yêu quái đã cất bước hướng về phía trên p h ó n g đi tôn sứ mau mau mang theo chúng ta tiến lên tứ sứ mang theo chư âm thần cấp tốc xuyên qua ba tầng điện quân tập đến thần mặt trời điện dưới bậc thang n g ử a đầu nhìn xem đống kia tích một mảnh ngày dạ du thần thi hải chúng quái không có bất kỳ khẩu hiệu trong nháy mắt đồng bộ dưới chân như nhún ra quỳ xuống t r u n g t r u n g điệp điệp to to nhỏ nhỏ hơn ngàn yêu ma tinh quái cùng nhau la lên toàn bộ hồ châu các quận các huyện âm thần yêu quái cơ hồ toàn bộ đều trình diện ở nơi này nhật du thần phủ bị một mẻ hốt gọn một cái không lọt cầu đầu sứ người bái kiến xích hà nguyên quân hồ sứ bái kiến xích hà nguyên quân mã diện thần bái kiến xích hà nguyên quân hướng bái xích hà nguyên quân từ trên hướng xuống nhìn tới các loại yêu vật tề tụ rất là hùng vĩ lại nhiều một chút chỉ sợ sẽ là vạn yêu triều bái chiến trận xích hà nguyên quân không hề động chờ đợi ở một bên dưới trướng quỷ thần lại đứng dậy lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong thần chiếu hướng về phía phía dưới tuyên đọc thần chiếu pháp chỉ ý hôm nay hồ châu bình định lại trật tự chuẩn mực họa loạn đông dương nguy hại thương sinh không tuân thủ chuẩn mực hạng người đều không thể vì thần đông đảo quỳ dưới đất âm thần yêu vật đầu tiên là xương sở đây là muốn hủy bỏ một nhóm thần linh sao mà hiểu kết lại đối phương nói ra mà nói lại mang theo đấm máu m ù i vị cùng sắt khí kích thích tất cả đám yêu quái ngầm đầu hồ sư mưu đầu người sống huyết tế sự tình đếm lên chứ đầu dùng lấy người sống máu người hóa thành huyết trì luyện khí chết mã diện thần làm người sống huyết tế sự tình chết s o n g đầu hào ăn h ả i đồng gần trăm chết thì thần tá làm tên nuốt sùng sông huyện thiếu nữ ba mươi bốn người chết một cái tên niệm được một cái tên niệm được tên yêu quái đều là người run một cái được nghe lại cái kia chứ chết càng không dám tin ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại nhưng là phía trên không có ai để ý bọn họ càng không có người quan tâm sợ hãi của nó tuyệt vọng cùng bất kỳ ý tưởng gì cái kia quỷ thần vẫn như c ũ r ử a theo danh sách đọc tiếp danh sách kéo dài p h ả n phất nghe không được cuối cùng đồng dạng thẳng đến cái cuối cùng dành tự n i ệ m xong đã đem ở đây hơn phân nửa âm thần yêu quái bao quát ở trong đó mà s ử phạt chỉ có một chữ chết phía d ư ớ i lập tức nhắc lên vận sóng một mảng lớn q u ỷ âm thần yêu vật toàn bộ đứng dậy hướng về phía cao cao tại thượng xích hà nguyên quân trận mắt đối mặt xích hà nguyên quân ngươi chớ có làm quá tuyệt một vị mã quái trong miệng phun ra màu xanh biếc quái khói hướng về phía trên gầm rú cái gì xích hà nguyên quân cho rằng giết nhật du thần liền có thể muốn làm gì thì làm sao chúng ta nhiều người như vậy cùng nàng liều có yêu vật thôi động tất cả mọi người cùng một chỗ phản kháng ăn mấy chục người liền phải chết nói đùa cái gì có yêu vật cho rằng bọn họ ăn thịt người thật giống như người ăn x ú t sinh đồng dạng vốn là thiện ác hữu báo bên trong một phần không có tội trách ngươi không cho chúng ta sống chúng ta cũng không để ngươi dễ chịu không ít â m thần yêu vật đã làm xong động thủ chuẩn bị chúng ta là âm dương giới thành thần không trần đạo quân cường thế đến đâu cũng không quản được trên đầu chúng ta giết nàng sau đó đi cao kinh để giới chủ vì chúng ta làm chủ hồ sứ lấy ra một cái giống như là đâm pháp khí cái thứ nhất xông tới nguyên một đám yêu quái c u ố n lên đủ loại gió yêu ma hoặc l à hóa thành hình bóng từ dưới đài hướng về phía trên phóng đi thuận vào trên bậc thang giữa không trung bên trong đều là gió yêu ma quang mang hình bóng chúng yêu cùng nhau đậu thủ muốn đôi xích h ạ nguyên quân hình thành thế vây công nhưng là còn không có vọt tới phía trên đi dị biến liền xuất hiện trong sương mù từng đầu xiềng xích vọt ra đem những cái này âm thần đám yêu quái nguyên một đám c h ó i nhấc lên lên chạy trong n g á y mắt kéo lấy c h ó i buộc trên mặt đất cuốn lên gió yêu ma trong khoảnh khắc bị từ tầng trời thấp kéo xuống s ô n g lên phía trước nhất mấy chục cái yêu quái bị xiềng xích t u khốn còn dư lại kinh khủng vô cùng mây người muốn trốn. cuối cùng cũng không có trốn qua bị mây mù xiềng xích trói buộc được kết quả thư không bên trong từng đạo từng đạo xiềng xích xông ra vô ảnh vô hình không có bất kỳ tung tích mà theo không ngừng đem những cái này bị điểm tên đám yêu quái cầm xuống nguyên một đám bị nhốt đến cực kỳ chặt chẽ rơi trên mặt đất toàn bộ không lọt mấy vị quỷ thần tiến lên đem tất cả bị điểm tên âm thần yêu vật nhắc tới trên cầu thang bày ra đến thật trình tề những cái này bị trói lại yêu ma động một cái cũng không thể động thậm chí ngay cả tiếng kêu to đều không phát ra được